chương 622, ngươi thật bất a. Chương 622, ngươi thật bất a. Người quá dị, ngươi có phải hay không u mình? Mạnh Bà múc nước động tác chỉ trệ, cầm lên giọ trúc liền hướng đối phương phóng đi. Tự tìm cái chết. Niệm Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, hướng phía sau phất phất tay, giết chết nàng, ta nhìn xem liền buồn ôn. Mọi người tuân lệnh, phía sau cùng nhau tiến lên. Mạnh Bà lại không quan tâm, hướng về Niệm Khuynh Thành phóng đi. Gặp cái này mọi người giận dữ, dám không nhìn chúng ta. Bọn họ đang muốn xuất thủ lúc, đột nhiên bên hông đau xót, phía sau cùng nhau bay ngược mà ra. Bầu trời có màu đen đôi mèo như trường tiên đồng dạng quét ngang mà đến, ngáy mắt người ngã ngửa đổ. Mà mạnh bà tới gần miệng quynh thành, đưa tay chính là một cái bạo trừ. Phen giọt trúc nện xuống, màu trắng lông vũ bay tán loạn. Mạnh bà mở bước, người chim. Chỉ thấy cái kia màu trắng lông vũ bay quanh mạnh bà bắt đầu xoay tròn, thấy thế mạnh bà vừa mới chuẩn bị có hành động, hát miêu đem nàng cuốn trở về, rơi vào bên kia bờ sông. Mạnh bà, người tại sao trở lại? Phía trên không thơm. Mạnh bà tức giận bốn đạo, trở về cho các ngươi đưa một ít thức ăn, để tránh chết đói. Hát miêu đáp. Lúc này. Những cái kia màu trắng lông vũ lại lần nữa hóa thành niệm Khuynh Thành bộ dạng, nàng nhìn chằm chằm Mạnh Ba cùng Hắc Miêu trầm mặc không nói. Mà phía sau nàng những cái kia bị công kích người đã mất đi sức chiến đấu, từng cái ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đột nhiên liền biến thành người cô đơn. Nhìn xem bên kia bờ sông một người một mẹo, Niệm Khuynh Thành lạnh lùng nói, "Ta biết các ngươi là U Minh, ta là U Minh Hải mà đến, vô ý cùng các ngươi lên xung đột." Nghe nói như thế, Hắc Miêu cười nói, "U Minh Hải liền tại trước mắt ngươi." Niệm Thành nhìn xem đây không tính là rộng sông nhỏ, có chút không dám tin. U Minh Hải biến thành sông. Cái này U Minh lúc này hắc miêu xoay người rời đi, đồng thời nói, không có thời gian chơi với ngươi, ta nên trở về đi làm. mạnh bà thấy thế, do dự một hồi, cũng ngồi xuống múc nước, không tiếp tục để ý niệm quynh thành. niệm quynh thành thấy thế cười lạnh một tiếng, như vậy lớn một chút dòng sông còn cần xây cầu sao? nói xong, nàng trực tiếp hướng mạnh bà bên này bay tới. nàng hoài nghi cái này sông không phải ú minh hải, chuẩn bị đích thân vào xem. nhưng mà nàng mới vừa phi dòng sông trên không, thấp kém tòa kia cầu đống nhiên bị lớn, từng đạo to lớn thân ảnh dâng lên, khí tức kinh khủng tàng ra. Phốc phốc niệm quynh thành phun ra một bùm máu, còn chưa thấy rõ là cái gì liền bị bất lui, thấy thế mạnh bà cười nhạo nói, không phải nói, đây chính là U Minh Hải, muốn em ta dỗ trúc cho người mà sao? Niệm Quyên Thành. nàng kinh nghi bất định nhìn xem tòa kia cầu, một nháy mắt liền để nàng tủi thương. Phong Trần Bận từng khuyên nàng đừng tới, nhưng nàng xem thường, bây giờ thế mà bị một tòa cầu ngăn cản, liền U Minh còn không thể nào vào được. Do dự một hồi, nàng đi tới bờ sông, nhìn trăm trăm dòng sông nghĩ tìm đòi hư thực. Lúc này, mạnh bà lại mở miệng, ngươi sao không hạ thủ kiếm chút? Niệm đúng vậy à? vật tia u minh nói không chừng căn bản không có phát hiện nếu đây là u minh hải nhất định còn ở bên trong vào không được u minh nhưng nàng có thể trực tiếp đứng ở chỗ này với ta Xách, trong lòng ngươi đang suy nghĩ một cái màu đen miếng sắt đúng hay không niệm khuynh thành giật mình ngươi biết ta nội tâm ý nghĩ cái này người quái dị chuyện gì xảy ra nhanh vứt ta nhanh vứt ta mạnh bà lại lần nữa thúc giục nói mắt thấy niệm khinh thành lề mà lề mề chuẩn bị đem bàn tay vào trong nước sông mạnh bà trong lòng một trận cười lạnh tiểu kỹ nữ bị lừa rồi a dám mắng ta người quái gì hố không chết ngươi niệm thành ngồi xuồng người xuống Đem linh lực bao trùm trên tay, chậm rãi vươn vào trong nước sông, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư. Cái này Du Minh còn giống như rất khéo hiểu lòng người, lại trực tiếp để nàng bớt. Còn sông này mặc dù rất dài, nhưng lấy nàng tu vi, tiêu không được bao lâu liền có thể thăm dò xong. Chỉ là, để Niệm Khuynh Thành tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tay nàng mới vừa vươn vào, liền chạm đến một cái chân mượt vật thể. Cái này, Niệm Khuynh Thành trong lòng vui mừng, không thể nào. Nước sông phun trào, một đầu cá mẹ hoa chậm rãi phiêu phù, nhìn chầm chầm Niệm Thành yếu ớt nói, ngươi làm gì muốn xâm phạm ta? Niệm nàng sợ chính là con cá này cái bụng hát ngư nhưng là trắng cái bụng thật sướng vậy nàng đội vàng thu tay lại đồng thời trong nước rửa một chút ngay trong nháy mắt này niệm quynh thành dư quang đống nhiên thoáng nhìn hình như có quang mang lập lòe có chút chói mắt không chờ nàng kịp phản ứng lúc quang mang kia cực tốc tới gần phê niệm quynh thành trên mặt chịu một quyền thân thể bay rất ra ngoài tại mặt đất lăn lốc vài vòng mới dừng lại chờ nàng bụng mặt đứng dậy lúc chỉ thấy mạnh bà cười ha ha nói để ngươi vớt ngươi thật vất à ngươi bây giờ xâm phạm ta Úc minh thần thú đã có lý do đáng chết trong sông pinh ngê lắc lắc tay phủ quang Niệm Quyên Thành nhìn trầm trầm mạnh bà, ánh mắt ấm lãnh. Bất quá, cái này phát sáng thiếu niên dựa đi tới lúc nàng thế mà không có phát giác. Nàng vừa định động, đột nhiên phát hiện chính mình tứ chi cứng ngắc. Phu Quang cười ha hà nói, xâm phạm ta u minh thần thú, đã có lý do đáng chết. Niệm Quyên Thành đột nhiên phát hiện thân thể của mình hình như biến thành cái sảng, các nơi có mảnh tiểu nhân khe hở, những cái kia trong cái khe tia sáng lộ ra. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nàng liền tại tia sáng bên trong vỡ ra. Phu Quang thấy thế, lắc đầu quay người rời đi. Kinh Nê cũng ẩn vào trong nước, mạnh bà thì là tiếp tục múc nước. Ai, cuộc sống nhàm chán, Dữ hỏa cũng không biết đi nơi nào, nàng đi nhị trọng thiên không tìm được người, cái kia giang phong cũng không thấy. Đang lúc mạnh bà u buồn thời điểm, bờ bên kia đột nhiên chuyển đến thanh âm lạnh lùng. Người quá gì, các ngươi khi người quá đáng, hôm nay ta liền hủy nơi này. Mạnh bà sửng sốt. Bên kia bờ sông, một sợi nước biển tại trên không bay lên, tiếp lấy quyết tán ra đến, có một tòa thành từ trong biển chậm rãi dâng lên, niệm quanh thành hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía trên. Mạnh bà, thứ độ gì? Đồng thời phương xa có tiếng thán phục truyền đến. Phú quang, tiểu tử ngươi không được a ta lại đi. đừng a. lần này đến thì ta. tại các ngươi gãi nhau thời điểm, lão phu đã xuất thủ. vương vương ngươi chó đổ vật. niệm quynh thành mới vừa nghe đến âm thanh, đông nhiên cảm giác dưới chân một trận cát thường. phấp phấp trên tường thành đột nhiên xuất hiện mấy đạo sắc bén rùi đá đem nàng cắm thành con nhím. lang niệm quynh thành lại lần nữa phục sinh lúc, nàng đông nhiên giật mình phản ứng của mình hình như trở nên chậm. loại này trình độ công kích, nàng thế mà trốn không thoát. nàng đột nhiên nhìn hướng đầu kia nằm ngang ở dòng sông phía trên cầu đá. toa kia cầu, đã thương nàng. trong cơ thể linh lực như muốn ngủ đầu dạng dẫn đến phản ứng trở nên chậm rất nhiều. nhìn thấy niệm khinh thành lại lần nữa phục sinh, ú minh chỗ sâu tiếng thán phục càng lớn. đậu phộng, đánh không chết tiểu cường, huynh đệ bọn họ, bao cát thịt ta. đừng nóng đội đừng nóng đội, xếp hàng đến, đều có phần. nhân gia tốt xấu là cái mỹ nữ, các ngươi thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc. sở ta ú minh thần thú cái bụng, đã có lý do đáng chết. vậy cũng đúng, vậy ta chưa đến. đống nhiên có một nữ tử rơi vào trên tường thành, niệm khinh thành giận mình, vừa muốn động thủ, lại phát hiện trong cơ thể linh lực chậm chạp không cách nào điều động. này, đống các ngươi tốt, ta là sở giao lực quán quân nói xong sở giao đấm ra một quyền còn chưa đánh tới niệm Khuynh thành thời điểm sau người nguyễn hải thành bỗng nhiên một trận rung động sau đó xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ khe hở quynh thành chi sụp đổ rơi xuống tại trong biển niệm Khuynh thành cũng từ không trung rơi xuống sở giao thấy thế vội vàng đi tới niệm Khuynh thành phía trên rơi lên nắm đấm còn hà ra từng hơi niệm Khuynh thành đây là cái gì quái lực nữ một quyền đem nguyễn hải thành đánh tan mạnh bà đi mau sở giao hô mạnh bà chờ mạnh bà rời đi phía sau sở giao trên nắm tay tia sáng bắn ra bốn phía như thâm hải minh châu đồng dạng Ta ngược lại là hy vọng ngươi còn có thể phục sinh. Hổ khiếu hoàng quyền đệ tam thức, quỷ thân tị. Giống một tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, theo sở giao đấm ra một quyền, to lớn mãnh hổ hư ảnh đem niệm khinh thành trực tiếp đưa vào đại địa, trong lúc nhất thời mặt đất chập trùng cung rước, trong sông nước quần cuộn mà ra, đem u minh mặt đất thấm thành vũng bùn hình dạng. Đầu Phong A, chịu cái này mẫu chi diện lão hổ một quyền, còn có thể sống sao? Còn không có đến phiên ta đây, ta đều buông ra hai lưng. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Chương 623, dư quỷ cái chết chương 623 dư quỷ cái chết nhị trọng tiền bạch tương văn phòng bên trong phương lê nhìn xem bạch tương lại nhìn xem ghé vào trên ghế sofa ngủ hắc miêu nhìn không được có chút im lặng bạch tỷ ta mới là ngươi chân chính trợ lý phương lê có ý riêng nghe vậy bạch tương lầm đầu con mắt giật giật đống nhiên nói nói có chút đạo lý ngươi cùng hắc miêu thương lượng một chút hắn ở lại đây không có cái gì dùng còn phải nuôi phương lê lập tức nhìn hướng hắc miêu hắc miêu lật cái thân thể cái đuôi rơi tại ghế sofa biên giới vung qua vung lại trọn nhìn cũng không tính để ý tới các nàng phương lê đi ngươi đến có việc gì bạch tương vấn đạo Phương Lê do dự một hồi, tìm chỗ ngồi xuống mở miệng nói, căn cứ mạnh bà theo dõi tin tức đến xem, đi U Minh tên hướng kia có lẽ đang tìm kiếm thứ gì, vật kia vừa vặn tại U Minh Hải. Bạch Tương sững sờ, nhìn Hắc Miêu một cái, nhưng Hắc Miêu ngủ trộm giường, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Nghĩ một lát, Bạch Tương vấn đạo, người đâu, chết hoặc là chạy, không rõ ràng. Sở Giao cái kia một cái, không biết đánh tới đi nơi nào. Thế nhưng, Phương Lê chuyện nhất chuyện, cười nói, U Minh Hải chúng ta đi tìm, bên trong cái gì cũng không có, ta đang suy nghĩ. Lời nói không nói tận, Phương Lê ánh mắt rơi vào Hắc Miêu trên thân. Không cần nói cũng biết, tất nhiên tìm không được, có lẽ tại Hắc Miêu nơi đó. Ngay vậy, Bạch Tương đột nhiên ném cho Phương Lê một cái đồ hộp. "Phương Lê, Bạch tỷ, con cá này đồ hộp ta không thích ăn." "Mèo mập thích ăn, ngươi mở ra hắn liền tỉnh." Phương Lê đang muốn động thủ, đuôi mèo từ trong tay nàng quấn đi đồ hộp. Hắc Miêu ngồi sồn tại trên ghế sofa, dùng móng vuốt mở ra đồ hộp nếm thử một miếng mới giải thích nói, "Ngươi nói đồ vật, không tại ta chỗ này." "Phương Lê, lúc này Bạch Tương vẫn đạo, ngươi tìm mật kia làm cái gì? Tại người kia trong vấn đượng, thứ này có ba mảnh, nếu là hợp lại cùng nhau, uy lực có thể uy hiếp kiểu trọng tiên. Bạch tương những mày, lợi hại như vậy. Phương Lê gật gật đầu, như vậy nguy hiểm đồ vật, ta rất để ý. Đã như vậy, cái kia để bọn họ đều tìm tìm đi. Hắc miêu nói. Bạch tương nheo mắt lại thảm như nói, còn có càng đơn giản biện pháp, tìm tới người kia, tất nhiên đến tìm, nói rõ nàng hoặc là bọn họ đã có hai mảnh, chúng ta đoạt tới chẳng phải thành. Phương Lê gật gật đầu, bạch tỷ nói cũng là cái biện pháp, chỉ là chúng ta muốn tiến công những vị trí khác sao. Bạch tương im lặng. U Minh mục đích từ trước đến nay đều không phải thống trị cửu trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên trở lên sự tình, bọn họ từ trước đến nay không chú ý Hắc Miêu ăn xong rồi đồ hộ, lại liếm liếm môi mới lên tiếng. Tùy duyên à, được thôi, vậy ta đi về trước, đi thông thả không tiễn. Phương Lê rời đi phía sau, Bạch Tương nhịn không được nói, ma Ngọc có tội, xác thực không làm gì sao? Đối phương khẳng định sẽ còn trở lại. Hắc Miêu quay đầu yếu đốt nhìn xem nàng, U Minh muốn là an mình, cửu trọng thiên không chỉ chúng ta. Bạch Tương không nhìn hắn nữa, mà là gõ máy tính, rất lâu mới nói, ta chính là nói một chút, Hà tất nghiêm túc như vậy. Hắc Miêu, một hồi có cái sẽ, người đến ghi chép. Đêm đó, màu bạc xe thể thao rời đi cao ốc chuyển vào trong dòng xe cộ. Hắc Miêu ngồi sồn tại chỗ ngồi kế bên tài xế, thuần thục từ trong dương chứa vật lấy ra một cái đồ hộp bắt đầu bắt đầu ăn. An an, hắn đống nhiên vấn đạo, ngươi tại nhị trọng thiên an bài những người kia hiệu quả thế nào? Bạch tương mắt nhìn phía trước, suy tư một hồi mới lên tiếng, tạm được, nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chút linh thể, vấn đề không lớn. Hắc Miêu nghi hoặc, linh thể? Bạch tương gật gật đầu, nơi này nhìn xem phồn hoa, có thể phun hoa phía dưới, cũng có cuộn cuộn sống ngầm. Nói xong Bạch Tương cử đi ví dụ, cũng tỉ như nói ngươi. Hắc Miêu, ngươi nhìn ngươi, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, còn có thể nằm trên ghế sofa thổi điều hòa, tan tầm còn có xe ngồi. Ngừng, nói điểm chính. Hắc Miêu nghiêm túc nói. Bạch Tương nét miệng lên, khẽ cười nói, những cái kêu mèo hoàng, ăn không đủ no, đi ngủ cũng không yên ổn, thậm chí mùa đông sẽ đại lượng chết đi. Cho nên, ngươi cũng đồng đạm, làm không nhìn thấy hy vọng thời điểm, nhân tâm chỗ u ám, luôn là có chút không tâm lòng. Hắc Miêu, hắn tựa ngồi hiểu, Bạch Tương lời nói đơn giản là, mặc dù nhị trọng thiên nhìn xem phấn hoa, có thể luôn có chút phồn hoa không thể chú ý đến địa phương của người, mà những người này luôn có thể làm ra sự tình đến, bởi vì linh khí cường đại tồn tại sẽ xuất hiện một chút bất khả tư nghị cường đại tồn tại. Ví dụ như linh thể. Lúc này bạch tương điện thoại vang lên, nàng nội bằng nói tiếp một chút. Tốt. Hắc Miêu vô ý thức đưa ra cái đuôi hướng bạch tương bên hông tìm kiếm, việc này cũng không phải lần thứ nhất, chỉ là lại không có tìm tới điện thoại. Bạch tương cắn răng, ánh mắt có thể từ cá hộp bên trên rời đi sao? Ta hôm nay xuyên bẫy, làm sao trang điện thoại? Tại túi sách bên trong. Hắc Miêu dùng cái đuôi tại túi sách bên trong thăm dò một phen, tìm đến điện thoại phía sau đem đặt ở bạch tương bên hay. bạch tương vừa nghe điện thoại vừa lái xe, mà hắc miêu thì là tiếp tục ăn đồ hộp. đúng lúc này, bạch tương đột nhiên thắng gấp, quán tính bên dưới, hắc miêu trực tiếp bị quật bay đi ra, cái kia cứng rắn đầu mèo thế mà đem kinh chắn gió đụng vỡ nát. hắc miêu thân thể cứng đắc, chậm rãi quay đầu. bạch tương, đáng đợi, ai bảo ngươi không cài an toàn mang? tích tích tích phía sau truyền đến điên cuồng tiếng kẻn, còn có mơ hồ mà đến chửi mắng. ngươi lại ra, lái hảo xe rê bơm a, mu, lão tử kém chút được phải. Lao tử nếu là xe ngựa, tại chỗ đưa ngươi quý tiên. Mờ mờ tờ. Bạch tương mí môi, khởi động chiếc xe tìm cái an toàn vị trí dừng lại. Đi qua chiếc xe điên cuồng hướng nàng lớn gọi, phát tiết bất mãn trong lòng. Mà bạch tương nhìn chầm chầm điện thoại trầm mặc không nói. Hắc miêu tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Dư quý chết. Hắc miêu nhíu mày, tình huống như thế nào? Cái kia tinh phải làm. Lúc trước cái kia tiến chỉ linh bị bạch tương thu lưu, về sau bọn họ cũng không còn quan tâm, chỉ cần đối phương không nháo sự tình. Không quan trọng. Nhưng bây giờ, bạch tương lắc đầu, không rõ ràng. Lúc này. Bạch tương điện thoại vang lên lần nữa, nhìn thấy cuộc gọi đến, Bạch tương giật mình trong lòng. Chờ nàng tiếp lên, trong điện thoại chuyển đến thanh âm rồn rập. Bạch lão bản, từ chiêu đệ đột nhiên tỉnh lại, như giống như điên. Bạch tương, từ chiêu đệ, tại bệnh viện một mực nằm cũng tỉnh, Dư quý đi làm đều sẽ đi xem một chút. Mà bởi vì tiễn chỉ linh cường đại tồn tại, Dư quý tuổi thọ tựa hồ cũng không tại giống như phạm nhân như vậy. Vì lâu dài sức lao động, Bạch tương cho từ chiêu đệ cũng tìm chút kéo dài tuổi thọ dự thảo, mặc dù không cách nào trường sinh, nhưng sống lâu mấy ngày này vẫn là không có vấn đề. Chỉ là Dư quý thế mà đi tại nàng phía trước. Bạch lão bản, người đang nghe sao? Gặp trầm trặm không có trả lời, bên kia lại lần nữa hỏi ý kiến vấn đạo. "Biết, ta tối nay chạy tới." "A, tối nay?" Đối phương hiển nhiên có chút một bước, nhưng Bạch Tương trực tiếp cúp điện thoại. Vừa định khởi động chiếc xe, bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia vỡ vụn kính chắn gió, đã hoàn toàn che chắn ánh mắt. "Ngươi đầu làm sao như thế cứng rắn, biết đổi một khối kính chắn gió muốn bao nhiêu tiền sao?" Thứ ngươi tiền lương bên trong trừ." Chương 624, muốn chết người, ngăn không được chương 624, muốn chết người, ngăn không được báo động phần phần rung động. Hoài Bình thành phố bệnh viện Đại Lâu phía dưới vây đầy chiếc xe cùng đám người, có nhân viên công tác mở rộng đèn khí giường. Trên mái nhà, một cái tóc trắng xóa lao nhân ngồi tại bên dưới, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Cách đó không xa còn đứng không ít nhân viên y tế. Có người vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Viện trưởng, ta cũng không biết ta, ta liền thay cái thuốc công phu, Nàng liền chạy nơi này tới. Viện trưởng, nếu là tại chỗ này này, hắn cái này viện trưởng có phải là làm đến ới? Nghĩ tới đây, hắn hướng về từ chiêu đệ quên đủ. Lão bà bà, sinh mệnh thành đáng bị a, ngươi có cái gì tố cầu nói ra tốt sao? Nghe nói như thế từ chiêu đệ đột nhiên quay đầu sắc mặt dữ tợn nói ta muốn gặp bạch tương viện trưởng bạch tương cùng hắc miêu đã trong thang máy có một cái người trẻ tuổi ngay tại nói rõ tình huống sau khi nghe xong bạch tương nhí mày xác định chết sao có thể hay không có gì đó quái lạ người trẻ tuổi lắc đầu chết đúng là giữa quỷ nói xong hắn chỉ chỉ phần bụng vị trí một kích mất mạng nguyên bá cũng rất phiền muộn hoài ninh về hắn quản có thể làm sao cùng huynh đệ ăn đồ nướng công phu liền biến tiên tinh giao đâu bạch tương lại vấn đạo nguyên bá trầm mặc sẽ mới lên tiếng không biết tung tích Bạch tương nếu mày, cái này tiên chỉ linh cùng dư quỷ quan hệ thuật nhìn dị thường tốt, không nên á lúc này. Nguyên bá còn nói đến, dư quỷ cái chết còn chưa truyền ra, cái này từ chiêu đệ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi, bạch tương luốt luốt lông mày, đi lên trước xem một chút đi. Nguyên bá mắt túi xuống, đống nhiên cùng hấp miêu đối đầu ánh mắt. Này, ngay bạch lão bản thư ký là một cái hấp miêu. Thật đúng là lớn a. Do dự một hồi, nguyên bá lấy ra một chuỗi cá đưa cho hấp miêu, phía trên còn bốc hơi nóng cùng mùi thơm, rõ ràng là quán đồ nhậu đướng. Hấp miêu, ngươi thật là mạ mội đinh cửa thang máy mở ra, viện trưởng nhìn hướng người tới, lập tức chất đầy đủ cười, hắn đội vàng chạy tới, bạch lão bản, ngươi nhìn cái này, đi, để người tản ra a, ta đến xử lý, tốt tốt, viện trưởng đội vàng đáp ứng, bệnh viện người thần tốc rời đi. bạch tương cho nguyên bá liếc mắt ra hiệu, nguyên bá gật gật đầu, cũng lén lút biến mất. giờ phút này đêm đã khuya, từ chiêu đệ ngồi tại lầu chót bên dưới, nhìn xem vương xa trầm mặc không nói, nghe đến sau lưng động tĩnh, nàng đội vàng quay đầu, liền thấy được một người một mèo. bạch tương đang muốn tiến lên, từ chiêu đệ đột nhiên quát lên, đừng tới đây, bạch tương dừng bước nói khẽ, tốt, ta không đi qua. Ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch tương, ta nằm tại trong bệnh viện, vừa bắt đầu chiếu, cô y tá của ta vẫn là tiểu cô nương, bây giờ vẫn là tiểu cô nương. Người đổi mấy nhóm, ta lại còn sống. Từ chiêu đệ âm thanh bỗng nhiên biến thành cẩn cầu. Bạch tương, ta biết ngươi khẳng định không phải phàm nhân, có thể hay không mau cứu nữ nhi của ta. Bạch tương trầm mặc, thử do xét nói, dư quỷ không phải thật tốt sao? Cái này sẽ có lẽ ngủ rồi à? Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Từ chiêu đệ đột nhiên ngữ khí biến thành méo ngoẹt, ngươi để nàng đến xem ta, ta gọi nàng, nàng nhất định sẽ tới. Bạch tương. Hắc Miêu đột nhiên cho Bạch Tương truyền âm, đây đúng là từ Triêu Đệ, không phải Tiễn Chỉ Linh. Nhìn thấy Bạch Tương trầm mặc, Từ Triêu Đệ bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. "Ha ha, ha. ngươi quả nhiên đang nói dối, ngươi tại sao không hỏi một chút người cha mâu Chi diện mâu Chi diện nữ Liên Tâm, ngươi không lừa được ta." "Bạch Tương, van cầu ngươi, mau cứu nàng tốt sao? Ta chỉ có nàng." Từ Triêu Đệ rõ ràng tinh thần có chút hoảng hốt, một hồi âm thanh bén nhọn, một hồi lại biến thành cầu khẩn vô cùng. Bạch Tương trà sát ngón tay, không biết nên nói cái gì. "Mẫu Chi diện nữ Liên Tâm, có thể người chết làm sao cứu? Cái kia dư quỷ là người bình thường." không có bất kỳ cái gì tu vi chết vậy coi như chết thật mà còn cô nước kia thoạt nhìn cũng không giống có chấp niệm bộ dạng lâu dài trầm mặc từ chiêu đệ tựa hồ minh bạch cái gì lập tức nảy xuống dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai nhưng lại im bặt mà dừng từ chiêu đệ tại trên không bị người tiếp lấy phía sau lại bị đánh ngất xỉu đi qua nhìn thấy nguyên bá trong tay từ chiêu đệ bạch tương do dự một hồi thấp giọng nói chiếu cố thật tốt chúng ta trước đi nhìn xem rứa quỷ nguyên bá gật gật đầu phòng chứa thi thể bên trong làm bạch tương vén lên vải trắng hắt miêu thở dài người này cùng giữ hỏa dáng dấp hình như Bạch tương im lặng, Dư quỷ yên tĩnh nằm tại băng lãnh trên giường sắt, sát mặt đạm đạo, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh còn đủ. đã từng như vậy một cái tích cực hướng lên người, bây giờ lại chết chẳng biết tại sao. Bạch tương trong lòng thở dài, sau đó đem để tay tại trên chăn nàng, kính hoa thủy nguyệt, không khí bên trong nổi lên bận sóng, có hình ảnh hiện lên. Dư Quý trong nhà, một nữ tử một trưởng giết nàng. vài giây đồng hồ hình ảnh, xuất hiện Dư Quý nguyên nhân cái chết, là đến tìm đồ vật u minh người kia. Hắc Miêu nhíu mày, chờ ta một chút. Hắc Miêu đột nhiên nhắm mắt lại, toàn thân lông nổ tung, tựa hồ tại mơ hồ phát sáng không bao lâu, Miêu mở mắt ra thở dài, không tại nhị trọng tiên, cái kia tiến chỉ linh cũng không tại. Bạch tương đôi mắt buông xuống, nàng đến nhị trọng tiên, giết một phạm nhân liền chạy. Như đồ gì, Hartmio. Không biết ra lúc này có một cái mập mạc nữ hài đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một cái máy tính bảng. Lão bạn tốt, ta là Nguyên Trúc, ca ca để ta đem cái này cho các ngươi nhìn. Nguyên Trúc đưa tới máy tính bảng bên trên, có một bức tranh. Trong họa dưa quỳ nằm trong vũng máu, nhưng xung quanh còn có không ít khói thịt vụn. nhìn nhìn thấy mà giật mình. Có ý tứ gì? Bạch tương hỏi. Nguyên Trúc do dự sẽ có chút kinh dị nói, dư quỷ thân thể là hoàn hảo, nơi đó phải chết hai người, đống kia khối thịt, chúng ta dò xét qua, tin tức gì cũng không có được đến. Ca ca suy đoán hẳn là mộ tinh giao, dù sao các nàng ở cùng một chỗ, thế nhưng vỡ thành như thế. Bạch Tương, "Cho thi. "Hảo thủ đoạn." Gặp Bạch Tương không nói lời nào, Nguyên Trúc do dự nói, "Lão bản, vậy ta." Bạch Tương đem máy tính bảng đưa cho nàng, "Ngươi đi cho đi, chúng ta lại những sẽ." Tốt. Ngày thứ hai, Bạch Tương tìm đến Vương Lê, thẳng báo chủ đề, "Ta người chết, ta muốn báo thù." Phương Lệ, nàng liếc nhìn Hắc Miêu, do dự nói, nếu chúng ta chủ động xuất hiện, những cái kia nhân loại chỉ sợ ngủ không yên, đến lúc đó khẳng định sẽ liên hợp lại nhằm vào chúng ta, cứ như vậy, tương đương với khai chiến. Bạch tương cao mày, không thể lén lút đi tìm. Phương lỵ lung túng nói, kỳ thật, văn nhân nguyệt đã đi qua. Kết quả, hoàn toàn tìm không được, giống như là nhân gian buốt hơi đồng dạng. Bạch tương, liền tại hai người một mèo nhìn nhau không lời thời điểm, an miên đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn xem ba người thản như nói, có lẽ giấu ở tòa thành kia bên trong, đây chính là cái thứ tốt. Hắc miêu cao mày, ngươi cũng tìm không được. An miên lắc đầu ta cùng người có hẹn, không can dự phía trên sự tình. thế nhưng, an miên đột nhiên gợi, chúng ta muốn an bình, nhưng sẽ không để cho người khi dễ. chúng ta không đi, tự nhiên có người thích hợp đi. ta nhìn nghe hoàng gần nhất có chút tâm tiền, vừa vặn để nàng mang theo diệp khinh ngữ đi ra đi dạo a. hắc miêu nghi hoặc, đi nơi nào? tứ trọng tiên, bất lão sơn. hắc miêu, ngược lại là quên. nghe hoàng cùng bất lão sơn quan hệ không cạn. lại một ngày, bạch tương tiếp vào hoài ninh điện thoại, sau khi nghe xong liền trở mặt xuống. Từ chiêu đệ chết, nàng đốt lên bệnh viện nguyên ba không có ngăn lại, muốn chết người. Cuối cùng là ngăn không được. Chương 625, Du tử Quy ra chương 625, Du tử Quy ra làm Diệp Khinh Ngữ nhìn thấy nghe Thư phần mỗi lúc, thân thể một lào đạo, suýt nữa ngã sắp xuống. Nghe Hoàng đội vàng đỡ lấy nàng. Diệp Khinh Ngữ đỡ mở tay của nàng, run run dậy dày ngồi tại trước mộ địa, rất lâu mới nước nợ nói, "Hằng, nàng đi thống cổ sao?" Nghe Hoàng im lặng, lắc đầu, cũng không tính thống cổ. Kỳ thật, nàng không biết. Khi đó, rõ ràng đã phát giác được có vấn đề, nghe Thư đem nàng, đồ Sơn tiểu tiểu còn có Chu Công cùng một chỗ đưa rọi Bạch Ngọc Kinh. Có thể nàng cùng Trương Phản lại không muốn rời đi, những tên kia đều không muốn rời đi. Bọn họ rời đi Bạch Ngọc Kinh không bao lâu, liền gặp truy sát, cùng Đồ Sơn tiểu kiều cũng tàn mát. Có thể cho tới bây giờ, nàng vẫn cứ không biết phía sau màn hắc thủ là ai. Năm đó ma tộc, bây giờ cũng lặng yên không một tiếng động. Lần này, An Miên để nàng đi ra đi dạo, nàng đồng ý tất nhiên đi ra, tự nhiên là muốn nhìn xem Lê thư. Suy nghĩ một chút, nghe Hoàng lại bổ sung, mâu chi diện thân cùng phụ thân, qua cũng không tệ lắm. Diệp Kinh ngữ sử suốt, nàng cũng có người bổ sao? Có thể nàng thành ra thời điểm, ta. Lê Hoàng trầm mặt. Thu độn hải cái kia hai cái quái, nàng nhất thời không biết nên làm sao đánh giá. Bởi vì các nàng, Diệp Khinh Ngữ bỏ qua nghe thư về sau nhân sinh, nhưng cũng là bởi vì các nàng, Diệp Khinh Ngữ tu vi không cao, nhưng như cũng sống lâu như vậy, mãi đến cuối cùng bị Bạch Tương cứu. Hoàng, ngươi đứng xa một chút, ta nghĩ một người cùng nàng chờ chờ tốt sao?" Tốt. Nghe Hoàng đứng xa chút, không bao lâu liền nghe đến Diệp Khinh Ngữ tiếng khóc. Nàng nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tại mẫu chi diện thấy tận mắt ra ngoài bà về sau, liền nói cho nàng, nàng nguyên lai like kêu nghe thư, không tính là nhưng mẫu chi diện thân lại không có nói ngoại công là hạ người gì nàng không tính lá kỳ thật có lẽ họ trương thế nhưng phụ thân tại bất lao sơn cũng không được hoang niên cân nhắc phía dưới nàng vẫn là quyết định đi theo mẫu chi diện thân trước đây dòng họ hồi lâu sau diệp kinh Ngữ đi tới viền mắt còn có chút đỏ nàng nghẹn ngào vấn đạo tiếp xuống chúng ta đi nơi nào bất lao sơn đó là vị trí nào phụ thân nhà a tuất ta nghe ngươi ân diệp kinh Ngữ nhìn trầm trầm hoàng giải nói ngươi cùng tiểu xu không một chút nào giống nàng khi đó có thể sống hát nghe vậy Nghe hoàng miễn cưỡng cười cười nhưng không có lên tiếng. Nghe hoàng mang theo Diệp khinh ngữ đi tới bất lao sơn, nàng không làm kinh động những người khác mà là trực tiếp đi một gian biệt lạc. Trong viện có một cái lao đầu tự chính ôm một cái tiểu nữ hài chọc cười, bầu không khí hài hòa. Nghe hoàng do dự một chút, nhấc chân đi vào. Lao đầu sương sở, nhìn hướng hai người, có chút hoảng hốt. Các ngươi là? Nghe hoàng thản nhiên nói, trương phạm chi nữ. Tiếp lấy nàng nhìn hướng Diệp khinh ngữ nói bổ sung, ngoại bà ta. Lao đầu sương sở trong tay tia sáng tụ tập. Nghe hoàng thấy thế, ngắt lời nói, đừng gọi người, nghĩ đến bọn họ cũng không chào đón ta lão đầu ngượng ngùng nói, trương phạn làm việc cùng bất lão sơn tôn chỉ đại tướng đình đường, đại gia chỉ là tiếp thụ không được, người đã chết, còn trọng yếu hơn sao? nghe hoàng hỏi lại, lão đầu ngưng động ở nghe hoàng trong lòng thở dài, trương đình, người này là gia gia của nàng, năm đó trương phạn mang theo nghe thư lén lút về bất lão sơn gặp qua hắn, đại khái, nàng cũng bị gia gia ôm qua A trương đình đội vàng mời hai người ngồi xuống, mà trong ngực hắn tiểu nữ hải thì là hiếu kỳ nhìn chằm chằm nghe hoàng cùng diệp khinh ngữ, nghe hoàng nhịn không được vấn đạo, người đây nữ nhi, cứu trương Đỉnh ho khan hai tiếng, tức giận nói người đứa nhỏ này nói cái gì đó. đây là trương thừa bé con. nghe hoàng. trương thừa, phụ thân ca ca. trương đình nặn nặn tiểu nữ hoa phấn nộn mặt, nói khẽ. đầu tiền, gọi người. đầu tiền con mắt chuyển động, giòn tan nói tỉ tỉ, mãi mãi. diệp kinh ngữ gặp đầu tiền đang yêu, không khỏi nói, có thể để cho ta ôm một cái sao? đương nhiên, ta đi cho các ngươi chuẩn bị chút ăn uống. trương đình đứng dậy đem đầu tiền đưa cho diệp kinh ngữ, sau đó đi vào nhà. diệp kinh ngữ nhìn chằm chằm đầu tiền, nhịn không được thở dài, đứa nhỏ này cũng tiểu xu hình như a. nghe hoàng. Đầu tiên thì là tại nàng trong ngực lăn qua lăn lại, chơi quên cả trời đất, đùa giỡp khinh ngự ha ha chủ nhạt. Gặp tình huống như vậy, Ngê Hoàng do dự một chút, đứng lên nói, "Ta đi cùng hắn hẳn huyên một chút. Đi thôi." Trương Đình ngay tại chuẩn bị nước trà cùng Điểm Tâm, nghe đến tiếng bước chân, do dự một chút, phất tay làm ra một cái bàn, đem Điểm Tâm cùng nước trà thả đi lên. "Ăn chút đi." Ngê Hoàng đưa tay cầm lấy một khối nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Trương Đình nhìn xem ngoài cửa hai người, đột nhiên vấn đạo, "Những năm này, các ngươi ở đâu?" Minh, yêu Tổng, Ân, yêu không so với người kém. Trương Đình uống một ngụm trà, lại bồn đạo, "Vậy ngươi lần này trở về, là trở về nhà sao?" Ngê Hoàng lắc đầu, "Có người đi U Minh giữ người, ta đến tìm kiếm hung thủ, thuận tiện đến xem." Nghe nói như thế, Trương Đình lập tức nheo lại mắt, "Không chỉ xem một chút đi." Ngê Hoàng mí môi, nghĩ đến ra ra hẳn phải biết người này tin tức. Bất Lao Sơn mặc dù tị thế không ra, nhưng thông tin lại rất linh. Trương Đình ngây người, đông nhiên phải mái cười to, nói một chút, "Ta biết tất nhiên nói cho ngươi." Ngê Hoàng lấy ra một tờ chân dung đặt lên bàn, người trong bức họa là vị nữ tử, phía sau nàng còn có một tòa thành trì, thành trì một nửa dấu ở trong nước biển nghĩa quyến thành, trương đình một miệng nói ra, người quả nhiên biết, ai? trương đình thở dài, yếu yếuớt nói, nữ nhân này một mực tại cựu trọng thiên gây xung gió, linh tiên phượng người sau lưng hẳn là nàng, đến mức tòa thành này, dừng lại một lát, trương đình tiếp tục nói, thứ hoa gia chộm được, hoa gia, nghe hoàng thì thảo, gia gia, ngươi biết hoa giải nữ người này sao? trương đình gật gật đầu, hoa phi anh muội muội, tu vi không sai, đáng tiếc lúc trước hoa gia một trận chiến, không ai sống sót, nghe hoàng lập tức meo lại mắt, cùng người nào chiến? không biết, nhưng hẳn là lấy một cái hắc bảo nhân cầm đầu. Niệm Khuynh Thành chính là một trong số đó. Sự kiện lần này phía sau, Hoa gia thần binh đại lượng sói mòn, nghĩ đến cũng là mang ngọc có tội đưa đến kết quả. Nghe Hoàng hoa giải ngữ, An Miên nói qua người này, nếu không phải nàng đi, An Miên có lẽ sẽ không thu nàng. Suy nghĩ một chút, Nghe Hoàng bất đạo, nhưng có biện pháp tìm tới cái này Niệm Khuynh Thành. Không có, Hoa gia thần binh có linh, diệu dụng vô tận a. Nghe Hoàng im lặng. Nàng cái này vừa ra đến liền đạt tới mục đích, nhưng không hề như người mong muốn. Vì vậy Ngê Hoàng đành phải yên lặng an tâm. Thấy thế, Trương Đình cười ha hả nói, Ngươi đoán hận bất lao sơn sao? Nghe Hoàng do dự một chút, gật gật đầu. Ngươi nhìn. Trương Đình chỉ hướng ngoài cửa. Diệp Kinh Ngự đang cùng đầu tiền chơi đùa, tiếng cười cười nói nói, quên cả trời đất. Không phải bất lao sơn không muốn quản, chỉ là chúng ta phải vì hậu bối cân nhắc. Không phải là đúng sai ta vô tâm tranh luận, ta chỉ muốn bất lao sơn có khả năng an hưởng niềm vui gia đình là xong. Nghe nói như thế, Nghe Hoàng nhịn không được vấn đạo. Nếu có hướng một ngày, đối phương tìm tới cửa đâu? Ha ha. Trương Đình meo lại mắt, cười âm thanh. Bất lao sơn kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Nghe Hoàng. Chương 626 đông quân chương 626, đông quân dư hỏa ngươi đang làm gì giang phong nhìn lý mục luyện kiếm ngươi đây dư hỏa nướng cá ăn giang phong chỉ có biết ăn dư hỏa thử. cùng giang phong hàn huyên một hồi dư hỏa thu hồi điện thoại nhìn xem đống lửa đối diện vẫn đạo tốt chưa ta đói hồng miêu lớn chừng bàn tay nhỏ hồng miêu dùng hai cái tuổi nhỏ tiểu nhân máu nước cật lực lay vậy gỗ dùng phía trên cá tại trên đống lửa vừa đi vừa về lau lộn gặp hồng miêu ánh mắt có chút thú đoán dư hỏa cười nói ngươi thân thể này tố chất không được phải luyện nhiều một chút Hồng miêu không nói, chỉ là yên lặng chuyển cây gậy. Mau mau, nói xong chóng mặt muốn. Dư hỏa thúc giục nói. Hồng miêu, hồng hiểu. Một vị bị bức bỏ yêu tộc có nút, mà nguyên nhân là bởi vì trời sinh nó có thiếu, không cách nào chuyển thừa hết mạch chi lực, nhưng nó lại so bình thường mèo thông minh. Dư hỏa trước đây nhặt đến nó, hiện tại cũng thế. Nghĩ tới đây, dư hỏa trong lòng có chút thở dài. Hồng hiểu xác thực có ma bệnh, chỉ là về sau, một vị têu thiên nhạc cô nương cứu nó. Mà còn, cũng nhanh tới a. Dư hỏa vô ý thức dò xét hoàn cảnh xung quanh, cách đó không xa có một mảnh hồ, con cá này chính là trong hồ bắt. Nàng cung hồng miêu tại một khỏa liễu rủ ra đời dùng lửa đốt cá, đến mức lý tử quy, hắn câu chuyện dư hỏa đã biết, không có đồng hành cần phải. Meo meo hồng miêu kêu to một tiếng, đem một cái xiên cá cảnh cây đưa cho nàng. Nhìn xem cái kia vàng long anh cá, dư hỏa đội vàng tiếp nhận, hồng miêu thì là nắm lên mặt khác một đầu, nhìn trầm trầm rất lâu không thể nào hạ miệng. Nướng chín cá, nghe liền rất thơm, chỉ là cái này thể tích so với nó lớn thêm cũng ít, không thể nào hạ miệng. Dư hỏa, con cá này nếu là sống mèo đều không đủ nhét cái răng. Nghĩ một lát, dư hỏa đoạt lấy hồng miêu cá trong tay. meo meo. Hồng miêu hiển nhiên rất tức giận. Đừng thêu, vóc người không lớn, âm thanh còn rất lớn. Dư hỏa nói câu, sau đó lấy ra một cái đĩa, đem nướng chín cá xé nát, đặt ở trong đó. Hồng miêu thấy thế, chạy đến dư hỏa trong tay, dùng thân thể cọ sát ngón tay của nàng. Xách, ta lại đích thân hầu hạ ngươi. Dư hỏa không cao hứng nói. Hồng miêu nghiêng đầu nhìn xem nàng, đầu xanh lớn trong mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. người này vì cái gì muốn nói lại? Dư hỏa không có giải thích, rất nhanh liền đem cá xử lý tốt. Hồng Miêu đang chuẩn bị bắt đầu ăn lúc, lại bị nàng gọi lại. Tăng thêm cái này càng hương, Bình bình lọ lọ xuất hiện, dư hỏa cho trong khay vung chút, lại cho chính mình con cá kia vung không ít. Một người một mèo đắc ý bắt đầu ăn, rất nhanh chỉ còn lại đầy đất xương cá. Mèo no bụng, dư hỏa còn không có no bụng, vì vậy nàng phất phắt tay, trong nước lại bay ra ngoài ba đầu cá. Tiếp tục. Mới vừa ăn no Hồng Miêu, ăn uống no đủ phía sau, dư hỏa ôm Hồng Miêu nhảy lên cây liễu, tìm cái thoải mái tư thế nằm xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây chiếu vào trên người nàng, một chút sắc sỡ. Có chút nóng Nhưng kèm theo gió nhẹ lướt qua, lại có chút cảm giác ấm áp, rất thích hợp chìm vào giấc ngủ. Dư Hỏa ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn cái kia mảnh hồ, bầu trời phản chiếu trên mặt hồ, tăng thêm ánh mặt trời chiếu rọi, trong lúc nhất thời lại có chút chói mắt. Thưa ảnh hồ, đây là nàng cùng thiên Nhạc lần thứ nhất gặp phải địa phương. Lần này, nàng trước đến. Nghĩ đến thiên Nhạc dáng dấp, nàng có chút chờ mong. Dư Hỏa nghĩ đi nghĩ lại, liền vào một đẹp. Ánh mặt trời lặng lẽ chết đi vị trí, rất nhanh biến thành màu da cam. Nôn một tiếng nôn khan âm thanh, đem Dư Hỏa bình tỉnh. Hồng Miêu chính ghé vào trên người nàng mớn khan. Dư Hỏa ngược lại là quên, hồng miêu có thể so với không được hấp miêu, chỉ sợ những cái kia gia vị ăn không được. do dự sẽ, nàng nắm lên hồng miêu đi tới bên hồ, đem cái đầu nhỏ đặt ở mặt nước, chấp nhận uống đi. trên người ta chỉ có rượu, ngươi uống sợ là muốn nằm tẩm tấm. hồng miêu lẻ lưỡi liếm láp hồ nước, một bên liếm một bên nôn khan. dư hỏa, liền tại hồng miêu muốn nôn thời điểm, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm, dư hỏa giật mình, vội vàng nắm lên hồng miêu nhảy ra, gặp thu săn rời đi, đoàn bóng ma kia chậm rãi nổi lên mặt nước, xanh vàng xích hắc, một đôi rựa thẳng đồng tử nhìn chăm chăm dư hỏa trong miệng lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Đây là một đầu cự mãng, hơn nửa người giấu ở dưới nước. Dư Hỏa sử xuất, thừa ảnh hồ bên trong làm sao sẽ có như thế lớn cự mãng, mà còn, cái này cự mãng luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nhìn thấy Dư Hỏa không có chạy, đầu kia cự mãng đông nhiên hướng nàng vào tới. Dư Hỏa vừa định lúc công kích, trong lòng do dự một chút liền từ bỏ. Nàng bây giờ cũng không phải lúc trước thực lực, còn cần cất giấu chút, mới có thể thấy được đã từng nhìn không thấy đồ vật. Meo meo hồng miêu hoảng sợ kêu một tiếng, Dư Hỏa hoàn hồn, cự mãng đã tới trước người, hướng về nàng mở ra miệng to như chỗ máu phấp phấp miệng há ra hợp lại ở giữa cự mãng lại không có cảm nhận được đồ ăn hương vị dư hỏa sớm đã lách mình đến gốc cây liễu kia phía trước đống nhiên vươn tay nắm chặt cây liễu trụ cột bộ phận nhìn ta ai nổ lên liễu rủ tiếng nói rơi mặt đất một trận rung động gốc cây liễu kia bị dư hỏa nổ tận gốc hồng miêu cự mãng thứ đồ gì an ta một cây dư hỏa nâng cây liễu hướng cự mãng phủ đầu đập tới cự mãng thấy thế vội vàng lui về trong hồ biến mất thân hình nhưng mà dư hỏa cũng không tính buông tha hắn cây liễu nhập vào trong hồ bọt nước khắp nơi không bao lâu một cái chóng mặt cự mãng đầu phiêu phù đi lên, dư hỏa đang muốn bổ đau lúc cái kia cự mang đống nhiên miệng nói tiếng người, ta chỉ bất quá chỉ đùa một chút, cô nương hạ tất theo đuổi không bỏ, có đúng không? ta cũng đùa với ngươi, nói xong, dư hỏa nâng cây lại lần nữa nện xuống, mặt hồ đột nhiên nổi lên tia sáng, dư hỏa lần này nện trống không, bên bờ thêm một bóng người, rất rõ ràng đầu kia cự mang hóa thành hình người, thiếu niên mặc áo đen, trên đầu kéo kéo hai cái dây của tóc, thoạt nhìn hơi có chút phong độ nhẹ nhàng, hắn nhìn chăm chăm dư hỏa cười tủm tỉm nói, cô nương hạ thủ thật là đen a, dư hỏa quay đầu đem cây liễu hướng hắn quăng ra. Thiếu niên mặc áo đen sướng sở, đưa tay tiếp lấy cây liễu, lại đem bụi sâu vào khắp mặt đất. thấy thế, dư hỏa rơi vào bên bờ, nhìn chăm chăm hắn trầm mặc không nói. Đông quân, hắn làm sao sẽ tại cái này thừa ảnh hưởng? Không phải là tỷ tỷ dở cho quỷ? nghĩ tới đây, dư hỏa nhịn không được đuốt lút lông mày. cô đương tự hồ có phiền lòng sự tình. ân, nên đến người không có tới. Đông quân sử suốt, có chút khó chịu nói, thoạt nhìn, ta là không nên tới. ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. dư hỏa nói, Đông quân, cáo tử. Đông Quân quay người liền hướng trong hồ đi đến. Chờ một chút, Dư Hỏa gọi hắn lại, sau đó lấy ra một bầu rượu ném cho hắn, cười nói, hắn huyên một chút." Đông Quân tiếp lấy rượu, nuốt một ngụm nước bọn, chậm chạm không có động tác. Thấy thế, Dư Hỏa trong lòng cười âm thanh, người này quả nhiên thích rượu. Đông Quân mở ra cái nắp, xin lại gần chút người người, lập tức thần sắc say mê. "Cho chuyện cái gì?" Hắn cười nói, "Người gọi cái gì?" Dư Hỏa hỏi. "Đông Quân." Danh tự không sai, ta gọi Dư Hỏa." Đông Quân gật gật đầu, "Tên ngươi đồng dạng." Dư Hỏa siết chặt nắm đấm. Khó chịu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mảnh này ngồi ở bên dưới ngươi sao? Đông quân nghi ngờ phản vấn đạo, ngày nằm đêm ra, nơi nào không phải nhà. Chương 627, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu Chương 627, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu dư hỏa ngủ mở giấc, lại đói bụng. Nhưng lần này có đông quân, cá nướng tốc độ nhanh rất nhiều. Làm dư hỏa cho nướng xong cá giải lên gia vị lúc, đông quân một mặt lạnh lùng lấy ra thuộc về mình cái kia một đầu. Dư hỏa, ta chỉ ăn phần thiên nhiên, do dự một chút. Dư hỏa lại nhìn về phía Hồng Miêu, lại thấy được Hồng Miêu đã lén lút cầm cá chạy tới một bên. Không bao lâu, Hồng Miêu lại cầm cá lại gần, đưa cho Dư hỏa. Dư hỏa, nhìn thấy Dư hỏa cho một cái tiểu bất điểm xe cá, Đông Quân Hiếu kỳ nói, đây là cái gì yêu tộc? Ta thế mà nhìn không ra. Rất lợi hại yêu. Dư hỏa cũng không quay đầu lại nói. Đông Quân một bước, lợi hại ở đâu? Người này yêu lực đều không có, thoạt nhìn linh trí cũng không phải mạnh, vóc người lại nhỏ, nhét kẽ răng đều không đủ. Lợi hại liền lợi hại tại, nó là người của ta. Đông Quân, có ma bệnh. Đông Quân đem cá ném vào trong miệng, sau đó dùng tay rút ra một cái hoàn mỹ vô khuyết xương cá. Ông ngũ cư hiếp đều không nhai một cái, trực tiếp nuốt. "Đi." Gặp Đông Quân muốn đi gấp, Dư Hỏa Hiếu kỳ nói, "Ngươi đi làm cái gì?" "Tự nhiên là đi tìm tối nay có thể ở lại vị trí a." Dư Hỏa cười nói, "Có hứng thú hay không đi theo ta?" Đông Quân im lặng, "Đi theo ngươi cái gì, cho ngươi cá đơn sao? Ta muốn đi làm Linh Tiên Vương, ngay tại tìm đồng bạn." "Linh Tiên Vương?" Đông Quân sững sốt một hồi lâu, mới cười nhạo nói, "Chỉ bằng ngươi?" Dư Hỏa mím môi, "Đây không phải là còn có ngươi sao?" "Không phải?" ta có nói qua muốn giúp ngươi sao? Đông quân có chút im lặng, ngươi không rút, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Dư hỏa đúng sự thực nói. Đông quân, hắn cuối cùng không có chọn rời đi. Linh tiên phường sao? Có chút ý tứ. Cái này thế lực tại cựu trọng thiên tàn phá bừa bãi đã lâu, một mực không người phát ra tiếng. Cái này dư hỏa, tâm thật là lớn. Suy nghĩ một chút, Đông quân vấn đạo, ngươi có kế hoạch gì? Dư hỏa sử sốt, lắc đầu, cái này còn muốn kế hoạch sao? Trực tiếp tìm tới cửa a. Đông quân nhịn không được gãi gãi đầu, ngươi biết linh tiên phường ở nơi nào? Không biết a thấy được đông quân im lặng bộ dáng, Dư Hỏa Nội tâm cười một tiếng. Trước đây chỉ là ở giữa bạn bè Du Sơn và Thủy, như vậy lần này, liền định cái mục tiêu. Cũng tốt cho dấu ở trong bóng tối người, cơ hội xuất thủ. Với bản cái này linh tiên phường người người có thể chu diện, vậy không bằng liền ta đến. Đúng lúc này, Sớm ăn no hồng miêu đột nhiên cảm giác dưới mông một trận hắt thường, nó hiếu kỳ nhìn hướng Dư Hỏa khăn quẳng cổ. Nó cảm giác cái này khăn quẳng cổ dễ chịu, liền ghé vào phía trên này, nhưng lúc này, khăn quàng cổ thế mà bắt đầu bắt đầu chuyển động. Hiển nhiên Dư Hỏa cũng phát giác, nhịn không được lông mày dựng, đây là Chỗ cổ khăn quàng cổ đột nhiên tản ra, một trận quang mang hiện lên, có một người hiền nhân. Ta đến có phải hay không không quá thích hợp, máy rầy các ngươi." Giang Phong hơi chua âm thanh băng lên. "Dư Hỏa." Đông Quân nhìn chằm chằm Giang Phong, lại nhìn xem cái kia lại vây khăn quàng cổ, nhìn không được hướng Dư Hỏa giơ ngón tay cái lên. Ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy được khăn quàng cổ giấu người." Dư Hỏa nhìn hướng Giang Phong, nghi ngờ nói, không nhìn người lại yếm. Giang Phong trầm mặc, chê cười nói, ta cảm thấy không bằng người để mắt. "Dư Hỏa." Đông Quân lập tức sợ lên cằm, cho mắt đốt lên bát quái chi hỏa. Hai người này có gian tình. Giang Phong nhìn xem Đông Quân bỗng nhiên cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, cái này cá nướng khó tránh keo két chút. Ta đến bộc lộ tài năng. Đông Quân, Dư Hỏa ngược lại là thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh, cá nướng ta đều muốn ăn luôn. Chờ lấy. Meo meo lúc này, Hồng Miêu kêu lên nón thanh. Dư Hỏa lập tức nói bổ sung, cái này sẽ hỏng nếu ăn không được gia vị. Giang Phong lắc đầu, đó là tay nghề của người không được. Tại Đông Quân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Giang Phong móc ra đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn tất loại, đầy đủ mọi thứ. Camon, ngươi đầu bếp à? Giang Phong cũng không bay đầu lại đáp trả, ân tư chủ, có chút ý tư a, ta gọi đông quân, ngươi gọi cái gì? phạm bất chứ? tốt, tên rất hay. dưới bầu trời đêm, giang phong tại cây liễu vừa bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ lưu truyền. đông vân là đầu cự sả, lúc trước tầng mây bên trong mây lội, hẳn là hắn. chỉ là vậy sẽ, hắn tự xưng đông hoàng, còn có cái tiêu mèo, có chút kỳ quái. cái này sẽ nhìn, làm sao cùng tiểu năng đồng dạng? mặc dù trong lòng suy nghĩ, nhưng trong tay động tác cũng không chậm, cắt gọn hành gừng tỏi, nhìn xem bút hơi nóng chảo dầu. Giang Phong đang chuẩn bị đem cá trước vào nồi, hắn đưa tay hướng bên cạnh sờ lên, lập tức mở bước. Đậu Phượng, ta cá đâu? Hắn xử lý tốt cá không thấy. Đột nhiên quay đầu hướng về sau Phương nhìn sang. Dữ hỏa, Đông Quân, người này làm sao giờ mình? Hồng Miêu, Meo Meo, Giang Phong, không phải ăn ngủ Cái kia. Do dự một hồi, Giang Phong lại nắm lấy một con cá, xử lý xong thành phía sau, cố ý để ở một bên, lại bắt đầu xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hắn dư quang một mực lưu ý con cá kia. Siêu bị xử lý tốt cá, một nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Còn tới, Giang Phong niết miệng lên, chàng cảnh này rất quen thuộc. Lại lần nữa trộn tới một con cá, xử lý xong thành phía sau trực tiếp ném vào chảo dầu, tốt tại lần này không có mất tích. Không bao lâu, cả bàn thức ăn tôm vừa hoàn thành, Giang Phong đem cái bàn đặt ở dư hỏa trước thần, sau đó bắt đầu mang thức ăn lên. Chỉ là để dư hỏa im lặng là, Giang Phong mỗi lên một món ăn phía trước, đều muốn dùng tay tại phía trên huy động. Ngươi làm gì đâu, mùi thơm đều thổi không có, câu cá đâu? Giang Phong cười nói, dư hỏa, không có việc gì, ăn đi. Bốn vương cái bàn, ba người. Giang Phong chuẩn bị bốn đôi bắt búa. Nhìn xem cái kia trống không bắt búa, Dư Hỏa do dự nói, Hồng Điểu sẽ không dùng. Đây mới là nó. Giang Phong lấy ra một bát đũa hơi nóng bừng bừng cháo. Nhìn hướng Hồng Miêu, Giang Phong cười nói, "Ưu hiếp nấu cháo, đến thử." Hồng Miêu nhìn chằm chằm cách đó không xa trong khay còn không có ăn xong cá tia, do dự một hồi hướng về Giang Phong nhảy qua đi, sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ liếm lên đến, một mặt thỏa mãn chi sắc. Dư Hỏa, nhìn ngươi cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, làm ta ngược đãi ngươi đầu dạng. "Ừ." Giang Phong cho Dư Hỏa được ức hiếp, sau đó nhìn hướng Đông Quân. Do dự một chút, cũng chuẩn bị bới cho hắn một bát. Dư Hỏa bỗng nhiên nói, "Hắn chỉ ăn thuần thiên nhiên." Đông Quân nuốt một ngụm nước bọt nói bổ sung, "Ta nói là nguyên liệu nấu ăn." Người này danh tự không ra thế nào, cái này làm cơm thật đúng là mười giảm phiêu hương ai cho Đông Quân xối một chén, đại gia chuẩn bị chuyển động lúc, Giang Phong đối diện bộ kia không người bắt đúa đột nhiên phát ra âm thanh. Ba người sử sốt, cũng Hồng Miêu cũng dừng lại. Đông Quân lẩm bẩm nói, "Ta không nhìn nhầm a, đúa gõ văn bát." Dư Hỏa, "Cái gì đồ chơi, quỷ sao?" Nhâm Miêu, "Giang Phong." "Già thân quỷ." "Muốn ăn, liền như thân." Giang Phong nói, tại Đông Quân cùng Dư Hỏa mộng bức trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Đậu Phượng, thật sự là quỷ a! Đông Quân nhảy lên cao 3 mét, Dư Hỏa cũng giật nổi mình, bất quá nhìn thấy đối phương bộ dáng, rất nhanh kịp phản ứng, có ý tứ, thế mà chính mình liền tới, đều không cần nàng đi tìm. Xuất hiện là một thiếu niên, bắt mắt nhất chính là hắn cái tia mái đầu bạc trắng, tăng thêm không có ngũ quan mặt, chỉ có một cái quỷ dị hỏa diễm đồ án. Ta nhìn nơi này nóng nhiệt, liền tới. Nghe không ra cảm xúc cấm thành, các ngươi tốt, ta là Hi. Giang Phong, liền biết là ngươi. Lúc trước bọn họ mới gặp lúc, hắn làm cả cũng không thấy. Đông Quân nhìn xem Bình Tĩnh Giang Phong cùng Dư Hỏa, lệ mà lể mề ngồi xuống, nhìn chằm chằm hy nhịn không được vấn đạo, Ca môn, ngươi là cái gì?" Khi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn, Têu Ba liền được. "Ngươi lại ra?" Têu đại ra cũng được. Khi nói, "Ngươi?" Dư Hỏa rất muốn hỏi một chút Hy lại là làm sao xuất hiện ở đây, chỉ là vừa mở miệng, khi lại lặp lại nói Sơn Giã dạo chơi tiểu yêu mà thôi, nhìn nơi này náo nhiệt, liền tới. "Đi, gặp nhau chính là duyên phận." Giang Phong cười âm thành, cho Hy cũng được đầy uất hiếp "Sơn Giã tiểu yêu" Người này lúc trước cũng là như thế cùng hắn nói, nhưng mà, bữa cơm này hấp dẫn đến, không chỉ hi. Bọn họ ăn đến một nửa lúc, có một cái đạo cô mang theo một cái thiếu nữ tóc vàng xuất hiện. Đạo cô nhìn Dư hỏa rất lâu mới cười nói, "Ta nghị hóa cái duyên, có được hay không?" Dư hỏa. Chương 628, không nên xuất hiện người chương 628, không nên xuất hiện người đồng lai bí cảnh. Hắc Bào nhân xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn về phía trước một nam một nữ trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, hắn nhìn hướng Nghiệp quinh Thành, âm thanh có chút lạnh. Gần nhất Linh Tiên phường động tác tựa hồ chậm rất nhiều nghe nói như thế, nghiệm quynh thành ma sát móng tay, giải thích nói, còn lại đều là chút khó gặm cốt đầu. nghe vậy hắc bảo nhân lại nhìn về phía nam tử kia, người này toàn thân áo trắng, mang theo mặt nạ cũng là màu trắng tinh, chỉ lộ ra một cái con mắt. hắc bảo nhân thở dài, thiên thần a, ngươi gần nhất đang làm gì? như không có việc gì giúp đỡ quynh thành, đồng lai khôi phục tốc độ chậm chút. triệu thiên thần trầm mặt một lát, gật gật đầu, thấy thế, hắc bảo nhân phất phất tay, đi thôi. nam tử áo trắng kia quay người lần đi, chỉ là đi đến một nửa nhiên bốn đạo, lại nhân, thương thế của ngươi còn chưa tốt sao? Hắc Bảo Nhân sương sở, thở dài nói, còn muốn chút thời gian. Vậy thật đúng là đáng tiếp. Nam tử áo trắng thở dài một tiếng, đông nhiên thần tốc tới gần, một trường bổ vào Hắc Bảo Nhân trên thân, giang giáp không gian vỡ bụng, Hắc Bảo Nhân thân thể hóa thành mảnh mỡ. Không bao lâu lại tại nơi xa một lần nữa tụ tập. Triệu Thiên Thần, ngươi dám phản bội ta? Áo bào đen gầm thét một tiếng, khí tức rõ ràng có chút bất ổn. Bốn chính là quan hệ hợp tác, nói cái gì phản bội? Dưới mặt nạ truyền đến khàn giọng tiếng cười. Một trường này là để cho ngươi biết, đừng đối ta hô đến gọi đi. Hiểu. Ngươi. Hắc Bảo Nhân giận dữ lại nói không ra một câu đầy đủ. Niệm Khuynh Thành lên người một mấy mắt, đội vàng chạy đến Hắc Bảo nhân bên cạnh, quan tâm nói, đại nhân không, có sao chứ? Không có việc gì. Hắc Bảo nhân đứng tiếng, lại thấp giọng nói, Khuynh Thành, giải quyết hắn. Niệm Khuynh Thành gật gật đầu, tốt. Nàng quay người nhìn hướng Triệu Thiên Thần, trong tay tia sáng ngưng tụ. Triệu Thiên Thần cười lạnh nói, Niệm Khuynh Thành, ngươi muốn cùng ta đậu tụ. Niệm Khuynh Thành mím môi, đại nhân lời nói, tự nhiên đến nghe. Phốc phốc niệm Thành trong tay tia sáng đột nhiên hướng về sau phương bán ra, đem Hắc Bảo nhân đến cái lạnh suy tim. Ngươi nói đúng không, đại nhân? Niệm Khuynh Thành một tiếng này đại nhân, ngữ khí nâng cao, lộ vẻ dị thường trào phúng. Khu Cụ, Các ngươi, bị trước sau hai lần công kích, Hắc Bảo Nhân khí tức rõ ràng lẻo vải đi xuống. Niệm Khuynh Thành cười lạnh nói, "Tất nhiên Đồng Lai đã có lao tổ, người vẫn là ở lại đây bảo dưỡng tuổi thọ a, đến mức Đồng Lai. Chúng ta sẽ thật tốt trong non. Khuynh Thành, vì cái gì?" Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm nói, nếu như nói Triệu Thiên Thần phản chiến, hắn còn có thể lấy lý giải, tiểu tử này từ nhỏ tâm tư liền nặng. Có thể Niệm Khuynh Thành làm sao sẽ? Nàng làm sao dám? Niệm Khuynh Thành nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay, yếu đất nói, còn cần lý do sao? Muốn làm liền làm thôi, đây không phải là ngươi dạy sao? Tự tìm cái chết. Hắc Bào Nhân toàn thân khí tức phô trào, đại lượng hắc sắc linh lực phun ra ngoài, nháy mắt đem Niệm Khuynh Thành chìm ngập. Nhưng mà hắc quang bên trong, tia sáng tản đi khắp nơi, nháy mắt tiến tĩnh lại, lại là hình chiếu. Hắc Bào Nhân rõ ràng có chút không thể tin. Cách đó không xa Triệu Thiên Thần nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Cái này Niệm Khuynh Thành, Thiên Thần, ngươi Hắc Bào Nhân còn muốn nói nhiều cái gì? Triệu Thiên Thần lạnh lùng ngắt lời nói, nàng nói có chút đạo lý, ngươi già rồi, tương lai giao cho người trẻ tuổi a. Đi. Triệu Thiên Thần nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại Hắc Bảo Nhân một mình tờ dài. Năm đó bốn viên hạt giống, một viên không biết tung tích, một viên không nghe lời, một viên từ trước đến nay không thích hắn. Bây giờ, xuống bái nhất hắn niệm quân thành, thừa hồ cũng xảy ra vấn đề. Làm sao sẽ dạng này? Thưa ảnh hồ. Bởi vì lại nhiều hai người, Giang Phong đem cái bản biến thành hình tròn, mà gia Cát Thiên Lạc cùng Phượng Cửu gia nhập, để bầu không khí sinh động chút, ở trong đó thuộc về đông quân nhất là sinh động. Đại sư a, người giúp ta tính toán ta về sau vận thế làm sao? Đông quân góp đến ra các tiên lạc bên cạnh định nọ cười nói. Gia các thiên lạc nhìn chăm chăm hắn, do dự một hồi nói, ngươi nhìn xem vui vẻ, trên thực tế trong xương máu là lạnh. Vận thế đại khái không tốt lắm đâu, còn có, ta không thích rắn. Đông quân, do dự một chút, Đông quân lại nhìn về phía phượng biểu. Cái này kim mau tới liền tích cực ăn cơm, không nói câu nào. Bất quá thoạt nhìn, người cũng không sai. Phượng biểu nước mắt, lạnh lùng nói, ta chán cái rắn. Đông quân, mờ tờ, ta thật sự là mắt bị mù. Đông Quân đành phải liên lặng tích cực ăn cơm. Vẫn là mùi cơm chín. Vậy ta đâu? Khi đột nhiên vấn đạo. Nghe nói như thế, gia Cát Tiên Lạc nhìn chằm chằm hắn lắc đầu, coi không, ra, ta toán mệnh chi thuật không hề lợi hại. Vậy ngươi mặc đạo bảo làm cái gì? Người yêu thích mà thôi. Khi không nói nữa. Ngược lại là Giang Phong nhìn chằm chằm vào gia Cát Tiên Lạc nhìn, có lẽ là ánh mắt quá mức nóng bỏng, bị nàng cảm giác. Vị này đạo hữu nhận biết ta. Gia Cát Tiên Lạc vấn đạo, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Người này chuyện gì xảy ra? Dư hỏa bên cạnh làm sao sẽ có dạng này một người, một điểm tình báo đều không có. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người còn rất thân mật, đây là vân mộng thành hoàn toàn không có nói tới. Không nên xuất hiện người, thường thường sẽ ảnh hưởng kế hoạch. Giang Phong do dự sẽ vấn đạo, người kêu ra các thiên lạc. Có vấn đề. Không có vấn đề, tùy tiện hỏi một chút. A. Giang Phong lại nhịn không được nhìn hướng liếm láp cháo hầm miêu. Cái này tiểu năng mèo hình như cũng kêu thiên nhạc a. Hai cái này. Lúc này, Dư hỏa đột nhiên bỗng hắn, thấu hắn nháy mắt mấy cái. Giải quyết Giang Phong phía sau. Dư Hỏa cười nói, "Các vị, bữa cơm này không thể ăn không, ta chuẩn bị giải quyết Linh Tiên Vương, các ngươi người nào tán thành, người nào phản đối?" Mấy người trầm mặc, Gia Các Thiên Lạc cười nói, "Linh Tiên Vương làm nhiều việc ác, không người dám lên tiếng, cô nương làm sao đến rũ khí?" Dư Hỏa nhìn chằm chằm nàng, rũa ra ngón tay điểm tại mặt bàn. "Gia Các Thiên Lạc, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm." Dư Hỏa nói, "Tốt một cái trên đời không có việc khó, ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành." Dư Hỏa gật gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, "Các ngươi đâu?" Đông Quân lẩm bẩm nói, "Ta nếu không đi, có cái gì hậu quả?" đương nhiên gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần cái kia đánh hắn còn đánh ta sao Khi xứng sở vấn đạo ngươi cứ nói đi ánh mắt rơi vào phượng cửu trên thân dư hỏa giật giật bờ môi nhưng không có lên tiếng phượng cửu cô nương này bên ngoài lạnh tâm nóng người mang huyết hải thâm cửu sẽ là làm sao ta nguyện ý đi phượng cửu nói thấy thế dư hỏa đứng lên cười nói vậy chúng ta ăn cơm xong nghỉ ngơi một đêm ngày mai bắt đầu hành động dẹp điên linh tiên vương cái kia đông quân yếu đốt nhất ai ta ban ngày muốn ngủ vậy chúng ta liền trời tối ngày mai hành động đông quân kéo ta không thả đúng không? đêm đó, giang phong cho mấy người chuẩn bị phòng ở, liền tại thừa ảnh hồ bên cạnh, liền hồng miêu cũng có một gian, cứ việc nó không phải rất tình nguyện. tiểu biệt thắng tân hôn, đuổi khô như liệt hỏa. sau đó, hai người ôm ở cùng một chỗ, giang phong nhịn không được vấn đạo, cái kia ra cắt tiên là chuyện gì xảy ra? dư hỏa do dự một hồi nói, thiên nhạc cứu mèo, hồng hiểu nhận nàng tính cách ảnh hưởng. giang phong kinh ngạc, làm sao cứu? không biết ta, ta tỉnh lại thời điểm, các nàng đã hòa vào nhau. trầm mặc một hồi, giang phong còn nói thêm, ta chuẩn bị phòng ở cũng không có hạn chế ngươi cảm thấy ngày mai chúng ta tỉnh lại bên ngoài còn lại mấy cái dư hỏa cười nói một cái cũng sẽ không đi tự tin như vậy giang phong bật cười loại này lâm thời tập hợp một chỗ không hề đáng tin cái kia đánh cược đánh cược gì ta thắng ngươi mỗi đêm nhiều giao một lần bài tập giang phong ngươi nếu là ta thắng đâu vậy ta liền cho người tăng ca cái này khác nhau ở chỗ nào dư hỏa duỗi ra ngón tay tại giang phong ngực vẽ một vòng tròn đột nhiên vấn đạo ngươi làm sao đột nhiên tới ngươi còn nhớ mạnh bà lời nói sao giang phong vấn đạo dư hỏa nghi hoặc cái gì Tam sinh thạch bên trong, không thể chết. Giữ hỏa, ta sẽ không chết. Thu Thương sẽ đau. Giang Phong thở dài, Lý Mục phía sau xác thực cho ta một chút dẫn dắt, có lẽ ta tiếp tục xem tiếp sẽ có rất lớn thu hoạch, thế nhưng thời gian này, ta vẫn là muốn nhìn ngươi. Ngươi cái này tiêu mê mọi mất cả ý chí. Giang Phong im lặng, ngươi đang nói ngươi sao? Hừ, thằng ca. Chương 629, luôn cảm giác có người muốn hại ta chương 629, luôn cảm giác có người muốn hại ta làm Giang Phong ngáp một cái lúc đi ra, bên ngoài chỉ có ba người một mèo. A, quả nhiên thiếu một cái. Giang Phong đang muốn lúc nói chuyện, khi đột nhiên mở miệng, người dâm lên tôn tử của ta. Giang Phong, tại hắn mộng bức trong ánh mắt, khi đưa tay chỉ mặt đất. Giang Phong cúi lầu, đông quân ngay tại dưới chân hắn. Giang Phong, người này tại mặt đất nơi cái hố, hắn ghé vào bên trong vừa vặn cùng mặt đất cân bằng. Đây là cái gì kỳ hoa? Giang Phong nhịn không được vấn đạo, hắn có bệnh sao. Gia Cát Thiên lãng suy nghĩ một chút nói, cự mạng hóa hình, có lẽ còn là không có từ bỏ ngày nằm đêm ra ma bệnh. Giang Phong, người này tình nguyện cứ như vậy ở hố, cũng không muốn rời đi sao? Còn có ba tên này Trình ngồi cùng một chỗ là làm cái gì? Cái kia thiểu năng mẹo còn ngồi sồn tại bên cạnh. Khi lại vẫn đạo. Lúc nào ăn cơm? Gia Cát Thiên Lạc cũng phụ hòa nói, vinh mã không động, Lương Thảo đi trước. Giang Phong, Tốt một cái Lương Thảo đi trước, đi đến các người trong bụng sao? Dư hòa những người bạn này đều là kỳ hoa ai trở lấy, cái này liền đi làm. Dư hòa đâu? Nàng không ăn. Gia các Thiên Lạc lại hỏi. Không ăn, tối hôm qua ăn no. Gia các Thiên Lạc, nàng nhịn không được meo lại mắt, người này tu vi thế mà nhìn không thấu đây cũng không phải là chuyện tốt tha thơm nào ngạt bữa sáng ra lò mấy người chờ đợi ném uy đã lâu giang phong lại đặc biệt cho tiểu năng mèo ngao một bát cháo dư hỏa nói hiện tại mèo rất khó nuôi nhìn bọn họ ăn cao hứng giang phong cười nói nói một chút chúng ta kế hoạch đa gia cát lạc sở kế hoạch gì giang phong một bước không phải muốn đi làm linh tiên phường. gia cát lạc càng một bước đây không phải là dư hỏa kế hoạch nàng đều không có tỉnh chúng ta làm thế nào biết giang phong buông tay nàng kế hoạch chính là để chúng ta thương lượng một chút ví dụ như vấn đề trọng yếu nhất linh thiên phường ở đâu gia cát lạc thi phượng yu chỉ có hồng miêu đang chậm rãi liếm lấp cháo một mặt say mê uống ngon thật ta ba người hai mặt nhìn nhau gia cát tiên lạc do dự nói ta nghe nói linh tiên Phường mục đích là tìm kiếm ba khối tàng thiến thế nhưng trong đó có một khối tại u minh không cách nào đến tay mà còn dừng lại một hồi nàng mới nói tiếp trọng minh hải cái kia một khối nghe còn bị người thần bí chiếm đi những năm này một mực không có tìm đến giang phong kinh ngạc nói cho nên bọn họ gây sóng gió là vì mất đi cái kia một khối gia cát tiên lạc gật gật đầu đại khái a thiên nhạc cô nương thông tin ngược lại là linh thông không biết từ chỗ nào được đến." Giang Phong hỏi, "Ta Vân Du tứ hải, ngẫu nhiên biết được." dạng này a." Giang Phong nhìn phượng Cửu cùng Hi một cái, cười nói, "Hai cái này cùng cái kia mèo sẽ chỉ ăn, Liên Thiên Nhạc cô nương nhìn xem thông minh, không bằng từ ngươi bỏ ra nghị kế." Giang Các Thiên Lạc sử suốt, trầm trồ nói, "Không bằng các loại dư hỏa." "Không cần, ta chuyển lời nàng liền được." Đem cái bàn thanh ra một mảnh chỗ trống, Giang Các Thiên Lạc lấy ra một bức bản đồ đặt ở phía trên, lúc này mới lên tiếng. Linh Thiên Vương đại lặng rất lâu, một lần cuối cùng có đại động tác thời điểm, hẳn là Thanh Thành Sơn. Gia các thiên lạc điểm tại một khối xanh mơn mượn sơn mà nói." Giang Phong đút đút lông mày, "Cho nên, chúng ta đi Thanh Thành Sơn nhìn xem. Nhìn cái truy, chỗ kia đều thành một mảnh hoang vu chi địa." Giang Phong trong lòng nổ nước bọt. Trong đám người này, Liên đạo này cô nhìn thông minh nhất, làm sao sẽ đưa ra như thế cái biện pháp. Suy nghĩ một chút, Giang Phong vấn đạo, "Thiên nhạc cô nương có biết Linh Tiên Phượng vì sao yên tĩnh lại?" "Ừm." "Ra các thiên lạc sờ lên cằm nói, nghe nói là Niệm Khuynh Thành đi một chuyến u minh, kích mà về, sau đó liền yên tĩnh lại." "Niệm Khuynh Thành?" Giang Phong thịch thảo, ngược lại là đem người này quên các vị, đã các ngươi cũng không có cái nào, ta ngược lại là có cái ý tưởng hay. Giang Phong cười nói. Phạm Đạo hữu mời nói kỹ càng một chút. Không gấp, buổi tối chúng ta liền hành động. Mấy người sau khi ăn xong, riêng phần mình trở về nhà nghỉ ngơi, mà đồng quân còn ngã sấp trên đất, không nhúc đích. Giang Phong nắm lấy hồng miêu đi tới thửa ảnh hồ bên cạnh hóng gió, đem hồng miêu đặt ở trong lòng bàn tay, mang lên trước mắt, Giang Phong cười nói, ngươi làm sao cùng tiểu năng đồng dạng? Meo meo. Hồng miêu hướng nó nhe răng trợn mắt. Ha ha, ngươi bộ dạng này càng giống hơn. Tại Giang Phong đùa hồng miêu thời điểm bên cạnh bãi cỏ đột nhiên nhiều một người giang phong sững sở, cười nói có việc khi trầm mặc một hồi nói hắn uyên một chút đến giang phong lấy ra một bầu rượu đưa cho hắn nói đến khi người này lúc ăn cơm rõ ràng không có miệng đồ ăn lại tại biến mất Cầm bầu rượu lung lay khi vấn đạo vì cái gì muốn đi diện đi linh tiên Phường. linh tiên Phường người người có thể chu diệt chẳng lẽ không nên diệt? giang phong hỏi lại ngươi thế nào biết người người có thể chu diệt ha ha trầm mặc không tiếng động không đại biểu không có biện pháp chỉ là thiếu đứng ra người mà thôi Khi nhìn chăm chăm hắn, ngươi muốn làm người này, không phải ta. Giang Phong lắc đầu, là chúng ta. Khi nhắc tới ngươi mặt này nhìn xem quái quỷ gì, không thể đổi sao? Giang Phong thử rõ xét nói. Khi sử sốt, đưa tay sờ sờ trên mặt hỏa diễm đồ án, nói khẽ, chỉ có ta. Cái gì? Âm thanh quá nhỏ, Giang Phong không nghe rõ. Không có gì, uống rượu. Giữ hỏa ngày hôm đó bên trên ba sáu tỉnh đông quân thì là trời chiều biến mất thời điểm tỉnh. Hắn đem mặt từ mặt đất rút ra, phun ra trong miệng bùn đất, quay đầu liền thấy được mấy người tại tiếng cười cười nói nói ăn cơm. Uy Ui... Có hay không làm ta? Mọi người sử sở, khi thản nhiên nói, "Tôn tử tỉnh, đại gia cho ngươi lưu lại một phần." Mở mở Dư Hỏa nhìn xem Đông Quân nhịn không được hiếu kỳ nói, "Ngươi thật ngày nằm đêm ra à. Trong vấn tượng, không phải như vậy a, Đông Quân ăn đổ vật gật gật đầu, "Đúng vậy à, thiên tính gây ra, nếu không các ngươi đi tiến hành vĩ đại kế hoạch, ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Cái kia ngược lại là cũng không cần, dù sao ta buổi sáng cũng dậy không nổi, cũng kém không nhiều là ngày nằm đêm ra." Đông Quân, cương nước non phía sau, ra các thiên lạc bấn Phạm đạo Hữu nói kế hoạch, hành động như thế nào? Dư Hỏa cũng tỏ mọ nhìn qua gia hiệu gia cát thiên lạc đem bản đồ lấy ra, giang phong chỉ vào bản đồ cười nói, tiểu trọng thiên tiêu lên danh hiệu thế lực đã không có nhiều cái đi. gia cát thiên lạc gật gật đầu, xác thực không có nhiều. linh tiên vương chỉ dựa vào chúng ta khẳng định là không đủ, nhưng chúng ta có thể dựa thế, còn lại những này, chúng ta phân biệt tới cửa thăm hỏi. cuối cùng tại đồng lai tập hợp, một lần hành động tiêu diệt linh tiên vương. gia cát thiên lạc lẩm bẩm nói, đồng lai. giang phong gật gật đầu, đồng lai chi danh thiên hạ đều biết, có bọn họ xuất thủ, linh tiên vương nhất định không chỗ có thể trốn. có thể là? gia cát thiên lạc do dự, đừng có thể là. Thiên Nhạc cô nương chẳng lẽ không tin Đồng Lai thực lực? Ta tin. Tất ngươi cái phạm bất chứ, thế mà bất đắc dĩ. Vậy các ngươi tin sao? Giang Phong lại nhìn về phía những người khác. Khi Hòa Phượng cũ trầm mặc không nói, ngược lại là Đông Quân Lung từng nói, kế này rất hay à, huynh đệ ngươi thật đúng là một nhân tài. Bất quá, ta muốn hỏi một chút việc này Đồng Lai sẽ đồng ý sao? Giang Phong khinh thường cười nói, nhân tâm chỗ hướng, không phải do bọn họ không đồng ý. Tu luyện bên trong tư diễn đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng không khỏi sinh ra một trận tâm kỵ chi cảm. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác có người muốn hại ta. Chương 630, Đồng Lai Đại sư tỷ chương 630, Đồng Lai Đại sư tỷ bất lao sơn bên dưới. Trương Đình mang theo đậu thiền ngay tại hái trái cây, chơi quên cả trời đất. Chỉ là vừa cầm xuống một cái đỏ rực trái cây, đậu thiền tay nhỏ không có nắm vững, trực tiếp rơi xuống tới mặt đất. Trương Đình vừa định xoay người lại nhặt, cái kia trái cây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Thư lạnh một tiếng, một cỗ khí thế tản ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện, mái đầu bạc trắng, không có mặt. Gia gia, quỷ a. Đậu hai mắt một phèn, hôn mê bất tỉnh. Khi, tự tìm cái chết. Trương Đình đang chuẩn bị xuất thủ, khi đột nhiên nói: Ta là Linh Tiên phường mà đến. Ân. Trương Đình sửng sốt, bố bưu đầu tiền sau lưng cái này mới cao mày nói, cho ngươi một phút đồng hồ, nói gì ngôn. Khi do dự một hồi, thần tốc nói: Niệm khuynh Thành vốn là Đồng Lai tiểu sư muội, năm đó hãm hại Đại sư tỷ, phía sau lại phản bội chạy trốn Đồng Lai, bây giờ nàng khai sáng Linh Tiên phường chính nguy hại Cựu trọng tiên. Trương Đình, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Nói đến đây, khi Nghĩa chính ngôn từ nói: Đại sư tỷ đã trở về, ta Đồng Lai khổ gặp phải, chuẩn bị thanh lý muôn hộ, mời Bất Lao Sơn làm chứng. Trương Đình bù một hồi lâu, trương đình yếu ớt vấn đạo, ngươi là đồng lai. khi gật gật đầu, chắp tay nói, đồng lai, trưởng tôn hi, có thể đồng lai từ trước đến nay khinh thường yêu tộc. trương đình nghiền ngẫm cười nói, khi ngưng đọc ở, thấp giọng nói, lao gia tử, cái này chọn yếu sao? trương đình nhìn chăm chăm hắn, có chút ý tứ, người nào sai khiến ngươi làm như vậy? đồng lai đại sư tỷ. cũng trong lúc đó, triều giao sơn, đông phương triều giao ngay tại thả câu, nhìn xem trước mặt một nam một nữ, hắn có chút im lặng, các ngươi là đồng lai, Ân, ta gọi phạm bất chứ, nàng phạm chân hương, là đồng lai tiểu sư muội có thể ta làm sao nhớ tới ngươi kêu gia phong, nàng kêu dư hỏa, Giang phong, dư hỏa, đông phương triều giao vứt xuống cần câu, tức giận nói, các ngươi làm cái quỷ gì? không có cái gì, liền nghĩ vì dân trừ hại. Giang phong cười nói, đông phương triều giao không để ý tới hắn, ngược lại là nhìn chầm chăm dư hỏa nhìn thật lâu, dư hỏa cũng có chút trầm mặc, người này là dư hỏa, các nàng có liên hệ máu mũi, nói đúng ra, nàng còn phải kêu một tiếng tỷ tỷ, không bao lâu, đông phương triều giao đống nhiên kệ quát một tiếng, van đến một cái, không bao lâu, một nữ tử bay tới, tóc có chút loạn. Sơ chủ, chuyện gì? Đông Phương Triều Giao nhìn xem Giang Phong cười nói, đem các ngươi bi thảm cố sự, nói cho nàng nghe. Giang Phong. Đông Phương Văn Khê. Làm cái gì đồ chơi, đang ngủ say đâu? Giang Phong đang muốn mở miệng, Đông Phương Triều Giao còn nói đến, một bên nói đi. Chờ Giang Phong cùng Đông Phương Văn Khê rời đi phía sau, Đông Phương Triều Giao thì là nhìn hướng Dư Hỏa mới nói cùng một chốt câu. Dư Hỏa do dự sẽ, lắc đầu, ta sẽ chỉ ăn, sẽ không câu. Ta câu cá cũng là vì ăn. Dư Hỏa cuối cùng ngồi xuống. Đông Phương Triều Giao mắt nhìn phía trước thở dài nói nghĩ đến ngươi cũng biết tiền căn hậu quả bây giờ đối với thiên nguyên phía dưới ma tộc không có gì muốn nói sao dư hòa trầm mặc thấy thế đông phương triều giao cười nói năm đó sự tình không phải là đúng sai tại tranh luận cũng không có ý nghĩa nhưng phụ thân của ta mậu chi diệt thân ca ca còn có tộc nhân còn tại chịu khổ ta tới đây triều giao sơn chính là hy vọng mượn nhờ bọn họ lực lượng phá vỡ cái tia trật pháp phá vỡ về sau đâu dư hòa hỏi sách tự nhiên có kiểu báo cửu, có đoán bá đoán đông phương triều giao cười âm trầm vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào Nghe nói như thế, Đông Phương Triều Giao nghiêng đầu nhìn hướng Dư Hỏa, do dự một hồi nói, ngươi có thể không làm gì, thế nhưng không muốn gây trở ngại ta, nếu không đừng trách ta không niệm thân tình. Ngay vậy, Dư Hỏa giật giật bờ môi, không nói chuyện. Đối với ma tộc, trong ấn tượng vẫn là lúc trước Dư Hỏa, có thể cái kia Dư Hỏa chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng đem nàng ngồi dưỡng thành người. Lúc này, Đông Phương Triều Giao thở dài, cô cô rất tốt, ngươi cũng không tệ, vui vẻ xuống à, bớt can thiệp vào chút nhà sự. Tốt. Dư Hỏa đồng ý tiếp lấy Đông Phương Triều Giao còn nói thêm, niệm thành người này không hề đơn giản các ngươi chớ tự làm thông minh ngược lại lại nàng nói nghe đến cái này dư hỏa hiếu kỳ vấn đạo trong mắt ngươi niệm khuynh thành là cái dạng gì người không phải người thế nhưng đông phương triều giao do dự một hồi nói các ngươi đại hôm lúc xuất hiện niệm khuynh thành cùng ta trong ấn tượng niệm khuynh thành không giống nhau lắm chỗ nào không giống dư hỏa hỏi niệm khuynh thành tại u minh trong tay thua thiệt qua khi đó nàng làm sao sẽ dông chống thua chiên lại lần nữa cùng u minh đối chiến ba tuổi hài đồng cũng biết lợi tránh hại huống chi nàng đã nếm qua một lần đau khổ dư hỏa sửu suốt Ngơ ngác nói có thể nàng khi đó không phải lấy một điều nhiều, có lẽ là bành trướng. Đông Phương Triều giao lắc đầu, nàng đã bành trướng qua một lần, có lẽ sẽ không tại cùng một nơi, phạm đồng dạng sai lầm. Vậy ý của ngươi là? Dư Hỏa nhịn không được những mày, rất có thể là cố ý. Dư hỏa kinh hãi, vậy ngươi vì cái gì không nói? Đông Phương Triều giao những mày, U Minh cùng ta có quan hệ gì? Hai người tại Triều giao Sơn ngủ lại một đêm. Sau đó, Dư Hỏa nhìn chằm chằm Giang Phong nhịn. Giang Phong, ta phát giác ngươi thay đổi thông minh. Dư Hỏa thành cần nói. Giang Phong đều có thể nghĩ ra âm hiểm như thế biện pháp. Hắc hắc, tục ngữ nói giả mà không chết trộm là yêu, ta cái này gọi chí gần như yêu. Dư Hỏa bĩ môi, nói tiếng người, "Ta gặp phải rùng sợ, hai chúng ta đi bồng Lai ổn nào dừng lại, nói thực ra hiện tại Đồng Lai rất yếu, nhưng dấu rất tốt, người ngoài không biết mà thôi, còn có Niệm Khuynh Thành cùng Đồng Lai có quan hệ." Niệm Khuynh Thành? Dư Hỏa do dự một chút nói, "Dư Hỏa nói Niệm Khuynh Thành cùng U Minh một trận chiến, nàng hẳn là cố ý bị phong ấn." Động động, Giang Phong giật mình, Lông mày sâu sắc nhíu lại, nếu như là dạng này, mục đích của nàng có lẽ còn là cái kia màu đen miếng sắt. Ân, U Minh đã có hai thối, Tu Di Sơn được đến, ta cho nghe hoàng. Giang Phong, dựa vào, cái này nếu là Niệm Khuynh Thành đến tay, Hoàn Vũ đao không phải muốn như thế. Đây cũng là cái gì tình huống, Dư Hỏa còn không có hành động đâu, Niệm Khuynh Thành muốn đến tay. Vẫn là nói, Niệm Khuynh Thành thay thế Dư Hỏa. Không đối, lấy U Minh thực lực, Niệm Khuynh Thành muốn đến tay độ khó quá lớn, hẳn là suy nghĩ nhiều. Giang Phong nhịn không được sờ một cái Dư Hỏa tóc, "A đuổi, đừng nghĩ như vậy nhiều." Chúng ta trước làm xong trước mắt sự tình. Dư Hỏa hơi nghi hoặc một chút, vậy chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Đương nhiên là đi bồng Lai, ngồi bước vào người đại sư tỷ thân phận a. Với bạn, có thể cho những người kia một cái thời cơ lợi dụng, tại bồng Lai, bọn họ nhất định sẽ độc thủ. Nghe nói như thế, Dư Hỏa trầm mặt xuống. Giang Phong, thân, ngươi cảm thấy là ai? Dư Hỏa buồn buồn nói, Giang Phong do dự, người không đủ a. Dư Hỏa lắc đầu, tỷ tỷ nói chỉ có 5 người, cũng chính là nói, liền tại bọn hắn chính giữa. Năm cái? Giang Phong sững sờ, đây không phải là 14 cái sao? Bên cạnh cái kia thiểu năng mèo cũng coi như. Thử, ngươi tài trí chúng đâu, người cuối cùng là?" Dư hỏa tức giận đập giang phong một cái, sau đó thần sắc lại thấp xuống. "Đồ Sơn Văn Văn." Chương 631, Thiên Hạ Ai Tháng Áo Trắng chương 631, Thiên Hạ Ai Tháng Áo Trắng thất trọng tiên Nào đó trong tựu quán, lời đồn đại nổi lên một phía. "Nghe nói không, cái kia Linh Tiên Phường chủ nhân là Bồng Lai tiểu sư muội. Sách, ta còn nghe nói năm đó Bức bách đại sư tỷ rời đi Bồng Lai, bây giờ đại sư tỷ trở về, muốn thanh toán rồi. Cái kia Bồng Lai vì cái gì vừa bắt đầu không thanh toán?" có thể có nỗi khổ tâm ai biết được nói không đồng lai cùng linh tiên phường là cùng một bọn đâu Xuyệt, huynh đài nói cẩn thận gặp giang phong nói chuyện như vậy không đừng đắn đối phương bội vàng từ bỏ cùng hắn viết bàn ở cách xa xa giang phong lại vào thất trọng tiên hắn phát hiện đã từng bị dung sợ vì đi đồng lai sơn đã khôi phục nguyên dạng ngọn núi kia y nguyên đồng bình ở chân trời cao cao tại thượng mà ngưỡng vọng tông môn lại khác nhau rất lớn tựa hồ Vị thanh tẩy một lần thấy được dư hỏa đang vùi đầu tích cực các cơm giang phong nhịn không được nhắc nhở ăn ít một chút đại sư tỷ phải có đại sư tỷ phong phạm Đại sư tỷ liền không thể ăn bao nhiêu, dư hòa hỏi lại. Có thể, vậy ngươi ăn chậm một chút, uống ngụm nước. Thử. Đông lai Sơn. Đông Đông Đông tiếng đập cửa vang lên. Tư diễn mở mắt ra, vào. Một thiếu nữ lấm la lấm lép thò vào đến, gặp Tư diễn tại, đội vàng cười nói, sư tôn, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nên. Tư Diện nhũ mày, cái gì nghi thức hoan nên, hoan nên người nào? Đại sư tỷ a, sư tôn ngươi đều không ra khỏi cửa, trọng yếu như vậy sự tình cũng không biết. Thiếu nữ ngữ khí rõ ràng có chút xem thường. Tư diễn giật mình, cái gì đại sư tỷ? Tương Linh. Chuyện gì xảy ra? Nói kỹ càng một chút. Mạnh tương linh đội vàng tiến vào đến, sinh động như thật miêu tả. Sau khi nghe xong tư diễn, Bù hắn, quả nhiên có người muốn hại ta Đồng Lai. Chỉ là, cái này Linh Tiên Vương, hai ngày phía trước, bí cảnh bên trong có lao tổ truyền âm, để hắn để phòng Linh Tiên Vương. Có thể cái kia về sau, lão tổ không còn âm thanh nữa, mà còn, Niệm Quyên Thành rất lâu không có tới, Linh Tiên Vương cùng Đồng Lai cũng cắt đứt liên lạc. Hiện tại xuất hiện một cái Đồng Lai đại sư tỷ, còn xưng Đồng Lai muốn tiêu diệt Linh Tiên Vương. Làm mọi người đều biết, có thể Đồng Lai lấy cái gì diệt? dựa vào hắn sao? Vẫn là dựa vào cái này miệng còn hôi sữa mạnh Tương Linh. "Mụ, sư tôn, sư tôn." Gặp Tư Diễn không nói lời nào, Mạnh Tương Linh vội vàng đưa tay tại trước mắt hắn quơ quơ. "Không có lớn không có tiểu nhân." Tư Diễn đẩy ra tay của nàng, thở dài, "Ngươi cứ như vậy tin cái này cái gọi là đại sư tỷ." "Tin A. Mạnh Tương Linh gật gật đầu, "Đại sư tỷ cố sự, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, còn có." Nói đến đây, Mạnh Tương Linh hơi có khiển trách nhìn hướng Tư Diễn. "Tư Diễn, sư tôn năm đó thật là độc ác, thế mà tin tưởng miệng huynh thành." cũng không tin đại sư tỷ, bây giờ cái này niệm khinh thành cùng linh tiên vương làm nhiều việc gắt, có phải là chứng minh sư tôn sai? sư tôn nhưng có một tia ăn nan chi tầm. tư diễn im lặng, trầm giọng nói, tương linh, đại địch bất đạo a? có thể, mạnh tương linh thè lưỡi, thấp giọng nói, rõ ràng là sư tôn làm sai. tư diễn, dựa vào, thứ lộ gì? đối phương thế mà biên tạo một cái như vậy hoàn chỉnh của sự, an chắc ta bồng lai không người nào, tự tìm cái chết. nghĩ tới đây, tư diễn vấn đạo, cái kia đại sư tỷ khi nào về? nghe nói đã đến thất trọng tiền, có lẽ liền tại hai ngày này nói xong, mạnh tương linh lại bổ sung, lần này sư tôn thái độ nhưng muốn tốt hơn một chút. đại sư tỷ những năm này qua khổ a. từ diễn, mạnh tương linh, ngươi có chút đảo ngược no. mười chín tâm linh sứ đồ, dư hỏa hôm nay đặc biệt mặc vào một thân áo bào màu trắng, đem đầu tóc cũng chỉnh lý một phen. nàng tại chỗ dạo qua một vòng, hướng về giang phong cười nói, giống hay không? giang phong do dự một hồi, tuyển chuyển nói biểu lộ thu lại, ngươi là hiện tại là bị sư tôn hiểu lầm đại sư tỷ, hẳn là dáng vẻ lạnh như băng, diễn giống một điểm. nghe nói như thế, dư hỏa do dự sẽ, túi đầu xuống lại lúc ngẩng đầu lên, thần sắc băng lãnh, phảng phất vạn năm không thay đổi hà băng, liền ngựa khí cũng lạnh rất nhiều. tiểu sư đệ, hiện tại thế nào? giang phong sững sờ, hai lòng gật đầu, không sai không sai, chính là cảm giác này, chúng ta muốn vừa ra trận liền chấn nhiếp đồng lai đám người kia, có đúng không? dư hỏa đột nhiên tới gần, nâng lên giang phong cái cảm, lạnh như băng nói, vậy có hay không chấn nhiếp sư đệ đâu? uục giang phong nuốt một ngụm nước bọt, đồng nhiên cười nói, sư tỷ cơ ngực như vậy phát đạt, sư đệ ta quả thật có chút bị kinh sợ đến, ta nhìn nguyên là ngứa ra dư hỏa một giây pha công, hai ngày phía sau. Đồng Lai sơn bày xuống thì yến, Tư Diễn ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn phía dưới bận rộn đệ tử, trong lòng có một nháy mắt mê man. Hắn sau khi xuất quan, cũng nghe ra đến bên ngoài truyền có cái mũi có mắt, một cái nháy mắt, hắn cũng có chút mê man. Đồng Lai phòng vũ phiêu diêu rất lâu, chẳng lẽ thật trong lúc vô tình bị mất như thế một vị đệ tử? Nói đạo lý rõ ràng, để người không thể không tin á hắn ngược lại là hiếu kỳ, hôm nay đến rốt cuộc là ai? Đồng Lai sơn bên ngoài có không ít người vây xem, nhưng Đồng Lai cũng không mời bọn họ đi vào, bọn họ cũng không dám mạo phạm. Chỉ là cái này đại sư tỷ, tóm lại là lời đồ đại có người tin, tự nhiên có người không tin. cái này đại sư tỷ lai là gì, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? sách loại này đại tông môn bên trong lục đục với nhau, há lại chúng ta có thể thăm dò. chính là, có phải là đại sư tỷ không trọng yếu, trọng yếu là nàng nói muốn tiêu diệt linh tiên vượng. đúng đúng đúng, chúng ta quan tâm chính là cái này. đậu phộng, các ngươi tin tức này từ lâu đến, lão phu làm sao mới nghe nói. triều giao sơn a, ngươi đây. bất lao sơn đích thần chứng nhận thông tin. a, cái kia hẳn là thật. làm đồng lai đã mọi việc sẵn sàng, chờ đợi người lại chậm chạp chưa từng xuất hiện mắt thấy các vị đệ tử sao động, mạnh tương linh vội vàng chạy đến sư tôn trước người, thấp giọng vấn đạo, sư tôn, làm sao còn chưa tới? Từ Diễn, ngươi hỏi ta, đây không phải là ngươi thu xếp sao? Có phải là sư tôn năm đó quá nhã tâm, dẫn đến sư tỷ trong lòng oán hận chất chứa? Nếu không, sư tôn, ngươi đi cửa ra vào nên đón một cái, để bày tỏ thành ý. Giang Giáp Tư Diễn đột nhiên bóp nát chén trà trong tay, mạnh tương linh sững sở, thấp giọng nói, không đến liền không đi, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ngươi đồ! Liên tại mạnh tương linh còn chuẩn bị trách vài câu lúc, phương xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Sư tôn, đến bây giờ còn cho rằng năm đó sự tình sai tại ta sao? Hai người đạm không mà đến, một nam một nữ, nữ tại phía trước, nam thì lạc hậu nửa bước. Đồng lai mọi người ngây người, cái này nữ tử. Mạnh tương linh càng là trong mắt vui mừng, cái này nữ tử toàn thân áo trắng, lành lệnh như tiên, cùng nàng trong ấn tượng đại sư tỷ giống nhau như lúc. Đại sư tỷ liền nên là như vậy, trừ quân thân tam trong tuyết, thiên hạ ai thắng áo trắng? Tư diễn cũng sử sốt, cái này nữ tử hắn không có biết, nhưng phía sau cái tiến nam, Mũ. hắn đang chuẩn bị mở miệng, dư hỏa nhưng là ăn nói mạnh mẽ mở miệng. Sư tôn năm đó sai tin sứ muội, bây giờ hẵng cựu trọng thiên tại thủy hỏa bên trong, Đồng Lai lại không quan tâm, thật đúng là vô tình bồng nghĩa. Ta mặc dù đã không phải Đồng Lai người, nhưng trong lòng lấy Đồng Lai làm mình, hôm nay ta trở về là vì những cái kia bị linh tiên phường làm hại người, là vì những cái kia về không được linh hồn. Sư tôn, việc này họa lên Đồng Lai, ngươi quả thật thờ ơ sao? Giang Phong lặng lẽ cho Dư Hỏa giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đi Bạch Tương nơi đó bồi dưỡng qua, diễn ý này chính là lợi hại. Nghe đến Dư Hỏa lời nói, chúng đệ tử trong mặc liền nhìn hướng Tư Diễn trong ánh mắt người có chút lời mà hấn giận. Mạnh tương linh nhịn không được nói, sư tôn, ngươi có chút không hiểu chuyện, mau mau cho sư tỷ nhận sai. Tư Diễn, Mạnh tương linh, ngươi cái nghịch đồ. Hai gia hỏa này mới là muốn hãm đồng lai tại thủy hỏa bên trong. Chương 632, Mạnh tương linh chương 632, Mạnh tương linh Giang Phong có một câu nói đúng. Nhân tâm chỗ hướng, Tư Diễn đã đâm lao phải theo lao, dư hỏa mấy câu, liền để những này đồng lai đệ tử tin mấy phần. Nói cho cùng, vẫn là đồng lai không người, mới để cho hai gia hỏa này như vậy đường hoàng đi lửa gạt. Mà còn cái kia lời đồn đại truyền nhanh như vậy. Để đại ra tin tưởng không nghi ngờ, phía sau nhất định có người trợ giúp. Tư Diễn trong lòng thở dài, Lao tổ, ngươi ngược lại là dấu đi. Có thể dạng này Đồng Lai, ngươi để ta nên làm như thế nào?" Hắn vừa định mở miệng, Dư Hỏa lại bổ sung một câu chu tâm lời nói, "Sư tôn, Niệm Khuynh thành xuất từ Đồng Lai người tất cả đều biết, nếu là Đồng Lai còn không có động tác, sợ rằng không ổn." Mờ mờ thật là âm hiểm biện pháp. Cái thiên Niệm Khuynh thành cũng là, vì sao không ra mặt? Tư Diễn trong lòng có chút toán hận. Nghĩ tới đây, Tư Diễn cười tủm tỉm nói, độ Nhi Ngoan, ngươi muốn vì thầy làm thế nào?" Dư Hỏa lạnh lùng nói, tự nhiên là thanh lý môn hộ làm sao trong hắn có thể đánh thắng niệm khuynh thành sao gặp tư diễn nửa ngày nín không ra một cái cái rắm, dư hỏa do dự một hồi đống nhiên hô lớn nói các vị sau 10 ngày đồng lai sơn đem thanh lý môn hộ hoan nên các vị tới chứng kiến ngoài núi người nghe xong lập tức có người hét to nói ha ha không hổ là đồng lai cao đồ lao phu chắc chắn đến a di đà phật ta thiên thiền thánh địa tự nhiên tận phân tâm ý ha ha ta giao quang thánh bực cũng sẽ tới tại người hưu tâm trợ giúp bên dưới tin tức này rất nhanh truyền khắp cửu trọng tiên vân một thành Phong Trần bận luốt luốt lông mày, làm sao sẽ làm thành dạng này? Gia Cát Thiên Lạc cũng có chút bất đắc dĩ, dư hỏa bên cạnh có cái tình báo bên trong không có người, theo phạm bất chứ? Phong Trần bận, người này biên tạo một cái có lẽ có cố sự, đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng đồng lai, hắn cùng đồng lai có thủ. Không biết, nhưng Gia Cát Thiên Lạc cười nói, càng nhiều người càng loạn, ngược lại là thuận tiện chúng ta. Thiên Nhạc, ma tộc mất đi bản nguyên cũng không chết, lưu nàng một mạng. Tốt. Nhị trọng tiên, Bạch Tương văn phòng bên trong, Hắc Miêu yếu đốt nói, không nghĩ tới a, lại là cái này đồng lai. Bạch tương nâng đỡ kính mắt, chúng ta muốn đi sao? Đi à, loại này náo nhiệt không được đi nhìn xem sao? Ngươi xác định cái kia niệm khuynh thành sẽ xuất hiện? Không trọng yếu góc một chút náo nhiệt. Để ai đi? Sở Giao. Bất lao sơn cái nhau tương đối kịch liệt. Trương Đình dựng dâu trợn mắt nói, ngươi đi thì đi, mang theo đầu tiền làm cái gì? Tiểu hài Tử thích náo nhiệt. Trương Thừa đúng sự thực nói, cái giám náo nhiệt, đây chính là muốn mạng. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Lý Tử, lão phu không quản ngươi. Tất cả mọi người nghe đến tiếng gió, Linh Tiên Vương tự nhiên cũng nghe đến. Ba một lao đầu một cái rơi vỡ bộ đồ trà Tức giận dựng dâu trừng mắt. Chúng ta yên lặng rất lâu, cái này Đồng Lai like là cho hắn mặt. Bên cạnh có người thấp giọng nói, "Dị Phương chủ, chúng ta muốn đi sao?" "Đi, đương nhiên muốn đi, đám người kia giam tụ tập cùng một chỗ, chúng ta liền một mẹ hốt gọn, đem cái này Đồng Lai like Sơn cho hắn nổ." "Có thể là." Người kia thấp giọng nói, "Đại nhân rất lâu không có tin tức." Nghe nói như thế, Phương chủ cũng ngưng động ở lần trước đại nhân mang theo một nhóm người đi U Minh, một cái đều không có trở về. Đương nhiên, đại nhân cũng không trở về nữa. Cái này để Linh Tiên phường nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Phương chủ đều nói đại nhân là bồng lai tiểu sư muội chúng ta nổ đồng lai có hay không có ổn đánh giấm cái này rõ ràng là người hưu tâm tại làm sự tình cái gì bồng lai cái giấm cũng không bằng tốt vậy ta đi chuẩn bị chút tiên khí ân chuẩn bị thêm mấy món phương chủ nắm chặt nắm đấm thần sắc băng lãnh những người này ngược lại là cho cơ hội tốt tất cả mọi người cùng một chỗ cử động lần này về sau về sau cựu trọng thiên chính là ta linh tiên vương định đoạt. vừa vặn đại nhân cũng mất tích như vậy linh tiên vương không phải về hắn sao một mũi tên chúng ba con chìm ha ha đúng cái gì kêu đồng lai đại sư tỷ là ai không biết đại nhân biến mất phía sau vân mộng thành cũng không tại phản ứng chúng ta thông tin tắc nghẽn rất nhiều ừ trừ đồng lai kế tiếp chính là vân mộng thành nơi này quá trọng yếu tất tất cả nghe phượng chủ ân đi chuẩn bị đi đồng lai tư diễn nhìn xem uống trà hai người trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn là vấn đạo hai vị rốt cuộc muốn làm cái gì giang phong cười nói đây không phải là muốn diệt trừ linh tiên phương sao thính lực của ngươi không tốt sao tư diễn lấy cái gì trừ bỏ dựa vào các ngươi hay sao Đây không phải là triệu tập anh hùng thiên hạ. Do dự rất lâu, Từ Diễn vẫn là không cách nào tiếp thu. Hai vị, vì cái gì muốn lựa chọn đồng lai? Chiều Giao Sơn, Bất Lao Sơn, Trướng Lưu, Phù Ngọc, thậm chí là Cô Luân, vì cái gì không lựa chọn bọn họ? Nghe nói như thế, Giang Phong hướng tư Diễn giơ ngón tay cái lên. Bởi vì đồng lai là cái này à? Từ Diễn, dùng quê nhà ta lời nói đến nói, đồng lai chính là chính đạo khôi thủ, loại này sự tình, các ngươi không làm người nào tới làm. Từ Diễn, "Buồn muội ngươi." Nhìn thấy một mực ăn đồ ăn, không lên tiếng dư hỏa. Từ Diễn lại nhịn không được vấn đạo ta đổ nhi ngon à, người chiêu này có chút không đạo đức à. dư hỏa nước mắt, thốt sư tôn à, hữu dụng liền được. đi đi đi, sư phụ thân thể không thoải mái. hai người rời đi phía sau, mạnh tương linh lại chạy vào. tư diễn tức giận nói, ngươi cái nghịch đồ vào để làm gì? mạnh tương linh trả sát ngón tay, ngượng ngùng nói, sư tôn, ta vừa vặn nghe đến các ngươi nói chuyện. tư diễn sững sờ, thở dài nói, ngươi bây giờ mới hiểu được, có phải là quá muộn hay không chút? ta bồng lai đã thành vòng xoáy trung tâm. mạnh tương linh con mắt chuyển động, cười ha hà nói, sư tôn, là phúc là họa cũng còn chưa biết ta Ấn. Ngươi cái này cái hốt lại tại có ý đồ gì? Mạnh Tương Linh lại gần, nắm lên trên bàn điểm tâm bắt đầu ăn, chậm rãi nói, Sư Tôn, chúng ta những đệ tử này phía trên chính là Sư Tôn ngươi, Đồng Lai liền, cái trưởng lão đều không có, phong quang thanh danh phía sau, sớm đã tản tạ không chịu nổi. Tư Diễn nhìn chằm chằm Mạnh Tương Linh, ánh mắt nghi hoặc, ngươi không ngốc à? Nói cái gì thôi, ta có thể là rất thông minh tốt ta, thật không có nhìn ra. Thử, Sư Tôn ngươi nghe ta nói. Mạnh Tương Linh thấp giọng nói, Đồng Lai đã này, không bằng đánh cược một chàng. Linh Tiên Vương nổi tiếng xấu, nếu là lần này ta Đồng Lai thật chứ bỏ vậy sau này còn xấu không người sao tư diễn nếu mày vẫn là vấn đề kia thực lực mới là tất cả căn bản hiện tại đồng lai thiếu chính là cái này mạnh tương linh mỉm cười đại sư tỷ không phải triệu tập anh hùng thiên hạ sao đồng lai không có bọn họ có a linh tiên vương đang ở trước mắt bọn họ nếu là khoanh tay đứng nhịn chỉ sợ khó chắn thiên hạ này thong thả miệng có thể là tư diễn vẫn còn có chút lo lắng bọn gia hỏa này trừ linh tiên vương có thể hay không liền đồng lai cũng thuận tay thanh lý sư tôn đồng lai đã không có gì có thể đua sư tôn suy nghĩ thật kỹ ta đi tìm đại sư tỷ học nghệ Chương 633, Tinh Nguyệt Tế Tự Chương 633, Tinh Nguyệt Tế Tự sư tỷ người đang bận sao? Ta đi vào. Vào. Mạnh Tương Linh lấm la lấm lét tiến vào đến, đầu tiên là đánh giá xung quanh một vòng, trong lòng nghi hoặc dần dần sinh. Trong phòng chỉ có sư tỷ một người đang uống trà, có thể đại gia rõ ràng nói nhìn thấy cùng sư tỷ đồng pin nam tử cũng vào cái này nhà. Dư hỏa môi, thẳng nhiên nói, ngươi đang tìm cái gì? Mạnh Tương Linh gãi đầu một cái, xấu hổ cười nói, cùng sư tỷ đồng thời trở về người kia đâu? Vốn là hộ tống ta trở về, bây giờ ta đến, hắn tự nhiên là đi. Nghe nói như thế. Mạnh Tương Linh chạy chậm đến mặt bàn, sau đó thân thể nghiêng về phía trước gục xuống bàn, ánh mắt sáng láng nhìn xem Dư Hỏa. "Sư tỷ, ta gọi Mạnh Tương Linh, vốn là đại sư tỷ, bây giờ ngươi trở về, ta liền thành sư muội." Dư Hỏa sững sờ, yếu đất nói, "Sư muội với ta mà nói, cũng không tính toán hữu hảo." "Ha ha, sư tỷ ngươi thật là hài hước, ta cũng không phải là niệm huynh thành." Dư Hỏa gật gật đầu, "Ta là Dư Hỏa, ngươi tìm ta làm cái gì?" "Không có gì." Mạnh Tương Linh cười tủm tỉm nói, "Chính là nghĩ đến gặp mặt sư tỷ, thuận tiện." Dư Hỏa ta rất hiếu kỳ sư tỷ vì sao có dũng khí đối kháng linh tiên phượng tất cả mọi người không dám lên tiếng dư hỏa nhìn chăm chăm mạnh tương linh cái góc độ này nhìn mạnh tương linh cột xuống bàn hai cái chân ngắn nhỏ tại lúc gần lúc hiện nàng đỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu của nàng thở dài tương linh chờ mặt người cũng không phải là không tiếng động chỉ là bọn họ bận tâm quá nhiều mà ta không có hứng nhiễu mạnh tương linh lên người đưa tay vớt lên ấm trà rót cho mình một ly trà lẩm bẩm nói có thể sư tỷ xuất hiện lúc ta không nhìn ra sư tỷ có như thế vi đại à dư hỏa sững sờ cười nói ngươi còn nhỏ dạng này a Cái kia sư tỷ muốn hay không dạy cho chúng ta tu hành. Sư tôn quá lười, giấu đầu lỗ đôi, cũng không dạy chúng ta. Tốt, ta thay quần áo khác. Dư Hỏa đứng dậy đi nhà kệ, mạnh Tương Linh thì là ghé vào trên mặt bạn, con mắt vừa đi vừa về chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Sư tỷ cùng vừa trở về vậy sẽ tựa hồ không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là tương phản banh? Mặc dù Dư Hỏa thay Đồng Lai làm quyết định, nhưng tư diễn cũng không tính để những cái kia xem trò vui tiến vào Đồng Lai Sơn. Tục ngữ nói là đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Đồng Lai Sơn chính phía dưới thành trì bị Đồng Lai bao hết xuống, dùng để nên đón thế lực khắp nơi. Đương nhiên cũng bao gồm Linh Thiên phượng. Khi mới vừa vào thành, liền nghe đến một cỗ dị hương, tìm hương vị tìm đi qua, là một nhà bán bánh nướng cửa hàng, chủ cửa hàng là một đôi lão niên phu thê. Lão đầu tử ra sức xoa mì bắt, mà vị lão bà kia bà thì là nằm tại cửa ra vào, trong miệng cắn bánh nướng, trong tay loay hoay thứ gì, nhìn say sưa ngon lành. Nang bên cạnh, có không ít vừa ra lô bánh nướng, mời rậm phiêu gương, đưa tới không ít người. Lão nhân gia, cái này bánh nướng bán thế nào? Một viên linh hạt. Lão bà bà cũng không quay đầu lại nói. Đắt chút, dù sao chỉ là ăn uống, không mua tránh ra có một người trẻ tuổi móc linh thạch mua một tấm, cán một cái đi xuống lập tức kinh động như gặp thiên nhân. đậu phộng, đây là cái gì bánh nướng? tốt con mẹ nó thơm quá lao bản lại đến năm tấm. có người hoài nghi nhìn xem hắn, huynh đệ, nâng a. nghe nói như thế, người trẻ tuổi tức giận bất bình nói ngươi hiểu cái truy, không mua đi một bên. người trẻ tuổi trực tiếp mua năm tấm, ngồi sồn tại một bên bắt đầu ăn, thoạt nhìn rất là hương. mọi người mà bước, nộn nhịp móc linh thạch, một viên linh thạch cũng không phải là rất khoa trương, người bình thường đều mua nổi. bánh nướng hương vị sắc thực rất tốt, có người say mê, có người ăn lệ nóng danh trọng. Ô, Khi còn bé mẫu chi diện thân làm cho ta bánh chính là cái mùi này. Lão nhân gia, vật này nhưng có danh tự. Lão bà bà nghe lời này, quay đầu nhìn hướng trong cửa hàng. Lão đầu tử hướng nàng lắc đầu. Do dự một chút, nàng nói, theo tương tư thiếu bính. Tương tư thiếu bính, tên rất hay a, bánh như kỳ danh. Người xung quanh, người này sợ không phải điên. Tương tư thiếu bính cấp tốc ở trong thành lưu truyền ra đến, rất nhiều người mộ danh mà đến. Cảnh đêm giáng lâm, cửa hàng bánh nướng đánh dương. Lão đầu tử dùng một cái trúc bàn chứa một đống bánh nướng đặt ở lão bà bà trước người. A đi, ta làm 500 phần bánh nướng. Người ít nhất ăn 100 phần. Hừ, cái kia làm bán bánh nướng, trong miệng không được ăn chút gì nha. Tiếp tục. Lão đầu tử chỉ chỉ bánh nướng. Không ăn, no bụng. Đúng lúc này, trong cửa hàng đột nhiên truyền đến âm thanh. Tất nhiên vị này lão nhân gia không ăn, có thể hay không cho ta? Hai vị lão nhân sững sở, một cái thiếu niên tóc trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện, trên đầu còn mang theo mạng che mặt, thấy không rõ mặt. Lão bà bà cười tủm tỉm nói, muốn ăn a, một viên linh thạch một tấm. Thiếu niên tóc trắng lắc đầu, lấy ra một bản quyển trục đặt lên bàn. Ta không có linh thạch, dùng cái này đổi được sao? lão bà bà sử suốt, vội vàng bắt lấy quyển trục mở ra, mở đầu chính là bốn chữ tinh nguyệt tế tự. đến mức phía sau, lão bà bà nhìn một hồi, cảm giác có chút ngất, sau đó ném cho lão đầu tử. ngươi làm chủ a. lão đầu tử cầm cái kia quyển trục, cũng không lật ra, mà là nhìn xem thiếu niên tóc trắng cười nói ăn đi, dù sao cũng so lãng phí tưởng. thiếu niên tóc trắng nghe vậy, ngồi xuống cầm lấy bánh nướng bắt đầu ăn, ăn ăn liền có nước mắt rơi vào mặt bàn. lão đầu tử thấy thế, rót cho hắn một chén nước. ngươi thật giống như có chuyện đau lòng. thiếu niên buông thõng đầu, có chút nước nở nói hai vị lao nhân ra là người địa phương, lão đầu tử gật gật đầu, tại cái này vọng thiên thành sinh sống hơn nửa đời người, còn cái đâu, thiếu niên lại vấn đạo, câu tiên vấn đạo đi rồi, lão đầu tử ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nghe nói như thế, thiếu niên trầm mặt một lát nói, bản này quyển trục các ngươi có lẽ nhìn không hiểu, không bằng ta dùng cái cố sự tới đỡ cái này bánh nướng phí tổn làm sao, lão đầu tử pha một bình trà đặt ở trước mặt hắn, xin lắng thanh nghe, lão bà bà cũng tò mò nhìn qua, thiếu niên trầm mặt rất lâu, mới vấn đạo, các ngươi biết yêu sao? biết, có khách hàng để qua thiếu niên gật gật đầu, trong truyền thuyết, yêu quỷ gì khiến người ta khó mà phòng bị, bọn họ đều là cường đại mà độc lập cá thể. thế nhưng có một loại yêu, bọn họ bản thân không cường, lại có thể tác thành cho hắn người, sinh ra chính là vật làm nên tác dụng, mà loại này yêu có tế tự năng lực, bọn họ cầu mưa thuận gió hòa, cầu vũ gốc phong đăng, cầu con tôn hương thịnh, cái gì đều có thể cầu đến, duy chỉ có cầu không được cường đại chính mình. tại cái này khổng lồ tộc đàn bên trong, xuất hiện một vị không tin số mệnh thiếu niên, hắn muốn thay đổi trường hợp này, cho nên một mình rời đi tộc đàn. nói đến đây, thiếu niên ngừng lại. Lão đầu tử hiếu kỳ vấn đạo, sau đó thì sao? Sau thế nào hả? Thiếu niên trong giọng nói có bi thương nồng đậm. Về sau vị thiếu niên kia lại trở về lúc, tục đăng đã tiêu vong, giữa tiên địa chỉ còn lại hắn một người. Hắn đã không có tìm đến biện pháp, cũng mất đi thân nhân. Lão đầu tử do dự một chút, đem cái kia quyển trục còn cho hắn, cười nói: chúng ta không cần cái này, ngươi thù à? Thiếu niên sững sờ, tiếp nhận quyển trục đứng lên hướng hai người thi lễ một cái. Trường tôn hi cảm ơn hai vị lão nhân gia, các người bánh nướng ăn thật ngon, để ta nhớ tới người nhà gặp hai người không nói chuyện, trưởng tôn hi do dự một chút, nắm lên cuối cùng một tấm bánh nướng ôm vào trong lòng. hai vị lao nhân ra, ta đi. gặp người muốn đi, lao đầu tử đột nhiên hoàn hồn, người muốn đi đâu? là người nhà báo thủ, nếu ta còn có thể trở về, định tới đỡ hôm nay phí tổn. chương 634, mất tích mèo chương 634, mất tích mèo đậu vọng ngươi nghe không? hắn nói hắn, đều trưởng tôn hi. nghe thấy được, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? lao đầu tử tự nhiên là giang phong, hắn do dự rất lâu nói, nói như vậy, khổ hại cái kia trưởng tôn linh chính là Hy Hắn đi khổ hải chính là vì Phong Linh Thành, thế nhưng Phong Linh Thành không được đến, ngoài ý muốn lấy được Huyền Hải Thành. Dư Hoạ rốt rốt có chút da rẻ nhăm nheo, thở dài, có hay không một loại khả năng, mục tiêu của hắn chính là Huyền Hải Thành, hoặc là hai cái đều muốn. Chỉ là Tiêu Linh xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giang Phong sững sốt, thử dò xét nói, ngươi hoài nghi hắn. Do dự một hồi, Giang Phong nói bổ sung, cá nhân ta cảm thấy hi cũng không tệ lắm, có lẽ không đến mức. Dư Hoạ buông tay, tiếp tục xem nhìn, ngươi biện pháp này ngược lại là có ý tứ, chúng ta núp trong bóng tối, quả thật có thể nhìn thấy càng nhiều chủ yếu là ngươi ở tại Bồng Lai, dễ dàng thủ thương. "Hừ, ngươi đây là xem thường ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Dư Hỏa đột nhiên xích lại gần chút, mang theo uy hiếp nói, "Ngươi đăng tiên về sau, ta cảm giác không phải là đối thủ của ngươi, nói thực ra, ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì?" Giang Phong lướt lướt đầu của nàng, "Vậy thì có cái gì kỳ ngộ, cái này gọi thiên phú. Nếu biết không phải là đối thủ, về sau nghe lời, minh bạch. Ngươi bay. Đùa giỡn về đùa giỡn, Dư Hỏa thật cảm giác Giang Phong biến thành hoàn toàn khác nhau lúc trước nhị trọng thiên liền có điều cảm giác, bây giờ hắn thiên sơn bạn tướng quyết thế mà có thể biến thành nàng bộ dáng, còn có thể độc lập hành động, cái này có chút không hợp thói thường. Ân, dư hỏa đột nhiên sửng sốt, khít mắt vấn đạo, ngươi tại nhìn lý mục thời điểm, có hay không biến ra ta bộ dáng, sau đó làm những gì? Giang phong, ngươi nghĩ gì thế? Ta là loại kia người sao? Ừ, lúc trước gặp mặt, ngươi liền thèm thân thể ta, ngươi cho rằng ta không biết? Mèo nói, đúng a? Ngặt, mèo đâu? Mèo, dư hỏa sững sờ, đột nhiên đứng dậy, mèo đâu? Giang phong hai người vội vàng chuẩn ra gian phòng, đáng tiếc tìm khắp cả địa phương đều không có tìm tới mèo. Dư hỏa nhíu mày, không có đạo lý a, chúng ta rời đi thừa ảnh hồ con tại a. Giang phong buông tay, chiếu cố hố đồng lai đi, không có chú ý, trở về tìm xem. Ta đi thôi, người trước nghỉ ngơi. Ừ. Giang phong trong đêm trở về một chuyến thừa ảnh hồ, mà dư hỏa bên này mới vừa trở lại trong cửa hàng, trong phòng nhiều một vị khách không mời mà đến, một thân áo bào đen, vành mũ ép rất thấp, người này nhìn trầm trầm mặt bàn, cũng không biết đang làm gì. Dư hỏa vừa mới mở cửa cái kia hắc bảo nhân quay đầu nhìn nàng một cái, nháy mắt nhảy ra cửa hàng đi xa, rất nhanh không có ảnh. giữ hỏa. dọa ta một hồi, con tưởng rằng háo từ đâu? sau một khắc, nàng lại sửng sốt, nàng hiện tại có thể là thay đổi dáng dấp, chẳng qua là cái bán bánh nướng lao bà bà, làm sao sẽ có người tìm đến? tìm nàng vẫn là tìm giám phong. nghĩ đến nàng đây thần tốc đem trong phòng xem xét một lần, phát hiện cái gì cũng không thiếu, mặc dù lúc đầu cũng không có thứ đáng giá, đều nói trộn không đi không, người này, phản phất chính là đến xem. sách, cái này mới ngày đầu tiên, đã quần cuộn sóng ngầm. Giang Phong khi trở về, Dư Hỏa đem chuyện này nói một lần. Nghe vậy Giang Phong lập tức nhíu mày, không nên à, chúng ta ngụy trang như thế tốt, không nên bị phát hiện mới đối. Đi, mèo đâu? Dư Hỏa vẫn đạo. Giang Phong buông tay, không tìm được. Dư Hỏa đang chuẩn bị nói chuyện, Giang Phong đột nhiên cười nói, không có việc gì, nói không chừng cái kia thiểu năng mèo cũng có chính mình cơ duyên đâu, không chết được liền được. Dư Hỏa cũng là, nếu là có vấn đề, về sau các nàng cũng không cách nào gặp nhau. Ngày thứ hai, lại là sinh ý hơi tốt một ngày, bán một nửa, Dư Hỏa ăn một nửa mà cái này vọng thiên thành bên trong người càng thêm nhiều hơn. nói đến đây danh tự, giang phong liền nghĩ nổ nước bọt. đồng lai, thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện, liền cái thành trì đều muốn lên cái tên như vậy. đồng thời bởi vì ngay tại đồng lai sơn phía dưới, không nứt đen đều tương đối sớm. mà đêm nay khách hàng, là đông quân. hắn vừa mới tiến đến liền tùy tiện hô, vừa mới tiến thành liền nghe đến người nơi này bánh nướng không sai, nhanh cho đại gia bên trên chút, cắt nữa chút thịt bỏ đến, muốn tương hương. mu, ngươi còn rất trọ. giang phong đi ra, cười ha hả nói, cửa hàng nhỏ đóng cửa. ân. đông quân trừng mắt, lão đầu ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? có tin ta hay không cầm ngươi nhắm rượu? Giang Phong im lặng, Thản nhiên nói, Hà Tất cùng lão nhân già không qua được. Ai? Đậu Phụng, ngươi hôm nay không lên, ta còn thực sự liền cùng ngươi không qua được. Lại ngại bên trong Á Duyên dậy, nhanh lên. gặp Giang Phong không lúc đích, Đông Quân lập tức bén tay áo lên, hùng hùng hổ hổ nói này, ngươi cái lao đầu. Tối hôm qua có người nói với ta cái cố sự, đổi lấy một bữa cơm, tối nay không ngại ngươi cũng đã nói cố sự. Giang Phong cười nói, nghe nói như thế, Đông Quân động tác chỉ trệ, tức giận nói, nói bụng nói có đúng không? Chờ chờ vậy liền lên để đông quân ngoại ý muốn chính là lão đầu này không chỉ dọn thức ăn còn mang đến một thính giả giang phong cười ha hả nói bạn già ta nhằn muôn chán cũng muốn tới nghe một chút không ngại a đông quân ngươi làm lão tử hát hí khúc đây này bất quá cái này bánh nướng nhìn xem liền hương do dự một hồi hắn cầm lấy một khối bắt đầu ăn đậu phộng thật là thơm giang phong gặp hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn đông quân ho khan hai tiếng nói liền ngươi lão già họng hẹp này đều có kèm, ta nhưng là lẻ loi một mình giang phong nháy mắt hứng thú nói kỹ càng một chút. Đông Quân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Trước đây có một cái rất tốt bạn rất thân, có thể nàng chết, bị người giết. Liền cái này, thế nào? Đông Quân trừng mắt, có đầu có đuôi, không gọi cố sự. Giang Phong, cái kia, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dư hỏa vấn đạo. Này, nói đến cái này, ta có thể hăng hái. Đông Quân cười thần bí, hai cái lao ra hỏa. Ta nói với các ngươi, ta gặp một cái nổ lên liễu rủ bà tám, đầu tiên là bắt nạt ta, phía sau lại uy hiếp ta giúp nàng làm việc, nói là muốn đi làm cái gì linh tiên vượng. Cái kia linh tiên vượng hung danh tại bên ngoài há lại chúng ta có khả năng giải quyết cho nên ta đến a chính là làm ra vẽ bộ dáng bò bò giữ mình a đông quân sững sở, tức giận nói người lao thái bà này làm sao một cái lạnh nhạt như vậy dữ hỏa chết tiệt rắn đông quân ăn no vô vô bụng cười to rời đi ngày thứ ba gia cát thiên lạc cùng phượng cửu vào thành tầm mắt của các nàng vô ý thức rơi vào nhà kia cửa hàng bánh nướng bên trên vừa định đi tới gia cát thiên lạc đống nhiên lắc lắc đầu đồng thời giữ chặt phượng cửu. phượng cửu. cái này cửa hàng có vấn đề tựa hồ có cái gì tại dẫn dắt chúng ta đi vào Ngưng thần tiến khí, chúng ta mau mau đi. A. tốt. ra các thiên lạc lôi kéo vượng cựu trực tiếp đi vào trong thành, rất nhanh biến mất tại trong dòng người. Chương 635, chào thiên cung, trước đến xem lễ chương 635, chào thiên cung, trước đến xem lễ ngày hôm đó, đến mua bánh nướng khách hàng phát hiện lão đầu kia không có vỏ bì, mà là ôm lão bà bà nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói. Uy, Phạm lão đầu, làm gì vậy? Thời gian cực kỳ. Giang Phong hoàn hồn, cười tủm tỉm nói, hôm nay xem náo nhiệt, không bán. Khách hàng sử sốt, náo nhiệt. Hắn đương nhiên biết là cái gì bọn họ tới đây không phải đều là vì xem náo nhiệt sao? Nhưng hai cái này, hắn hảo tâm với đủ, các ngươi đều đã tuổi già, có chút náo nhiệt không phải phạm nhân có thể nhịn, sẽ chết người đấy. Nghe nói như thế, Giang Phong phản vốn đạo, chúng ta đều thanh này đến kỳ, còn sợ cái bóng? Khách hàng hùng hùng hổ hổ rời đi. Ánh mặt trời vừa bắt lúc, phía trên đồng lai sơn dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, sau đó một đạo quang trụ xuyên vào vong thiên thành bên trong, theo cổ sáng khuyết tán ra đến, to lớn truyền tống trận lấp lánh sinh huy. Các vị, mời vào đồng lai. Âm thanh truyền khắp vong thiên thành, trong thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên bất luận bọn họ ra sao mục đích, chờ không phải liền là giờ khắc này sao? Giang Phong nhìn chăm chăm cái kia truyền thống trận thở dài, bất luận Đồng Lai làm sao suy bại, nhưng bài diện vẫn là đủ. Dư hỏa thì là hiếu kỳ nói, đã như vậy suy bại, cái kia phía sau là thế nào đứng lên? Không biết, có lẽ dùng cái gì âm hiểm biện pháp a. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Dư Hoa bĩu môi, luôn là lén lúc nhìn, hơn nữa nhìn vẫn là chúng ta. Giang Phong sửng sốt, nhìn không được xoa bóp mặt của nàng, thấp giọng nói, nghĩ người phía trước hiển thánh. Ừ, giao cho ta. Đồng Lai, tư diễn hoa 10 ngày. Tại Đồng Lai Sơn các nơi bố trí trận pháp, đem trong núi kiến trúc toàn bộ biến mất, chỉ để lại một cái to lớn hình tròn bình đại, mà nơi này đúng lúc là chuyển thống trận lối vào. Hiện tại, toàn bộ trên bình đại, chỉ có hắn cùng Dư Hỏa. Đồng Lai đệ tử khác thực lực, đối với hôm nay việc này, có thể rút không được gì, hắn cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Thế nhưng, cái này Dư Hỏa, hắn nhìn xem Dư Hỏa muốn nói lại tôi. Dư Hỏa hai tay chống một thanh kiếm đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng. Đỗ Nhi môn a, ngươi cái kia tiểu tình nhân đâu? Dư Hỏa nghiêng đầu, đi. Ai? Tư diễn tỏ dài, Cô đương, ngươi là có hay không bị lừa? Người này lúc trước đến ta Đồng Lai đại náo một trận, bây giờ lại vứt bỏ ngươi mà đi, không đáng tin cậy à? Sư tôn vẫn là lo lắng hôm nay Đồng Lai a. Từ Diễn. Mở mở ha ha, rất lâu không có tới. Đồng Lai vẫn là như thế lớn phô trương a. Nơi xa có bưu loại hình đại hán ôm một cái nữ oa mang ngự kiếm mà đến, chỉ là tại nhìn đến Tư Diễn lúc sửng xuất Ngươi là Đồng Lai lão tổ. Trương Thừa nhũ mảy vấn đạo. Đồng Lai lão tổ hắn gặp qua, mặc dù cũng là dấu đầu lộ đùi, nhưng cái này tu vi, làm sao như vậy thấp? Mới vừa vào đăng tiên. Tư Diễn sử xuất Khan dặn cười nói, là ta, hoa nên bất lao sơn đạo hữu đây chính là khách quý gặp. Trương Thừa im lặng, ứng tiếng, tìm vị trí xem vị. Thiên Nhi, hôm nay nóng nhiệt, một hồi xong việc ta dẫn ngươi đi nội thành dạo chơi, nghe nói có nhà bánh nướng ăn thật ngon. Đầu Thiên đếm trên đầu ngón tay, biểu lộ có chút xoắn xuýt dẻo rìa nói, có thể là ra ra nói, không thể ăn quá dầu. Trương Thừa sững sờ, bật cười nói, sợ cái truy, lao đầu chính là kỷ nhân ưu tiên, ta là ngươi lao tử, ta làm chủ. Lại nói bánh nướng thứ này cũng không phải dầu chiên. đầu tiên nắm một cái râu mép của hắn, cười nói, lời vừa rồi ta nhớ kỹ, trở về liền nói cho ra ra. Ai, ngươi. Hai tấm bánh nướng. Đậu tiên đưa ra hai ngón tay. Trương Thừa. Tiểu Quỷ, nắm được cán, khẩu vị như thế nhỏ. Nói thế nào cũng muốn cái mười cái a. Nói đến lao đầu, trong lòng hắn cũng có chút chởm mặt. Năm đó đệ đệ chết thảm bạch ngọc bình, bất lao sơn vẫn là coi thường thái độ. Lần này hắn muốn đi ra, cũng là cái nhau một khung. Lao đầu, tỷ thế quá lâu, nhưng là muốn tách rời. Cái này đồng lai lão tổ thay người cũng không biết, mà còn, đồng lai thế mà chỉ ra hai người, khó tránh khỏi có chút vô lễ nữ tử kia nghĩ đến chính là trong truyền thuyết đại sư tỷ đáng tiếp cái này tu vi cũng mới mới vào đam tiên trương thượn trong lúc nhất thời có chút ngọng tu vi như thế dũng khí từ đâu tới khiêu chiến linh tiến vương lúc này bầu trời lại có một đám người ngự kiếm mà đến đều là mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người cầm đầu cười nói cô luân hiên viên thập tứ chuyên tới để tương trợ đồng lai đạo hữu tư diễn liền đội vàng đứng lên hoan nên hoan nên. tới đi đến càng nhiều càng tốt trương Lưu sơn tiêu biêm phu ngọc sơn diệp phàm liên tiếp người ngự kiếm mà đến rất nhanh trên bình đại liền hơi có vẻ chen trúc những này đại tông môn gần như đều là ngự kiếm mà đến mà tụ tập tại vọng thiên thành người thì là thông qua truyền thống trận tiến bảo làm bọn họ lúc đi ra phát hiện đã tụ tập không ít người trong đám người sở giao sở sở mặt lẩm bẩm nói thật nhiều người a mỹ nữ ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ muốn hay không cùng ta đồng hành chúng ta tìm vị trí tốt xem kịch. sở giao xưng sở những lời này là nói với nàng bởi vì có người tại quay bả vai nàng chen trúc trong dòng người có một cái vẻ mặt tươi cười cô nương tinh chuẩn đập vào bả vai nàng bên trên thuật nhìn có chút khờ Người là ai a? Triều Dao Sơn, Đông Vương Văn Khê. Không có biết. Không quan hệ, ta chủ yếu là nhìn cô nương cái này cơ ngực quá mức phát đạt, nghĩ linh giáo mơ hai. Nghe nói như thế, Sở giao thẳng lên ngao người bộ ngực, thái độ lập tức 180 độ gặp vua. Ai nha, ta liền thích nghe người ta khen ta. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi thật tốt nghiên cứu một chút. Đông Vương Văn Khê, hai người tìm cái ẩn ngấp xem kịch vị trí, nghiên cứu lên không thể miêu tả sự tình. Mà trong đám người có người mộng bức nói ta vừa vặn giống nghe đến Triều Dao Sơn. Huynh đệ, đây không phải là rất bình thường sao? ngươi nhìn cái kia một đám tiểu bạch mặt là côn luân. bên kia hai cái kia tỏa ra vương bá chi khí là trường lưu cùng phụ ngọc. a nói như vậy có danh tiếng đều tới. đúng vậy a ta lo lắng linh tiên phượng cũng không dám mạo hiểm đâu. a nếu là bọn họ không dám xuất hiện cũng nói không gì hơn cái này. huynh đệ khẩu khí thật lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là đại lão. nhìn thấy nhiều như vậy người tư diện đứng lên đang chuẩn bị nói vài lời kích tình cảm mánh liệt diễn thuyết. như thế nhiều người đây chính là cái cơ hội tốt. có thể hắn còn chưa mở miệng đám người bỗng nhiên biến thành ồn ào lên. đúng lúc này. Một cú cường hành linh áp đảo qua toàn trường, mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Trưởng trưởng đội vàng bảo vệ Lộ Tiên, trong lòng kiếp sợ. Cửu truyền đăng thiên, hẳn là cái này linh tiên vương. Uy, trên trời đó là vật gì? Đậu phộng. Mu, nhìn xem thật là khí phách, có thể hay không để chúng ta đi lên ngồi một chút? Hiên Biên thập tứ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dưới mặt nạ híp mắt lại. Thật chướng mắt. Tiêu Biêm cùng Diệp Phàm liếc nhau, Diệp Phàm thấp giọng nói, Cửu Trọng Thiên còn có như vậy uy hoàng thế lực. Không biết, thoạt nhìn, không phải thiện nhân a. Tiêu Biêm tở dài, Có một chiếc to lớn phi thuyền đột ngột xuất hiện đồng lai trên không, tấm kia mở cánh chim màu vàng che khuất bầu trời, màu vàng quang mang đâm người mở mắt không ra. Tại mọi người mở bất lúc, hai vị lão nhân giắt tay xuất hiện tại phi thuyền bên trên, nhìn phía dưới cười tủm tỉm nói, "Chào Thiên Cung, trước đến xem lễ." Chương 636, không đọc ấn, Phong Thiên Tuyệt Địa chương 636, không đọc ấn, Phong Thiên Tuyệt Địa nhìn thấy cái kia phi thuyền, tư diễn trong lòng giật mình, nghe đến đối phương tự báo tục danh, hắn lại thở dài một hơi. Chỉ là, cái này chào Thiên Cung là lai là gì? Chưa từng nghe qua. Đông Dạng bất còn có những cái kia xem trò vui cái này thế lực, tại cửu trọng tiên chưa từng nghe qua. cái gì tình huống, đây cũng là chỗ nào xuất hiện. chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tỷ thế không ra đại lão? Vì biết, ta đã dự đoán được linh tiên phường hạ trạng. đậu phộng, hai người này không phải bán bánh nướng cái kia hai lão nhân ra sao? có người phát hiện điểm mù. đừng nói, thật đúng là giống. như cái cái bữa, đó chính là. độ bên trên kĩ quang cũng không nhận ra. nguyên lai like là đại lão, khó trách bánh nướng thơm như vậy. một chỗ góc kheo vương văn khê bội vàng đẩy ra sở giao tay. chớ có sở, ngươi nhìn lên bầu trời đó là đổ cho gì? sở giao nhìn xem trong lòng bàn tay, chép miệng một cái, ngươi đây là nhỏ chút, dạng này ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi ngày đêm khổ tu, có lẽ có thể tới ta cái này quy mô. đông phương văn khê nói xong chính mình trận bệnh kết quả, sở giao cái này mới nhìn hướng lên bầu trời, nheo lại đôi mắt, cái này cũng quá phế lối, ta đi chiếu cố. ai, đừng. đông phương văn khê lời còn chưa nói hết, sở giao đã nhảy lên, tại mọi người mở bức trong ánh mắt, sở giao phóng lên tận trời, chạy thẳng tới phi thuyền mà đi, trong tay tia sáng lấp lánh, anh ôn mãi mãi một quyền. mọi người dừng mình, lại không người lên tiếng. Linh tiên vương còn chưa xuất hiện, trò hay đã bắt đầu. Phi thuyền bên trên Giang Phong cũng nổ bức, Đây là ai, nảy ra đánh mặt ta? tu Minh, Sở Giao, nàng dạy qua ta. Giang Phong, làm gì vậy? Đây là? Bất quá, cái này Sở Giao trong thân thể ẩn giấu đi không được lực lượng. Ta đi chiếu cố nàng. Toàn thân huyết khí hiện lên, Giang Phong ngã xuống. Sở Giao thấy thế, hét lớn một tiếng, đến tốt. Hai người nắm đấm hư không chạm vào nhau, khí tức kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, như lôi đỉnh tại trên không nổ tung. Tư tư răng rắc tư diễn, mu trận pháp xuất hiện khe hở hai gia hỏa này, đậu vọng, cái kia nữ là ai? không biết, hai người thế mà ngăn nhau, chỉ cần không phải linh tiên vượng liền tốt. đầu tiên thì là vỗ tay kêu cố gắng, cũng không biết là cho người nào cố gắng. trương thừa im lặng, hai người này nhìn như ngang nhau, thì thực nữ tử kia ăn phải cái lô bốn. phía dưới đối đầu, đối phương chiếm cứ địa lợi. lúc trong bóng tối người, cũng không nhịn được có chút liu lưới. phương chủ, hai gia hỏa này chuyện gì xảy ra? phương chủ hít mắt, rất mạnh, nhưng thì tính sao? thiên ở tiên khí bảo tản nha, chuẩn bị như thế nào? không sai biệt lắm, vô thanh vô tức không người phát giác. "Tốt, cái tiêu kêu để bọn họ nhiều chó sửa một hồi. Phương chủ vẫn là cái hài nước người." Phanh hai người vừa chạm vào chính là cách, Giang Phong bay ngược đến phi thuyền bên trên, mà Sở Dao thì là rơi vào mặt đất, đem xung quanh trấn dạng nứt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhìn không được hào sảng cười nói, "Ha ha, lợi hại, có thể cùng ta đối đầu người là người thứ nhất." Lại đến. Sở Dao đột nhiên một trưởng vỗ tại trên mặt đất, quên mình khí tức lưu chuyển, điên cuồng hướng trong tay tập hợp, An Dư quần chúng thấy thế, đội vàng tàng ra. Phi thuyền bên trên Giang Phong, hắn nhịn không được hét to nói cô nương chúng ta hôm nay đến là xem đồng lai giải quyết linh tiên vương, ngươi ta ở giữa không bán không cứu, hà tất tranh đấu? Sở Giao sững sờ, cười tùng tìm nói, khó mà làm được, ngươi thứ quỷ này tung bay ở trên đầu, đều nhìn không thấy ánh mặt trời. Giang Phong đang chuẩn bị nói chuyện, Dư hỏa đột nhiên giữ chặt hắn, hướng về phía dưới cười nói, nếu không ngươi đi lên ngồi một chút. nghe nói như thế, Sở Giao lập tức thu thế, có chút miễn cưỡng nói, vậy ta cố hết sức đi lên nhìn xem. nói xong Sở Giao lôi kéo Đông Phương Văn Khê bay đi lên. mọi người, Giang Phong, tư diễn ngược lại là có chút khó chịu, lão đầu này nói cái gì đó cái gì gọi là xem đồng lai giải quyết linh thiên Vương nói chuyện thật không lấy thích. mà tại sở giao hai người tiến vào phía sau phi thuyền xung quanh đột nhiên dâng lên lồng ánh sáng đem mọi người ánh mắt hoàn toàn ngăn cách đồng thời phi thuyền chết đi để một ít ánh mặt trời để lộ đi vào nhưng còn tại đồng lai trên không sở giao cùng đông phương văn khê thì giống hai cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nơi này nhìn xem nơi đó sở một cái hồi lâu sau đông phương văn khê nhìn hướng hai người thử do xét nói tiền bối thứ này bạn sao nàng cũng không dám nghĩ nếu là ngồi cái đồ chơi này bay trở về triều giao sơn Sơn chủ đoán chừng cái cầm đều muốn chân kinh. Ha ha ha. Giang Phong còn chưa lên tiếng, Sở Giao cũng hô, ta cũng muốn, cho chúng ta một người tới một chiếc. Giang Phong đống nhiên ngây người, hắn hình như muốn phát tải. Thiên Công khai vật đã bị hắn hoàn toàn ghi nhớ, mà còn, thứ này nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là An Viên, dù sao cũng là nhà nàng. Ân, là thời điểm phản hồi một cái hấp đạn. Đến mức chiều giao sơn, cái kia phải thêm tiền. Nghĩ tới đây, Giang Phong cười nói, bán, nhưng còn cần chút thời gian đến chế tạo. Hiểu hiểu hiểu, có hàng ngay lập tức liên hệ chúng ta. Sở Giao so thủ thế sau đó cười nói, xem như khách hàng, trước tiên có thể thể nghiệm xuống đi. Giang Phong gật gật đầu, tự nhiên. Văn Kê, đi đi đi, ta chuyển thụ cho ngươi đồ tốt. Hai người tìm cái gian phòng trôi vào, mà Dư hỏa thì là Hiếu Kỳ nhìn hướng Giang Phong, chúng ta có phải là muốn phát tài? Là ta. Giang Phong muốn năn nói, Thử, ngươi tiền này đều thuộc về ta. nhắc tới cái này cái gì trào thiên cung, ý gì? nghe đến cái này, Giang Phong lôi kéo Dư hỏa ngồi xuống, thở dài, kinh lịch nhiều như thế, bây giờ ta đã đăng tiền, ta đang suy nghĩ có thể hay không khai tông lập phái. Lưỡng Nghi Sơn rất tốt. Có thể cuối cùng không phải ta làm chủ." Dư Hỏa sững sờ, nhịn không được gọ sát giang phong bà bay, người nghi thật xa. "Cái kia không phải là bởi vì ngươi, cái này cũng chắc ta." Hắc hắc, "Muốn ăn đòn, đừng ngồi nào, cho hay mà màn. Phía dưới, gặp phi thuyền đã ngăn cách giao lưu, có người nhịn không được nâng lên chính là, "Linh Tiên phường đâu? Đồng Lai không nói chút gì đó nha." "Đúng vậy a, chúng ta tới lâu như vậy, rắc chó đâu?" Đạo Hữu, ngươi vì sao muốn chửi mình? Ngươi lại ra?" Tư Diễn không để lại dấu vết liếc nhìn Dư Hỏa, Dư Hỏa nhưng là chống đỡ kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tư diễn, lúc này cấm, ta cũng muốn hỏi, Linh Tiên Phường đâu? Như hôm nay Linh Tiên Phường làm rùa đen rút đầu, cái kia đưa bồng lai làm sao? Phong hỏa hí chưa hầu sao? mắt thấy quần tình xúc động lúc Tư diễn đang chuẩn bị mượn cớ qua loa một cái, bọn họ vị trí cái này bình đại bốn phía đông nhiên dâng lên kia sáng, một nháy mắt loại bỏ hắn bố trí trận pháp. Một đứa bé trai nâng chỉnh tề bảo ấn từ mặt đất phiêu phủ, bảo ấn bên trên tia sáng càng như óng ánh minh châu, mà quang mang kia đảo qua mọi người, lập tức linh lực đỉnh trệ, một thân tu vi chậm rãi tiêu tán. Một nháy mắt liền phai mở phàm nhân. Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Nam Hải, nheo lại mắt. Thần binh chi linh, cái này cái gì? Truyền quốc ngọc tỷ. Đột nhiên mất đi tu vi, mọi người bắt đầu hoảng sợ. Lúc này, một cái lao đầu dâu bạc mang theo một cái cao gầy cao gầy người bay tới, dò xét một vòng, lại nhìn một chút trên trời phi thuyền, ha ha cười nói, nghe nói các ngươi đang tìm ta Linh tiên Vương, hiện tại ta tới. Làm sao? Tư Diễn. Cái này. Lúc này, cái kia lao đầu dâu bạc nhìn hướng Tư Diễn, cười nhạo nói, đồng lai. Chỉ bằng các ngươi hai cái. ở đâu ra vũ khí thảo phạt chúng ta? Có phải là cho người mặt mũi? tư diện im lặng im lặng, ngược lại là dư hỏa thần sắc bình tĩnh. Ha ha, các vị, cái này hoa gia đồ vật chính là dùng tốt, cảm giác làm sao a? Làm sao không tiếp tục chó sủa? Gặp phương chủ như vậy bành trướng, cái kia người cao gầy nhịn không được nhắc nhở, "Phương chủ, làm chính sự." Lão phu biết. Lão đầu dâu bạc lại lấy ra một cái kim trung pháp bảo, nhìn xem mọi người cười tụm tìm nói, "Hôm nay tới không ít người a, đem các ngươi thần hồn quyền khống chế giao cho ta, lại làm các ngươi thế lực phía sau đối linh tiên vương đuổi đầu xương thần, nếu không." Lão đầu trong tay đột nhiên dùng sức, cái tiêu kim trùng đột nhiên văng lên, một cô gợn sóng tản ra phấp phấp mọi người đủ thổ huyết, Thế thế, lão đầu dâu bạc trong lòng cười lạnh. cái này không động ấn thật là tốt dùng, mặc cho ngươi cái gì tu vi, chúng chính là một kẻ phạm nhân mà thôi. hơn nữa còn là có linh không động ấn. không động ấn, phong tiên tuyệt địa. chương 637 dư hỏa đối dư sinh chương 637 dư hỏa đối dư sinh không động ấn đột nhiên xuất hiện, để hỗn loạn đám người điên tĩnh lại. tư diễn nhìn thấy trường hợp này, nhịn không được hướng về cái kia phường chủ vấn đạo, niệm quynh thành đâu? niệm thành, phương chủ sư sở, cười nhạo nói, cái gì niệm thành, linh tiên phường hiện tại thuộc về ta. hiểu. Từ diễn. Mụ, cái này cùng nói xong không giống A. Đi, đừng lại nhảy bên trong á run rẩy, các ngươi quyết định đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặt. Đầu tiên nhịn không được gái gái trương thừa y phục thấp giọng nói, chúng ta có phải là trùng kế. Trương thừa. Trùng kế. Đồng lai vẫn là linh tiên phưởng. Lại hoặc là nói bọn họ cùng một chỗ. Trương thừa sắc mặt trầm âm, nhưng là tại lén lút xem xét tình trạng cơ thể. Đáng tiếc, mà hắn làm sao điều động, linh lực từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, phản phất là từ trước đến nay không có tu luyện qua người bình thường b dẫn đến ống đầu tiền đều có chút cố hết sức. Hắn nhịn không được nhìn hướng tay kia cầm bảo ấn hai đồng. Đứa bé kia xuất hiện phía sau, liền một mực chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt đờ đã cầm bảo ấn đứng tại trong tràng. Thần binh chi linh. Hoa gia, đây thật là phiền phức, chương thửa trong lòng thầm than, tạm thời tìm không được biện pháp giải quyết. Cũng đối, các ngươi bình thường cao ngạo đã quen, ta cũng không phải như vậy người vô tình, dạng này ta cho các ngươi cân nhắc thời gian." Phương chủ cười ha hả nói tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Trao Thiết cung. sách, như vậy khoa trương phi thuyền, nên là chỉ bảo thật là niềm vui ngoài ý muốn. loại này đồ vật mới xứng được với linh tiên phượng thân vận. về sau nếu là lấy cái này thay đi bộ. một máy mắt, hắn đã nghĩ kỹ ngày sau phong quang thời gian. dư sinh, ngươi tại chỗ này nhìn xem bọn họ cũng không độc ấn. ta đi lên chiếu cố hai cái kia lão giả. người cao gầy gật gật đầu. tốt phương chủ. ha ha. hôm nay sau đó, thế nhân nghe linh tiên Phường chi danh, đều là muốn nhượng bộ lui binh. phương chủ cười lớn một tiếng, phóng lên tận trời. lúc này, dư hỏa đôi mắt giật giật, đông cầm trong tay kiếm cầm lấy. phương chủ, cẩn thận. nhìn thấy dư hỏa động tác. Dư Sinh sững sờ, nội bang cảnh cáo một câu, đồng thời hướng Dư Hỏa bay đi. Nhưng mà Dư Hỏa đột nhiên đem bạc kiếm ra, hướng hắn quăng ra. Bảo kiếm hóa thành một đạo hồng vang, trực hệ mặt, Dư Sinh bị ngăn cản một chân. Lam Phương Chủ nghe đến cảnh cáo âm thanh, đột nhiên quay đầu, liền thấy được phía dưới Dư Hỏa nắm chặt bảo kiếm, toàn thân kia sáng bắn ra bốn phía, phía sau tập hợp một thể. Chu đoạn. Tại Phương Chủ khiếp sợ nàng vì cái gì không có chịu ảnh hưởng lúc, Dư Hỏa thân thể hóa thành hắc sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ tại trên không vừa đi vừa về chết dạng, từ đến đầu, nháy mắt đến Phương Chủ thân phía trước, sau lưng lưu lại một chuỗi hư ảnh. Phương chủ hoàn hồn lúc, chính thấy được Dư Hỏa thần sắc lạnh lùng hai tay nâng vỏ kiếm đánh tới. Phan Phương chủ đưa tay nắm vỏ kiếm, cười nhạo nói, "Vỏ kiếm? Đồng Lai đại sư tỷ không gì hơn cái này, xem ra các ngươi Bồng Lai cũng là có tiếng không có miếng hạng người." "Lão giả, vẫn chưa xong đâu." Dư Hỏa cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cưỡng ép sử dụng kiếm vỏ chuyển động, một cỗ màu xanh hỏa diễm phun ra ngoài. Phương chủ sửng sợ, theo bản năng buông tay, Dư Hỏa thuận thế huy động vỏ kiếm bổ về phía ngực. Phốc phốc vỏ kiếm vẽ ra trên không trung màu xanh hình cung kỹ tích, lại không có đánh trúng Phương chủ. Ngoài trăm thước, Phương chủ híp mắt nhìn xem Dư Hỏa. Hiếu Kỳ nói, ta xem ngươi cũng là loài người, dùng cũng là linh lực, làm sao sẽ không nhận không động ở ảnh hưởng? Ngươi không biết nhiều nữa đâu. Dư hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chắc vỏ kiếm, chất lỏng màu xám nô lên mà ra, xịt sao quấn quanh ở trên vỏ kiếm, để người nhìn mà phát khiếp. Phương Chủ, đây là linh độc. Dư hỏa cầm trong tay vỏ kiếm hướng Phương Chủ phóng đi. Phương Chủ sát thực đứng ở nơi đó, không có muốn tránh thoát ý tứ. Cô đương cẩn thận. Phía dưới đột nhiên có người hô, Thảo, người này thật hèn hạ, đáng hận Lão Phu không có năng lực ngăn cản. Nghe đến âm thanh. Dư hỏa đột nhiên ngưng đọc ở túi lầu nhìn một vệt màu bạc châm dài khóa chặt nàng từ mặt đất như như đạn pháo phong tới nàng vừa mới chuẩn bị né tránh phương chủ chẳng biết lúc nào đi tới nàng phía trên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đột nhiên bung ra mấy đạo kiếm văng tiểu cô đương ta không biết ngươi làm sao trốn qua không động lớn hạn chế ngươi thật tốt tất có lẽ thật đúng là để ngươi chạy đáng tiếc ngươi muốn ra mặt tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn sinh cường đại giới chính là chết trên giới công kích đồng thời mà đến dư hỏa do dự một chút vẫn là đem vỏ kiếm tre ở trước ngực để ngăn cản phía trên kiếm khí. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, rõ ràng là phía trên kiếm khí càng có tính uy hiếp. Phanh kiếm khí đánh vào trên bỏ kiếm, như vô hình lưỡi dao đem nàng từ không trung bắt rơi, mà phía dưới màu bạc châm dài cũng phá không mà đến. Phía dưới có người nhịn không được nhắm mắt lại. Hai chọi một, cô nương này thực lực vốn là không bằng bọn họ. Ai? Mọi người ở đây không đành lòng nhìn lên, chợt có tiếng cười truyền đến. Sách, thật không biết xấu hổ a. Một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện tại dư hỏa sau lưng, dùng tay nắm lấy màu bạc châm dài, sau đó trong tay màu vàng hỏa ra, đem ngân châm hỏa tan không còn sót lại một chút nào phía dưới dư sinh sử sốt, đây là cái gì hỏa diễm? Linh độc cũng có thể thiêu hủy. Không sai, hắn dùng cũng là linh độc. Phượng Vũ một cái đẩy ở dư hỏa lui lại thân thể, lạnh lùng nói, đánh nhau cũng không đợi chúng ta. Ha ha, ngươi cũng không có chịu ảnh hưởng. Dư Hỏa cười to. Không có. Phượng Vũ gật gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn hướng dư Hỏa. Nàng làm sao cười vui vẻ như vậy? Vậy liên tốt, chúng ta kể vai chiến đấu, thay ta đồng lai trừ hai ra hỏa này làm sao? Phượng Vũ do dự một hồi, nàng thấp giọng nói, bọn họ cũng tới. Ừm. Phượng chỉ chỉ bầu trời. Phương Chủ lông mày này dự, cái này yêu đi ra đột nhiên, nhìn thấy đối phương ngón tay màu trời, hắn vô ý thức lần đầu. Cái kia phi thuyền bên dưới chẳng biết lúc nào biến thành mây mù lợn lờ lờ, thuật nhìn như mây bên trên phi thuyền đồng dạng. Hắc hắc, lao tử tất nhiên tới, đương nhiên phải là đại sư tỷ ra một phần lực. Thân mây cuộn cuộn, chợt có đôi rắn khổng lồ hướng về hắn đánh tới. Phương Chủ sững sờ, giơ kiếm chém liền, đồng thời trong miệng chào phúng nói yêu tộc. Ha ha, còn không có đến viên các ngươi, ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Thân mây bên trong đồng dạng có nghĩa mai âm thanh vang lên. Đại gia đây là đưa tới cửa sao? Là đến tiếng ngươi đi chết? Cuồn vọng, phương tay phải bên trong kiếm quang lóe nhọn lấp lánh, liền đột nhiên đâm về cái kia đánh tới đôi rắn. Thứ tư, sát thép ba chạm thanh âm vang lên, ánh lửa văng khắp nơi bên trong, đôi rắn kia lân phiến bên dưới bỗng nhiên có một cỗ màu nâu chất lỏng theo thân kiếm lan tràn mà đến. Phương chủ kiến hình dáng, vội vàng rút kiếm nhanh chóng lùi, nhưng mà cái kia màu nâu chất lỏng vẫn là từ cánh tay hắn dâng lên vào dưới làn da phương, nháy mắt không có ảnh. Người thật hèn hạ." Phương chủ gầm cái kia quỷ dị chất lỏng lại là độc, vừa tiến vào thân thể, liền cảm giác một trận đầu óc mắt hoa, thần hồn cũng có ly thể mà ra dấu hiệu. Hèn hạ! tầng mây bên trong đông quân cất tiếng cười to lao giả đại gia có thể là rắn a mang một ít độc không nhiều bình thường Phương chủ mu độc này cũng không biết là cái gì như rồi bơ mật vậy mà trong lúc nhất thời không có cách nào áp chế dẫn đến sắc mặt hắn nhất thời biến thành xám trắng phượng cửu thấy thế màu vàng hỏa diễm từ trên thân nhô lên mà ra liền hóa thành vòi rồng đem toàn bộ người bao phủ lại dư hỏa phía dưới cái kia giao cho ngươi nói xong phượng cửu liền hướng bầu trời phóng đi dư hỏa sư sở đội vàng hô cẩn thận phượng cửu quay đầu Màu vàng hỏa diễm để tóc của nàng thoạt nhìn giống thiêu đốt đồng dạng. Nàng cười nói, dư hỏa, ta cùng linh tiên phượng có huyết hải thông cửu, bọn họ không chết, ta tự nhiên sẽ không chết. Dư hỏa do dự một hồi, rơi vào mặt đất. Dư sinh thì là cười tùng tìm nhìn xem nàng, sau đó trong tay xuất hiện một đoạn chất lỏng màu xám. tiểu cô đương, lão phu khi còn bé liền cùng linh độc làm bạn, cùng hắn cùng ăn cùng ở, cách nay đã có tám ngàn dư trở. người cái kia hôi sắc linh độc không sai, nhưng kém xa tít tắp ta cái này. Dư hỏa nhìn trầm trong tay hắn bãi kia chất lỏng màu bạc, mí môi không nói, phía sau vươn tay. Hôi sắc linh độc tại trong tay tạo thành một cái tất hắc trường cương. Thế thế, dư Sinh đột nhiên hô, "Không động, đem những người này làm đi một bên, lão phu hôm nay ngược lại là phải thật tốt vui đùa một chút." Tiểu Nam Hải chết lặng gật đầu, sau đó huy động bảo ấn, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, cho bọn họ nhường ra một khối đất trống. Trong chàng phong vân bỗng biến, để tư diễn nhịn không được ngây người. Cái này giảm bạo đại sư tỷ, thế mà không có khoác lát sao? Chương 638, Tĩnh Hoa Thủy Nguyệt chương 638, Tĩnh Hoa Thủy Nguyệt thanh. Phương chủ đột nhiên một trưởng tại chính mình ngực, lập tức huyết dịch từ khóe miệng chảy xuống. Ai nha, lão giả vẫn là kẻ hung hăng a. Đông Quân cười nhạo nói. Phương Chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mây, cắn răng nói, giấu đầu lộ đôi đồ vật, có dám hay không đi ra đánh một trận. Đại gia không dám, làm sao? Mu! Phương Chủ hai ngón tay đồng thời cùng một chỗ, sau đó tại trên thân kiếm vắt qua, lập tức trên thân kiếm xuất hiện rầm rạp chẳng chịu trận văn lưu chuyển. Ha ha, vậy Lão Phu liền xua tan cái này Tần Mây, nhìn ngươi làm sao trốn? Đại gia thật là sợ, ngươi đến a, tự tìm cái chết. Phương Chủ lên kiếm xuất thế, phía sau đột nhiên hướng bầu trời di động, liền tại cái này trong lúc nhất thời đông nhiên có màu vàng thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua sau đó tay không bắt lấy hàn kiếm màu vàng hỏa diễm mở rộng trên thân kiếm kia trận văn chậm rãi tan rã Phường chủ ha ha phượng chủ đến tốt ngươi chủ công ta phụ trợ ngươi đông quân tiếng cười càng làm cho phượng chủ hận nghiến răng. yêu tộc cùng ta linh tiên phường có bán hắn nhịn không được muốn đạo phượng chủ lạnh lùng nhìn xem hắn kỳ sơn sự tình mới trôi qua bao lâu nói những này là không phải có chút buồn cười kỳ sơn phường chủ sưng sở tựa hồ nghe bọn họ nói qua tựa hồ là vì huyết mạch chi lực có thể khi đó hắn còn chưa tới đâu, nói như vậy, ngươi là kỳ sơn cái kia cá lò lưới, nghĩ tới, vậy liền đi chết đi, phượng biểu trong tay kim viêm đột nhiên tăng gọn, giang giác một tiếng, phượng chủ kiếm tại hỏa diễm bên trong đức thành tường quốc gia, nhưng mà những cái kia đứt gây mảnh vỡ cũng không có rơi xuống, mà là nổi đồng bền giữa không trung, nhiễm lên màu vàng hỏa diễm, đột nhịp nhắm ngay phượng chủ, siêu siêu hỏa diễm như lưu tinh bạch qua chân trời, phượng chủ trốn có chút chật vật, trốn, phượng biểu ánh mắt lạnh lùng, sau đó há mồm cắn lấy trên cánh tay của mình trong ánh mắt tràn đầy hận ý nàng lúc đầu cũng có một cái hạnh phúc sinh hoạt tất cả đều là bởi vì cái này linh tiên vượng lúc ấy nàng lực lượng cũng đủ về sau bị thành chủ yếu, lại phải vân mộng thành tương trợ bây giờ là thời điểm nên báo thù theo phượng cựu dùng sức trên cánh tay huyết dịch tại răng môi bên trong lưu chuyển. một đoạn thời khắc con mắt của nàng bắt đầu biến thành vật dụng giống như là bị xáo trộn lòng đỏ trứng không bao lâu lại lần nữa tạo thành con mắt bất quá lần này là dựng thẳng đồng tử màu vàng lông vũ tại trên mặt chậm rãi tạo ra tuổi nhỏ tiểu nhân thân thể cũng bắt đầu bành trướng Theo từng tiếng phát sáng âm thanh vang lên, một đôi cánh chim mở ra, một cái phượng hoàng phiêu phù ở chân trời, có lấm ta lấm tấm ánh lửa không ngừng rơi xuống. Đây là nàng bản thể. Phía dưới đám người một bước. Đậu phụng, phượng hoàng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn yêu tộc khôi phục bản thể. Ai không phải. Phượng hoàng tại thiên không rong chơi một vòng, sau đó như người đứng thẳng, mở ra hai cánh, màu vàng lông vũ bên dưới, phía sáng một chút, phía sau toàn bộ hội tụ ở phía trước. Theo phượng hoàng một tiếng hí, một cái màu vàng quang cầu chậm rãi tạo thành. Phương xa phường chủ nhìn lại, trong lòng giận mình. Đáng ghét, trong cơ thể độc để hắn không có cách nào chuyên tâm chiến đấu, không phải vậy chỉ bằng cái này còn nhỏ yêu tộc. hắn nhịn không được nhìn hướng phía dưới, dư sinh sau lưng xuất hiện mấy đầu linh hoạt màu bạc súc tu, chính như cái tiêu đồng lai đại sư tỷ chiến lửa nóng. Thoạt nhìn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân ra thắng bại. Mụ, hai cái yêu tộc hỏng ta chuyện tốt. mắt thấy phương xa kim quan càng ngày càng thịnh, thậm chí đã nhìn không thấy con súc sinh kia, phương chủ đột nhiên đưa tay điểm tại cái chán, thấp giọng nói không động để chúng ta người đi bảo, diện trừ những người kia thuận tiện giết lai. mệnh lệnh dưới song phương chủ cười lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi còn nhiều thời gian, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, chợ phát hiện đứng phía sau một vị thiếu niên, tựa hồ là bởi vì phượng hoàng quan mang quá mức chói mắt, hắn nhịn không được dùng tay che kín con mắt. ngươi, đông quân cười nhạo nói, ta cho ngươi bỏ xuống động, ngươi tự tìm cái chết. phương chủ đột nhiên xuất thủ, đông quân ngược lại là không tránh không né, chỉ là phương chủ đến trước người hắn một mét vị trí, đông nhiên không bị không chế tại trên không bị xuống. phương chủ, tình huống như thế nào, cái này linh áp, hắn nhịn không được kinh nghi nhìn hướng đông quân. ngươi, đông quân đưa tay sờ lên đầu của hắn thở dài. Ta vốn là tới làm làm bộ dáng, nhưng ngươi người này nói xác thực không lấy thích. Đợi sau nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, làm nhiều nói ít. Không phải, ta. Phương chủ lời còn chưa dứt, Đông Quân đột nhiên làm cái im lặng động tắt tay. Đi, ngươi thời gian đến. Kim Quang từ bên cạnh hắn xuyên qua, Đông Quân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn nhịn không được quay đầu. Kia sáng bên trong có một đạo vượng hoàng hư ảnh hướng hắn mà tới, hắn muốn động, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không động được. Đáng ghét, là tiểu quỷ kia dở trò quỷ. Ta đến cùng nói cái gì? Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Phượng Hoàng hư ảnh lạch qua chân trời đem bầu trời nhuộm thành màu vàng. Phanh màu Bạc xúc tu đem dư hỏa bắn ra, Dư Sinh nhịn không được nhìn hướng lên trời trống không. "Phương chủ, thoạt nhìn không tốt lắm a, cái kia hai cái yêu lợi hại như thế sao?" Ngươi thật giống như cũng lên." Dư Hỏa nói, "Ha ha, lão phu bất quá chơi đùa với ngươi mà thôi." Dư Sinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên có linh áp tản ra, Dư Hỏa thân thể chỉ trệ. Nàng đột nhiên phát hiện ra của mình hình như đang tan rã. "Lão già này, thế mà đem linh độc dấu ở linh áp bên trong, thật là âm hiểm. Mà còn, cái này linh độc sát thực có chút bá đạo, thôi xác linh độc hoàn toàn mất đi tác dụng." Ha ha, lão phu cái này liền xử lý ngươi, sau đó đem những người kia cùng nhau mang đi. Phương chủ không có, cái này linh tiên phưởng cũng nên đến viên ta làm chủ. Dư hỏa, dư sinh trên thân những cái kia màu bạc xúc tu đống nhiên xoay tại cùng một chỗ, phản phất một cái máy quan điện hướng dư hỏa vọt tới. Dư hỏa muốn động, lại phát hiện hành động bị ngăn trở. Phốc phốc cái kia xúc tu tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền xuyên thấu dư hỏa phần bụng, huyết nục bắt đầu điên cuồng tan rã. Mọi người xử sở, từ diễn cũng ngây người. Uy, ngươi cũng đừng thua ha, ngươi thua đồng lai làm sao bây giờ? Ha ha ha. Tiểu cô nương, lão phu vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi có linh độc, linh độc thứ này, lão phu có là đủ rồi. Mắt thấy Dư Hỏa thân thể tan rã, Dư Sinh điên cuồng cười to. Trong đám người, ra các tiên lạc sự sốt. Dư Hỏa, ngươi cũng không thể chết. Đáng ghét, cái này chết tiệt không động ấn. Ra các tiên lạc cũng không phải là yêu, nàng cũng bị không động ấn chế tạo. Ngược lại là Dư Hỏa chẳng biết tại sao không có chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ bởi vì là ma tộc. Dư Sinh tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì nàng phát hiện Dư Hỏa cái kia còn chưa tiêu mất tay phải, đột nhiên cầm xúc tù, trên cổ tay tựa hồ có cái vòng tay đang ngày tránh phát sáng, dư sinh vùng gây dễ chết, thân thông kính hoa thủy nguyệt, dư hỏa cái kia biến mất thân thể chỗ, đột nhiên xuất hiện một đám nước động đem màu bạc xúc tu bao vây lại, dư sinh sững sở, chuẩn bị đem xúc tu thu hồi lại, lại phát hiện căn bản không có tác dụng, đoàn kia nước động tại hấp thu hắn lực lượng, ngươi lại là yêu, dư sinh không thể tin, đồng thời cả người không bị khống chế hướng bãi kia nước động di động, rất nhanh dư sinh cả người bị nước ngưng động nước hết, mọi người mở bất lúc, dư sinh lại bị ra, thột nhìn có chút điên điên cùng cùng, ta tu vi, ta linh động. Điều đó không có khả năng. Ngươi. Dư Sinh đột nhiên quay đầu, Dư Hỏa từ trong nước đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi không phải yêu, cũng không phải người, bất luận là yêu vẫn là người, cũng không thể chống cự linh độc. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Dư Sinh điên cuồng quát to lên. Hắn không tin, nữ nhân này khẳng định không phải yêu. Ngàn năm thời gian, linh độc đã cùng hắn hòa làm một thể, đây là một loại mọi việc đều thuận lợi lực lượng, nhưng bây giờ đối phương không những không sợ, còn đem linh độc chiếm đi. Dư Sinh không có cách nào tin tưởng. Dư Hỏa mím môi, Trong tay xuất hiện trường thương nằm ngang ở Dư Sinh trước ngực, thản nhiên nói, ngươi thua. Ta. Này. Dư Sinh lời còn chưa dứt, dư hỏa trường thương đã xuyên qua hắn, màu bạc linh độc phun ra ngoài, ngáy mắt đem từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Không bao lâu, chỉ còn một đoàn hình hỏa tại yếu đất thiêu đốt. Dư Sinh chết tại tin cậy nhất linh độc trong tay. Chương 639, giờ đến tiên ta làm chủ chương 639, giờ đến thiên ta làm chủ phi truyền bên trên. Giang Phong nhìn xem trong tay linh độc trầm mặc không nói. Màu bạc linh độc tại trong tay này bọn hửa hồ có linh hồn. Người này, Dư Sinh Hắn thế mà đem linh độc luyện ra ý thức họ dư quả nhiên bao nhiêu đều có chút lợi hại dư hỏa lại gần cười tủm tỉm nói ta lại giúp ngươi một lần ngươi làm như thế nào cảm ơn ta giang phong im lặng thử do xét nói tham ca tính ngươi thất thời dư hỏa hài lòng gật đầu cái kia dư sinh chết cũng không nghĩ đến cùng hắn đối chiến bất quá là thiên sơn vạn tướng quyết biến ra người chết một cái lại thay đổi một cái đi ra chính là lúc này sở giao đỗ nhiên đẩy ra cửa phòng hơi nghi hoặc một chút nói linh tiên vương treo hai niệm quanh thành vẫn chưa xuất hiện sao giang phong sững sờ đúng vậy à hai cái này treo hiện tại chỉ còn lại không động ấn cùng vọng thiên thành những người kia niệm quynh thành vì sao vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ nàng muốn nhìn linh tiên phường diệt vong cái kia không động ấn đắc tội nhiều người như vậy linh tiên phường không có khả năng kết thúc chiến lệnh tốt nhất tại đồng lai đánh nhau đem cái này núi đánh tan mới tốt giang phong ý nghĩ rất tốt đáng tiếc cái này niệm quynh thành chậm trễ không đến sở dao dỗi lưng một cái cái kia khoa trương dáng người run lên run lên thật nhâm chán ta tiếp tục đi ngủ sẽ chờ niệm quynh thành đi ra gọi ta nàng muốn là là niệm thành mà đến chờ sở giao đi rồi giữ hỏa lập tức vấn đạo Ngươi vừa rồi có hay không nhìn lén? Giang Phong ngập bước, nhìn cái gì? Dư Hỏa đưa tay ở trước ngực khoa tay một cái, cố tình gây sự a. Ta vừa vặn đang suy nghĩ chuyện gì, đều không ngần đầu. Dư Hỏa hư nhẹ một tiếng, đang suy nghĩ cái gì? Giang Phong do dự sẽ nói, nói vừa vặn cơ hội tốt như vậy, bọn họ vì cái gì không động thủ? Dư Hỏa trầm mặc, suy đoán nói, có lẽ bị không động ấn mây cuốn. Giang Phong ngập bước, bị vây ở chỉ có ra cắt thiên lạc, nói như vậy. Liên biết đoán xem đoán. Dư hỏa đột nhiên nhào về phía hắn, tại trong ngực hắn cọ cọ, gắt dọt tiếp tục xem chẳng phải sẽ biết liền biết vấn mỏ giang phong giang phong a ngươi nói sở giao cùng đông phương văn khê ở bên trong làm gì chứ không biết nếu không ngươi đi nhìn lén một cái dư hỏa do dự cái này không được đâu giang phong nhịn không được gõ nàng đầu một cái biết không tốt ngươi còn hỏi hừ bầu trời kim quang biến mất phượng cửu khôi phục thành nguyên dạng khí tức có chút để mải đông quân nhịn không được cười nói tiểu bất điểm thâm tàng bất lộ a phượng cửu nhìn chăm chăm hắn tức giận nói cười cái dám còn có cái niệm khuynh thành không có chết đông quân Làm bọn họ từ không trung xuống lúc, Dư Hỏa con mắt chuyển động, đột nhiên đem trường thương thu hồi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ. Phượng Vũ sững sờ, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, không có sao chứ? Dư Hỏa sắc mặt tái nhợt lắc đầu, không có việc gì, người này rất lợi hại, nhận chút tổn thương. Vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi một hồi a. Ừm. Dư Hỏa mới vừa ngồi xuống, phía sau đột nhiên chuyển đến âm thanh. Đỗ Nhi ngon a, đừng nghỉ ngơi, nhanh diệt trừ ra hỏa này. Dư Hỏa quay đầu, mới phát hiện không động ấn chẳng biết lúc nào đem mọi người mang hướng về phía trên không như một cái lồng giam đem mọi người nốt ở bên trong. Thần binh chi linh đứng tại lồng giam biên giới, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người bọn hắn. Giữ hỏa, đông quân, vật nhỏ này tựa hồ cũng không chết lặng, trong mắt nhiễm lên vẻ trân trọng. Tất nhiên bọn họ không còn nữa, vậy cái này linh tiên vương cũng nên đến phiên ta làm chủ. Đông quân cười nhạo nói, linh tiên Phường đều là kẻ phản bội a, liền vật nhỏ này cũng sẽ thừa cơ mà thế. Giữ hỏa, mặt đất đông nhiên xuất hiện của sáng, cùng trên không lồng giam liên kết, mà cái kia trong cột ánh sáng không ngừng có bóng người xuất hiện. Đại lượng linh tiên vương nhân viên tiến vào trong lồng giam thấy thế dư hỏa ho khan mấy tiếng nhìn hướng đông quân đông quân ta cùng phượng cửu đều thụ thương hiện tại liền dựa vào ngươi đông quân do dự một chút hắn hướng cái kia trận pháp bay đi trên trời không động ấn thấy thế cười nạo một tiếng không biết lượng sức mà chờ đông quân rời đi phượng cửu đội vàng tại dư hỏa ngồi xuống bên người hoán nàng một tiếng dư hỏa ân dư hỏa nghiêng đầu phượng cửu do dự một lát thấp giọng nói chúng ta đi thôi trở về thừa ảnh hồ ăn một chút đồ vẩn hóng hóng gió thật tốt dư hỏa sức sờ nghi ngờ nói nơi này sự tình vẫn chưa xong đâu có thể là phượng biểu muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có nói tiếp. làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? không có việc gì, chúng ta mau mau khôi phục ca. dư hỏa nhìn chằm chằm nàng, gật gật đầu, tốt. đông quân một trưởng vỗ tại trên truyền tống trận, lại không có bất kỳ phản ứng nào. hắn quay đầu nhìn hướng hai người bất đắc dĩ nói, truyền tống trận đều là thiên địa quy tắc, không phải ta có thể phá hư. nhưng mà phía trên đã xuất hiện không ít người, mặc dù tu vi không tính cao, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đã có cách biệt một trời. không động ấn trong tay xuất hiện tia sáng, sau đó cười lạnh nói, các vị đem cái này nô ấn đánh vào những người này thần hồn bên trong về sau cái này tiên địa chính là ta linh tiên vượng linh tiên Phường mọi người hai mặt nhìn nhau có một người bỗng nhân hô đi chúng ta hôm nay liền nghe không động đại nhân ha ha vậy lao phu cũng đánh cược một lần cái kia ta nhìn chúng đồng lai cái kia tiểu sư muội có thể đưa cho ta sao linh tiên Phường mọi người trong lúc nhất thời bắt đầu đớp mơ tương lai mà ăn dưa đám người này liền có chút hoảng sợ thần hồn nô ấn một khi gieo xuống nhưng là sinh tử đều là tại đối phương một ý niệm cái này thần binh chi linh thế mà lại loại này đồ vật đầu tiên nhịn không được đem đầu bùi sâu vào trương thừa trong ngực làm sao bây giờ trương thừa bố vô nàng cao mày bên ngoài ba người kia không phá nổi trận pháp bọn họ cũng không có sức phản kháng cái này tựa hồ là cái tử cụ. chết tiệt chẳng lẽ lao đầu tính toán chuẩn như vậy kiên chỉ không cho hắn đến mọi người ở đây suy nghĩ làm sao thoát thân lúc đột nhiên có người hướng bầu trời hô hai vị tiền bối xin cứu cứu chúng ta đúng vậy a ta mỗi ngày mua các ngươi bánh nướng nhanh a ta cũng không muốn bị dèo xuống thứ pì này hiên viên thập tứ cùng trương thừa cùng với trưởng lưu phù ngọc hai người đều là nhìn hướng lên trời trống không là cái này phía trên còn có bốn tên khán giả, chỉ là mặc cho phía dưới làm sao la lên, phi thuyền bên trên từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu trầm mặt xuống, dần dần biến thành nạn. Mu, ta nếu có thể trốn qua kiếp nạn này, nhất định đem cái kia cửa hàng bánh nướng nổ. Không động ấn nghe đến bọn họ la lên, cũng là trong lòng giận mình. Tốt tại đối phương cũng không có đáp lại, cái này mới để cho hắn thợ phào. Các vị đừng lề mề tốc độ. Đúng, đem cái kia đồng lai like bắt tới. Ngay tại làm ra vẻ khôi phục dư hỏa đột nhiên nghe được có người gọi nàng. Vui. Cái kia Đồng Lai. Dư Hỏa ngẩn đầu, Tư Diễn đang bị một người bắt lấy, mà không đọc ấn thì là đem một cái ấn ký ném cho nàng. Chính ngươi trồng lên, nếu không người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dư Hỏa đưa tay tiếp lấy viên kia ấn ký, có chút im lặng. Gặp Dư Hỏa biểu lộ, Tư Diễn giật mình trong lòng, đội vàng nói, "Đồ Nhi Ngoan, Đồng Lai bên trong ngươi có thể là dưới một người trên ba người, cũng đừng làm chuyện hồ đồ a." Dư Hỏa. Chương 640, ngươi là con quỷ kia chương 640, ngươi là con quỷ kia phanh Dư Hỏa dùng sức bóp nát viên kia ấn ký, đồng thời bóp nát còn có Tư Diễn tiểu tâm linh. Không động ấn như mày như vậy vô tình, dư hỏa cười nói, ngươi không biết sao, ta đã bị trục xuất đồng lai, lần này trở về chính là vì diệt đi các ngươi những ngày tai họa, không động ấn. bên cạnh người kia đang chuẩn bị đập thủ, không động ấn bỗng nhiên ngăn lại hắn, quay đầu liếc nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói, đi đem cái kia tiểu vãi nhì chụp tới. tốt. trương thừa sững sờ, liền đội vàng đem đầu tiền bung chặt, tức giận nói, lao phu chính là bất lao sơn trương thừa. người tới sững sờ, xi khét nói cái gì bất lao sơn, về sau đều phải kêu linh vượng. tiếp lấy hắn một chân đạp lăn trương thừa đem đầu tiền cướp đi. phu thân, cứu ta dung nặn ra, nếu không ta bất lao sơn tuyệt sẽ không buông thả các ngươi. Ha ha, qua hôm nay, ngươi lại nói lời này a. Trương thừa đột nhiên một quyền nện tại mặt đất, đáng tiếc không hề có động tĩnh gì, thậm chí cánh tay của mình mơ hồ đau ngầm ngầm. Bốn muốn cầu cứu đầu tiền thấy cảnh này, đống nhiên nói khẽ, "Phụ thân, đừng cầu hắn, ta không sợ." Trương thừa sững sờ, càng là cúi đầu xuống, không dám nhìn nội tiễn. Linh Tiên Vương mọi người ha ha cười nói, nhìn các ngươi cái này tham sống sợ chết bộ dạng, còn không bằng một cái tiểu nha nhi. Nhìn thấy đối phương nắm lấy một đứa bé, dư hỏa hơi nhíu mày. Đầu tiên nhìn chằm chằm phía dưới ba người cắn môi không nói lời nào, nhưng con mắt rung động vẫn là tiết lộ nàng đã sợ. không độc ấn đưa tay sờ sờ đầu tiên đầu, khẽ cười nói, nhân loại các ngươi à, coi trọng đạo tâm tiên định, thế nhưng rõ ràng rất rối trá, lại phải làm bộ trọng tình trọng nghĩa. nói xong, không độc ấn lại vứt xuống một cái ấn ký cho dư hỏa. hôm nay ngươi không khuất phục, đứa nhỏ này liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. về sau đường, ngươi còn đi sao? dư hỏa, do dự một chút, dư hỏa hiếu kỳ nói, ngươi tuổi hồ rất vừa ý ta. không độc ấn gật gật đầu, ngươi là người thứ nhất không nhận ta khống chế nhân loại, ta tự nhiên nhìn chúng, ngươi như đến. Về sau Linh Tiên Vương ngươi làm chủ, đến mức bên cạnh ngươi hai cái yêu, thuần phế vật, vô dụng. Đông Quân khó chịu nói, ngươi cái tiểu bất điểm, có loại đi ra đánh một trận. Phượng Vũ cũng là ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Linh Tiên Vương quả nhiên đều là cá mẹ một lửa, liền Thần binh chi linh cũng là như thế. Không động ấn khinh bị nhìn hướng Đông Quân, sau đó chỉ chỉ đầu, cười lạnh nói, ta là dựa vào não, hà tất cùng ngươi cái này người thô kệch độc thủ, có gan ngươi đi vào à? Đông Quân, mợ mợ, ngươi chờ. Đi, đến lượt ngươi lựa chọn. Không động ấn ánh mắt lại rơi vào dư hỏa trên thân. Dư Hỏa trầm mặc, nhịn không được nhìn hướng Đậu tiền. Đậu Tiễn cũng cắn răng nhìn xem nàng, rũ giọng nói, "Tỷ tỷ, ta không sợ." Gia Gia nói qua, sinh mệnh là chính mình, không nên vì người khác hy sinh. Dư Hỏa không động đắn cười ha ha, ha ha, đối mặt dạng này một đứa bé, ta rất hiếu kỳ ngươi làm như thế nào tuyển chọn. Lúc này, Phi thuyền bên trên Giang Phong cùng Dư Hỏa cũng phạm vào khó. Cái này Đậu Tiễn, về sau Bất Lao Sơn còn có cái đầu khấu. Cái này cựu Sơn Ma Hải, cũng chính là Bất Lao Sơn thoạt nhìn bình thường điểm, Giang Phong không cách nào coi thường không quản. Hắn không biết cái điểm này đậu tiền đến cùng chết hay không, nhưng lúc này giờ phút này, hắn muốn cứu đứa bé này. Dư Hỏa tức giận nói, cái này không đậu ấn thật hiện hạn. Giang Phong, ta, Dữ Hỏa nói đến một nửa bỗng nhiên lại ngừng lại, Giang Phong nhịn không được sờ lên đầu của nàng cười nói, chúng ta đều trải qua như vậy nhiều, muốn làm liền làm, ta khi nào phản đối qua ngươi? Ừ, vậy nhanh lên một chút. Ừm. Giang Phong đứng lên, cười ha hả nói, một cái phá trận pháp mà thôi, ta cái này liền với mở. Cái này phi truyền có thể là trải qua cải tạo, có đủ lực công kích. Vang đối phương một cái trận pháp căn bản gánh cũng được. Đang lúc Giang Phong chuẩn bị điều khiển phi thuyền hướng về phía dưới đến một pháo lúc, hắn đột nhiên lại dừng lại, đi đến dư hỏa ngồi xuống bên người. "Dư hỏa, đừng nóng độ, chúng ta bạn tốt nên đang chàng." Gặp dư hỏa chậm chạm không có động tĩnh, không động ấn cho người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, người kia liền hiểu ngay, giơ tay lên liền hướng đầu tiền bộ tới. "Chờ một chút." Dư hỏa đột nhiên đứng lên hô, không động ấn làm gì để người dừng tay, cười ha hả nói, liền biết ngươi không bỏ xuống được, tới đi, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi trảm bạo." Dư hỏa gật, gật đầu, liền giơ tay lên, cầm biên kia ấn ký hướng cái chán nhân tới. Đậu tiên sững sờ lẩm bẩm nói tỷ tỷ tư diễn ánh mắt âm trầm xuống ngươi thế mà cứu tiểu hoa nhi này cũng không cứu ta dựa vào cái gì đúng lúc này ôm đầu tiền người kia bỗng nhiên cánh tay đau xót theo bản năng bung ra đầu tiền nhưng mà đầu tiền cũng không có rơi xuống mà là nổi đồng bể giữa không trùng, chính nàng cũng có chút động không động lớn như đầu vừa định muốn nói chuyện đầu tiền đột nhiên hướng hắn bay tới trên không một bức quỷ dị hỏa diễm đồ án hiện lên không động lớn giật mình đây là phốc phốc một cái cây khô dao gam đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn dao găm cuối cùng có bóng người xuất hiện mái đầu bạc trắng tung bay không có mặt. Đầu tiên sử suốt, ngươi là con quỷ kia. Hi, xin lỗi, khi đó dọa ngất ngươi, hiện tại cứu ngươi một mạng, chết tiêu. Không độc ấn nhìn xem chính mình ngược chui vào một nửa dao găm, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, vội bằng hô, các vị, mau giết người này. Lúc này Hi đột nhiên nắm chặt đầu thì tay, thấp giọng nói, có muốn hay không cứu phụ thân ngươi. Đầu tiên gật gật đầu, nghĩ, vung ra tâm thần, ta đem ngươi tương lai lực lượng cho ngươi mượn. Nhìn thấy cái kia dao găm không có, lém đi bảo, đại gia liền phải cứu. đậu tiên sử suốt, sau đó nhìn chằm chằm không động đến ngược dao găm không động ấn trong lòng dần mình trên miệng càng là thúc giục nhanh mau giết bọn họ chết tiệt đây là vật gì không rút ra được mà còn hắn lực lượng tại sói mòn thậm chí đều không động được đám người cùng nhau tiến lên khi thấy thế vội vàng biến mất thân hình chỉ còn đầu tiên nổi đồng bền giữa không trung đầu tiên đột nhiên cảm giác tràn đầy lực lượng nàng một chân ngừng lại tại trận pháp bên dưới tại một trận gợn sóng bên trong đầu tiên nhỏ tiểu nhân thân thể lấy cực kỳ quỷ dị góc độ từ đám người khe hở bên trong xuyên qua mà phần cuối chính là không động ấn đầu tiên hít sâu một hơi nhỏ tiểu nhân nắm đấm nắm chặt các ngựa yên mờ đang làm gì liền đứa bé đều ngăn không được, không, không muốn, không động ấn cứng ngắc thân thể gà ghét, sau đó làm hắn tuyệt vọng là, đầu tiên một quyền đánh vào cái kia cây khô dao găm bên trên, lực lượng không tính tưởng, nhưng trực tiếp dẫn đến dao găm ngay ngắn chui vào ngực, ngạch, không động ấn thân thể cứng đờ, toàn thân như lộ trần bóng ra, thân thể đang bay nhanh tan rã. Lúc này, khi hiện thân tiếp lấy kiệt lực đầu tiên, người ha hạ nói, đây là khổ hải hóa linh mục, ta khổ hải nhưng cũng có không ít thứ khắc chế thần bình đâu. người, đáng ngận, không động thì thầm một câu, biến mất không còn chút tung tích cái tia bảo ấn rơi trên mặt đất, tia sáng dần dần ảm đạm xuống. linh tiên vương mọi người sững sở, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, không động ấn treo, như vậy tiếp xuống người nào làm chủ? không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thanh vũ, đầu phật lao tử hình như tại khôi phục. đừng nói, ta cũng là. trương thừa đống nhiên rơi vào hy sau lưng, khi sử xuất liền đội vàng đem đậu tiền đưa cho hắn. phụ thân, ta lợi hại sao? trương thừa trầm mặc gật đầu, rất lợi hại, ngươi là tuyệt nhất. nói xong, hắn lại nhìn về phía hi, trịnh trọng nói, cảm ơn. không cần, ta là đến giúp dư hỏa. Hi nói, Trương Thừa sững sờ, nhìn hướng phía dưới bởi vì Hy hi xuất hiện mà đình chỉ động tác dư hỏa. Đồng lai, đại sư tỷ. Linh Tiên Phượng thấy bọn họ có khôi phục dấu hiệu, có một người đội vàng mũ, bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục, đại gia thừa dịp hiện tại độc thủ. Tuyết. Thế thế, Trương Thừa lại đem đậu thiền đưa cho Hi, quay người hét to nói các vị, nên chúng ta. Tuyết, lão tử hôm nay nhìn xem là cái này Linh Tiên Phường đầu cứng rắn, vẫn là ta cái búa cứng rắn. Giết chết bọn họ. Mẹ nhà nó. Trên bầu trời hôn chiến hết sức căng thẳng, mà phía dưới dư hỏa thì là trầm mà xuống. Linh tiên vương người muốn bị giải quyết, Niệm Quyên Thành vẫn chưa xuất hiện, Vân Mộng thành cũng không có động thủ, vì cái gì? Chương 641 Tam Hoàng Kiếm Kiếm mở Đồng Lai Chương 641 Tam Hoàng Kiếm Kiếm mở Đồng Lai Linh tiên vương tựa hồ chỉ hai vị cao thủ, còn lại những này theo mọi người khôi phục thực lực, như như chém dưa thái rau, làm hết thể đều kết thúc phía sau. Tư Diễn bố trí trận pháp đã rách tung tóe, mơ hồ có thể thấy được Đồng Lai sơn kiến trúc. Tư Diễn nhìn hướng mọi người, đột nhiên Hector nói hôm nay cũng coi như đồng sinh cộng tử, không bằng các vị vào Đồng Lai một lần. Lời này vừa nói ra, lập tức có người nói ngươi người này kinh lịch sinh tử mới cam lòng để chúng ta vào xem chính là còn cất dấu, nhìn ngươi cái kia keo kiệt bộ dạng ha ha nhắc tới chúng ta còn muốn cảm ơn cái kia bồng lai like đại sư tỷ nếu không phải nàng hôm nay sợ đều là muốn thua tại đây không phải nên cảm ơn cái kia vô diện yêu sao có người nghi hoặc này tiểu tử ngươi không hiểu chuyện nhìn không thấy bọn họ là cùng một chỗ Đồng lai like cái tên này bọn họ tổ tông nghe qua bậc cha chú cũng nghe qua bọn họ cũng nghe qua nhưng từ trước đến nay không gặp đích thân vào xem bây giờ có dạng này cơ hội tự nhiên là muốn đi xem một chút có người cảm thấy hứng thú, tự nhiên là có người không có hứng thú. trương thừa ôm đầu tiền thả như nói, các vị, ta bất lao sơn còn có việc, hôm nay liền không tụ. nói xong hắn lại quay người nhìn hướng dư hỏa bên kia, hướng mấy người gật gật đầu, phi thân rời đi. đông quân nhịn không được dùng tay che kín tầm mắt, nhìn xem trương thừa rời đi phương hướng, thở dài. linh tiên phương diệt, dư hỏa ngươi có thể là đại công thần a? dư hỏa lắc đầu, đầu tiên linh tiên phường không phải chỉ những người này, thứ nhỉ, niệm khinh thành cũng chết, linh tiên phường không tính diệt. đúng vậy a, chỉ có giết niệm thành, mới có thể tính kết thúc. phượng yu cũng phụ hòa nói. Thì trầm mặc sẽ, thấp giọng nói, ta cũng là đến giết nghiệp quân thành. Gia các thiên lạc thấy thế, có chút lung tung nói, ta cũng là. Dư Hỏa, do dự một chút, nàng thử dò xét nói, nếu không, chúng ta đi tìm linh tiên phường ha ổ. "Đừng a, đậu phụ." Đông Quân nhìn không được nổi nước bọn, nghỉ ngơi sẽ à, ta nhìn cái này đồng Lai muốn mở đến hội, chúng ta có thể hay không ăn xong lại đi. Bực này tông môn, cũng không thông báo cung cấp món gì ăn ngon. Đông Quân nói không sai, đồng Lai xác thực thịnh tình khoản đại những người này. An uống linh đình lúc, Tư Diễn bỗng nhiên nhìn hướng Dư Hỏa cười nói, "Đồ nhi, ngươi cùng ngươi các bằng hưu có thể là chúng ta ơn nhân không bằng thay thế sư phụ cùng các vị uống một ly dư hỏa sư sở vừa định nói chuyện phía dưới lập tức có người ổn nào đến Lao phu đã chuẩn bị xong ha ha không hổ là bồng lai đại sư tỷ có chút đồ vật giao hữu rất rộng a cô đương giết địch lúc anh dũng mặt phần lúc này sao làm nữ nhi trạng thái người cái lao bất tử nhân gia vốn chính là nữ tử tóc dài kiến thức ngắn nữ tử lại như thế nào cũng xưng bên trên một tiếng đạo hữu. mọi người nghe một lời ta một câu rất mau đem dư hỏa nâng ở cao vị do dự một chút dư hỏa bưng bầu rượu đi xuống tốt tốt tốt, lão phu chưa đến. cô đương, đồng lai có ngươi, tam sinh hữu hạnh a. dư hỏa trong đám người xuyên qua, bầu không khí một mảnh hài hòa. tư diễn thì là chống đỡ đầu nhìn phía dưới một màn, trầm mặc không nói. dư hỏa, ngươi nếu thật là ta đồng lai đệ tử, thì tốt biết bao. đáng tiếc, ngươi không phải. chờ dư hỏa đi một vòng trở về lúc, tư diễn đột nhiên mở miệng, hình như có thở dài, lại có chút phiền muộn. không dối gạt các vị, đồng lai đã không ổn định thật lâu. lần trước có ma tộc xâm lấn đồng lai, dẫn đến đồng lai sinh lực tử thương tận nữa mọi người nghe thấy ma tộc, đều có chút trầm mặc đây là cung cựu trọng thiên có huyết hải thầm cựu trung tổng hiên viên thập tứ nhịn không được vấn đạo xâm lần có mấy người tư diễn thở dài một vị lời này vừa nói ra tiêu viêm nhịn không được vấn đạo gọi là dư họa tên kia ma tộc tư diễn lắc đầu không phải về sau mới hiểu đối phương cứ gọi là dung sở dung sở tiêu viêm sửng sốt cựu trọng thiên ghi chép qua ma tộc sự tình nhưng đại lượng bút mực đều tại dư hỏa chi thân dung sở cái tên này chưa từng nghe thấy dư hỏa cũng có chút động người này làm sao đột nhiên nói lên ma tộc sự tình diệp trấn nghi ngờ nói toàn bộ đồng lai đánh không lại một vị ma tộc. Bọn họ vào Đồng Lai mới biết, trừ cái này Tư Diễn cùng Dư Hỏa, Đồng Lai những người còn lại đều là tiểu bằng hữu. Thực lực thế này, có thể không xứng với Bồng Lai danh tự. Tư Diễn do dự một hồi, mới mở miệng, cái kia dung sở biết điều khiển linh độc, mà linh độc loại này đồ vật, chúng ta tu si nào dám xúc động. Diệp Trần, những người còn lại cũng sử suốt, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Dư Hỏa trên thân. Cô nương này chính diện đánh tan linh độc, rõ ràng khi đó đã bị linh độc hủy đi thân thể, về sau lại chẳng biết tại sao phản sát đối phương. Nhìn thấy tầm mắt mọi người rơi vào Dư Hỏa trên thân, Tư Diễn phảng phất như ở trong mới tỉnh. Hướng về dư hỏa vận đạo, Đồ Nhi, ngươi vì sao không sợ linh độc?" "Sư phụ cũng không có bản lĩnh như vậy." "Dư Hỏa." lao giả." Suy nghĩ một chút, Dư Hỏa đưa tay, trong lòng bàn tay có một đoàn linh độc phun trào, nàng nhìn hướng mọi người thản nhiên nói, bái ta sư tôn ban Cẳng, những năm này ta trôi giặt khắp nơi, ngẫu nhiên gặp linh độc, may mắn luyện hóa một chút." Tiêu Viêm gật gật đầu, khen, "Cô nương sắc thực thiên túng kỳ tài." "Không đúng, cái kia Dư Sinh luyện hóa linh độc đã có mấy ngàn năm, vì sao không địch lại Dư Hỏa?" "Ai, Đẩu Phộng, ngươi cũng đừng nói, hai người này danh tự hình như a." "Cũng Dư Hỏa không phải căn giống." liền âm độc đều không sai biệt lắm. nghe lấy phía dưới nghị luận, dư hỏa giật mình trong lòng, đột nhiên nhìn hướng tư diễn. tư diễn thì là cười tủm tỉm nhìn hướng nàng, đưa tay làm cái cắt cổ động tác. dư hỏa vừa định nói chuyện, tư diễn đột nhiên đứng lên, lấy ra một cái ngọc bội, nhìn hướng mọi người hét to nói các vị, ta đồng lai thiên tư xuất chúng người đều là chết tại năm đó cùng dung sở tranh đấu bên trong, mà cái ngọc bội này chính là năm đó đồng lai đại sư tỷ vật tùy thân, nàng sau khi chết, đồng lai đệ tử liền đã không còn đại sư tỷ danh xưng mọi người giật mình, nộ nhịp nhìn hướng dư hỏa, nếu là như vậy. Vậy cái này dư hỏa là chuyện gì xảy ra?" Tư Diễn tiếp tục cười lạnh nói, "Linh Tiên Phường niệm quân thành, tất cả mọi người chỉ nghe tên, không thấy một thân, mà ta sở dĩ lưu lại các vị, chính là hy vọng các ngươi giúp ta đồng lai." Tiêu viêm những mày, "Lời này có ý tứ gì?" "Tiêu Minh, ta nói nếu như," Tư Diễn nhìn hướng dư hỏa, lạnh lùng nói, "Nếu như tất cả những thứ này đều là Linh Tiên Phường âm mưu, trước lợi dụng lời đồn đại tạo ra một cái không cường đại tồn tại đại sư tỷ, sau đó để Linh Tiên Phường cố ý ở tại chúng ta trước mặt tiêu vong, hôm nay các ngươi nếu là đi, về sau cái này đồng lai có còn hay không là đồng lai cũng không nói được." nếu là đồng lai có mất kế tiếp có thể hay không đến phiên các vị đâu mọi người hai mặt nhìn nhau mà dư hỏa cùng hy bọn họ đã đình chỉ ăn uống đều có chút sắc mặt nghiêm trọng tư diễn lời nói này đã làm rõ ha ha dư hỏa tư diễn chuyển tới nhìn hướng dư hỏa lạnh lùng nói có người cho ta truyền tin ngươi không chỉ là ma tộc vẫn là niệm quy thành cái kia dư sinh linh độc rõ ràng so sự lợi hại của ngươi ngươi lại như thế nào phản sát dư sinh dư hỏa diễn một tràng khí ta dư hỏa mọi người do dự cách dư hỏa gần một chút đã bắt đầu lặng lẽ lui ra phía sau Bất luận là niệm quân thành, vẫn là dư hỏa, hai cái này thân phận, bọn họ đều dùng không được. Đến mức Tư Diễn nói tới chính là thật hay giả, cái kia phải nhìn xem Dư Hỏa nói thế nào. Dư Hỏa im lặng. Nếu nàng thừa nhận, hẳn là sẽ gặp phải bây xem, như vậy Vân Ngộ Thành có phải là nên xuất thủ. Nghĩ tới đây, Dư Hỏa vừa định mở miệng, đông nhiên mặt đất lay động. Cẩn thận. Gia Các Thiên Lạc kéo lại Dư Hỏa nhanh chóng tối lui, đồng lai dùng để khoản đái bọn hắn vị trí, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, một cái thanh sắc tự kiếm phóng lên tận trời, đồng thời còn có hai đạo nhân ảnh bị bức lui, rơi vào hai bên. khu cụ Tử Quỷ thứ này thật là khó làm. ngươi sợ cái truy tiếp tục. tại mọi người mộng bất lúc, tiêu bị cùng đồ tể lại lần nữa hướng thanh sắc cự kiếm phóng đi. nhưng mà cái kia thanh sắc cự kiếm đột nhiên huy động, một cô gợn sóng tảng ra, đem hai người bước lui. đồng lai kiến trúc cũng nháy mắt sụp đổ. Từ diễn, ngu, cái này lại là cái gì đồ vật? vì cái gì thụ thương luôn là đồng lai kiến trúc sụp đổ bên dưới, chút ít người bị trôn ở phía dưới, càng nhiều thì là bay lên không trung tránh né. nhưng mà quan sát bên dưới, mới phát hiện, còn có hai cái cùng thanh sắc cự kiếm dáng dấp không sai biệt lắm. Ba cái cự kiếm từ đuôi đến đầu đánh xuyên đồng lai, tạo thành thế đối chọi, mà chính giữa có một cái lao đạo sĩ, rất rõ ràng đây là hắn làm. Lao đạo sĩ liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt rơi vào tiểu vị cùng đồ tể trên thân, cười lạnh nói, "Bây giờ tam hoàng kiếm tại tay, chỉ bằng các ngươi hai cái làm sao để ta? Thật làm ta linh tiên phường không người." Chương 642, Đào vong chương 642, Đào vong linh tiên phường có động tác, liền có sơ hở. Cái này tự nhiên để tiểu vị cùng đồ tể tìm đến vết tích. Chỉ là bọn họ tiến đến linh tiên phường hang ổ, lại tại nửa đường gặp một vị lao đạo sĩ. Đối phương tự xưng thanh thành tử sau lưng có thanh lam tử tam kiếm phiêu phủ, Vẹn vẹn mấy câu, song vương liền ra tay đánh nhau, mà thanh thành tử vừa đánh vừa lui, tiểu quỷ cùng đồ tệ theo đuổi không bỏ. về sau tại vọng thiên thành cách đó không xa, cảm giác không động ấn khí tức biến mất, thanh thành tử đột nhiên giải phóng tam hoàng kiếm, ném mắt đâm xuyên qua đồng lai sơn, cũng đem hai người bọn họ bứt lui. thanh thành tử hai ngón đồng thời làm kiếm, sau đó có chút nâng lên, siêu siêu ba cái cự kiếm phóng lên tận trời, phía sau lại rơi vào phía sau hắn, cho đồng lai lưu lại ba cái qua trường vô cùng lỗ hỏng. không động ấn là ai làm? thanh thành tử lạnh giọng vấn đạo. mọi người sững Theo bản năng nhìn hướng Hi, phát giác được con mắt của bọn hắn chỉ riêng, thanh thành tự như đầu, trong tay đột nhiên huy động, thanh kia tự sát cự kiếm rung động, liền hướng về Hi phương hướng bay tới. Thấy thế, dư hỏa lập tức lấy ra trường thương ngăn tại Hi phía trước, sau đó trường thương xúc động, nháy mắt tăng dã, tự sát cự kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể nàng, mang theo nàng cùng một châu bay về phía Hi. Dư hỏa ra các tiên lạc lấy ra một cái phất trận, tại trên không vừa đi vừa về vật mèo, trận pháp nháy mắt phát hỏa thành hình, đem tất nhiên truyền tống đến một bên. Tử ủy là đạo cô, đồ tể thấp giọng nói, ta nhìn thấy bất quá nàng tại sao lại ở chỗ này tham gia náo nhiệt? không biết nếu không ngươi đi lên hỏi một chút, ngươi thật là một cái ngu ngơ! Tiêu Uy trong lòng nổ nước bọn. gặp mục tiêu nè ra, thanh thành tử lại lần nữa thao túng cự kiếm đánh tới, xem trò vui tiểu Uy cùng đồ tể đột nhiên nghe đến truyền âm, ngăn lại lao giả này, cái này dư hỏa liên quan đến Vân Mộc Thành, tuyệt không thể có việc. Lam Tử sắc cự kiếm lại lần nữa đi theo mà đến thời điểm, đồ tể đột nhiên một lên, dơ lên giao giết heo đột nhiên đánh xuống, đinh thanh âm thanh thủy vang lên, Tử sắc cự kiếm chấn động phía sau bay ngược về thanh thành tử bên cạnh mà đồ tể trong tay dao giết heo dị sắt tại ảo ảo rơi thanh thành tử nĩ mày các ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. nói cái gì đó tiểu vị cười ha ha ngươi chỉ cần là linh thiên vượng hai anh em ta liền không quen nhìn ngươi tự tìm cái chết thanh thành tử hừ lạnh một tiếng ba cái cự kiếm cùng nhau bay đi tản ra khiếp người khí tức tiểu vị nuốt một ngụm nước bọt đông nhân hồ các vị còn muốn nhìn hí thì sao lão già này cũng sẽ không buông tha các ngươi mọi người do dự nhột nhịp không nói cái này tam hoàng kiếm nghe lấy liền bước nhìn xem càng nưu bước tiêu viêm cùng diệp trần nhau Cùng nhau đi về phía trước ra một bước, nhộn nhịp lấy ra vũ khí của mình. Tiêu Viêm quát, "Các vị, cái này linh tiên phường người công kích dư hỏa, ít nhất chứng minh nàng hắn không phải là niệm quy thành, đến mức ma tộc." Dừng lại một lát, Tiêu Viêm giơ lên trong tay kiếm, tức giận nói, "Trước giải nội ưu, lại ngoại trừ mắc." Có lẽ là Tiêu Viêm nói có đạo lý, đại bộ phận người chậm rãi lấy ra vũ khí. "Mẹ hắn, sợ quả chứng a, chúng ta nhiều người." "Chính là, giết hắn, chiếm cái này Tam Hoàng kiếm." Huynh đệ nói có lý, "Làm." Mọi người cùng nhau tiến lên, tiểu cùng đồ tể thế thế, cũng liền bận rộn chui vào trong đám người. Thế thế, thanh thành tử đem ba thanh kiếm hợp nhất trên thân kiếm tam sắc quang mang lưu chuyện, hắn đưa tay nắm chặt chu kiếm, gầy lạnh nói, một bầy kiến thôi, cũng xứng đối địch với ta. tam hoàng kiếm vi động, lệnh thấu xương kiếm khí tản ra, lập tức như gió thu quét lá vàng đổng dạng, đánh tan đại lượng đám người. mọi người trì trệ, có người hô, mụ tản ra, chúng ta cất hiện thần thông, lão tử không tin cái này kiếm có thể giết tất cả chúng ta. chân trời không ngừng có kiếm quang hiện lên, mà dư hỏa thì là che lấy phần bụng sững sờ nhìn xem một màn này, tình huống như thế nào? này làm sao lại tới một cái? ngươi thế nào? gia cát thiên lạc vân đạo dư hỏa ngẩng đầu nhìn về phía trong tay nàng vắt trần cười nói ngươi thật là đạo cô a gia cát thiên lạc còn có tâm tình nói đùa thoạt nhìn không có việc gì khi đột nhiên ngồi sụp tại dư hỏa bên cạnh nói khẽ cảm ơn dư hỏa không quan trọng cười cười không có việc gì một điểm tổn thương không chết được khi trầm mặc sau đó vươn tay ra hiệu dư hỏa đem để tay đi lên dư hỏa ta có thể giúp ngươi do dự một chút dư hỏa lắc đầu tính toán ta nghĩ ngươi sẽ liền tốt ngược lại là ngươi đạo sĩ này tựa hồ muốn vì không động đến báo thủ ta nhìn những người kia ngăn không được hắn, ngươi vẫn là đi mau đi. khi im lặng, gặp cái này ra các thiên lạc cũng quyết đủ, trước chốn a, hắn thanh kiếm kia rất khó giải quyết. đúng vậy a, tiểu lão đệ, một hồi cho ngươi chặt thành thịt. đông quân cũng phụ hòa nói, do dự một chút, khi đứng lên, hướng mọi người chắp tay. các vị, sau này còn gặp lại. tiếng nói rơi, khi biến mất không còn chút tung tích. gặp cái này, dư hỏa nhịn không được neo lại mắt. khi đi, hiện tại phía sau nàng còn có ba người. đúng lúc này, chân trời kiếm quang trùng tiên, một đám người như sao sủi rơi xuống. thanh thành tử tóc thay bù sù. Cầu Tam Hoàng Kiếm thần tốc hướng bên này tới gần. Hôm nay các ngươi nhưng trốn không được. Tam Hoàng Kiếm đột nhiên buông ra, ba màu kiếm khí hóa thành lưỡi dao đánh tới. Thấy thế, gia cát tiên lạc huy động vất trận, lập tức xuất hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng. Nghe kiếm quang đánh tới, lồng ánh sáng nháy mắt che kín vết dạng, người ở bên trong thân thể chấn động, khoẹt miệng đều có huyết dịch chảy ra, dư hỏa càng là trợ mắt, hôn mê bất tỉnh. Gặp cái này, thanh thành tử cười lạnh một tiếng, giao ra cái kia yêu vật. Nhưng mà cũng không có người nên hắn. Tam Hoàng Kiếm lại lần nữa huy động, làm lệnh thấu xương kiếm khí lại lần nữa bù tới lúc ra các tiên lạc trên thân Đông Nhiên xuất hiện một đạo chuyển tống trận, bốn người một nháy mắt biến mất. Thanh Thành Tử sửng sốt, tiếp theo cười lạnh, chạy đi đâu? chạy sao? Hắn rút kiếm liền đuổi theo. Thanh Thành Sơn hủy diệt thời điểm, Linh Tiên Vương cũng không giết hắn, hắn bắt đầu là hận. Có thể về sau không động ấn trao tặng hắn Tam Hoàng Kiếm, đồng thời chuyển thụ cho hắn vô thượng kiếm đạo. Trong nháy mắt đó, Thanh Thành Tử mở ra thế giới mới cửa lớn. Hắn cả đời cầu kiếm, vào giờ phút này, Thanh Thành Sơn tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Bất quá là cùng Chung Chí hướng một đám người tập hợp một chỗ, không phải là người thân bạn bè, cũng không phải bạn tốt không có liền không có a có kiếm liền tốt hiện tại không động ấn với hắn mà nói mới là cũng vừa là thầy vừa là bạn có thể không động ấn chết một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi một đạo trận pháp tiềm hiện bốn người xuất hiện gia các thiên lạc nhìn trầm trầm hôn mê dư hỏa trầm mặc không nói nghĩ một lát nàng nhẹ giọng thở dài đạo sĩ này là chuyện gì xảy ra phu phụ chịu mặc đông quân lắc đầu ra đây nào biết được tiếp lấy hắn còn nói thêm hiện tại cơ hội vừa bạn lấy bản nguyên đi thôi gia các thiên lạc do dự cái kia nàng đâu không phải chứ đạo sĩ kia khủng bố như vậy chẳng lẽ còn muốn mang nàng Đông Quân hơi có khó chịu. Nghe nói như thế, Gia Các thiên Lạc tại dư hỏa bên cạnh ngồi sụp xuống, trầm tư rất lâu đem bàn tay nhập khẩu túi. Meo meo ra Gia Các thiên Lạc không có mọ lấy mớn, ngược lại lấy ra một con mèo, màu đỏ mèo. "Đông Quân, Phượng ửu." Gia Các thiên Lạc nhìn xem cái kia mèo có chút ngộng, có ý tứ gì? Mèo này lúc nào giấu ở trên người nàng? Ta tự ngọ âm hồn trong đâu? Dùng ta a." Đông Quân đưa qua một cái ngân châm, Gia Các thiên Lạc đem mèo thả xuống, liền tiếp nhận ngân châm, đặt ở dư hỏa ngực. Ngân châm rung động, sau đó như dòng hút nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu dư hỏa khí tức trên thân. Không bao lâu, một viên hạt châu nhỏ phiêu phủ, dư hỏa khí tức mắt trần có thể thấy hạ xuống. Gặp bản nguyên xuất hiện, phượng hữu đống nhiên cũng lấy ra một cái tử ngọ âm hồn châm đưa cho gia cát thiên lạc. Gia cát thiên lạc, phượng hữu mí môi, tất nhiên đã tới tay, ta liền không về vân mộng thành, đem dư hỏa cho ta, các ngươi đi thôi. Đông quân thì là cười ha hả nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Bất quá mời các ngươi ăn vài thứ, còn làm ra tình cảm tới. Chúng ta mang theo nàng, có thể không chạy nổi cái đạo sĩ kia, còn rất có tự biết rõ. Bầu trời truyền đến một tiếng cười nạo, thanh thành tử hiện thần, không chút do dự một kiếm hướng bọn họ vung đến gặp cái này, gia các thiên lạc không chút do dự nắm lên viên kia bản nguyên nhét vào phượng cửu trong tay, lại đi một lần vân mộng thánh a, giữ hỏa giao cho ta. phượng cửu vừa định nói chuyện, dưới chân đột nhiên xuất hiện chuyển tống trận, một nháy mắt không có ảnh. uy, ngươi. đông quân một bước, gia cát thiên lạc đống nhiên một trường đánh vào bộ ngực hắn, thảm nhiên nói, chúng ta vốn chính là giao dịch, hiện tại kết thúc. ngươi cũng đi thôi. trong lòng bàn tay tia sáng bốn phía, đông quân một nháy mắt cũng không có ảnh. chương 643 trăm cất rượu, ta giết heo chương 643 trăm cất rượu, ta giết heo siêu siêu trong bầu trời đêm tia sáng lập lóe, phượng biểu bị truyền tống trận nôn ra, nàng nhìn xem trong tay bản nguyên trầm mặc không nói. lúc trước, nàng là bị nhặt về vân Mộng thành, vân Mộng thành dạy nàng bản lĩnh, mà xem như điều kiện, nàng lấy được một cái tử ngọ âm hồn châm. cái này châm co bốn cái, thành chủ phân biệt cho bốn người, cầu chính là không có sơ hở nào. bốn người, cuối cùng chỉ đi ba cái. tại thưa ảnh hồ thời điểm, bọn họ vốn là nên độc thủ, có thể khi đó nhiều một cái gọi phạm bất chứ. đến mức cái kia hi, so với nàng còn yếu yêu, căn bản không trọng yếu. về sau tại bồng lai, gia các thiên lạc lại do dự, nàng nói khi đó độc thủ dư hỏa mất đi lực lượng hẳn phải chết không nghi ngờ nàng luôn là nói nàng đáp ứng thành chủ không hại mệnh hiện tại nàng đem cứu vân mộng thành đổ vỡ cho nàng có thể nàng còn không có đáp ứng muốn về vân mộng thành đâu ai do dự một chút phượng yểu kéo ra tay áo trên cổ tay phương nơi đó có một cái đồ án chỉ cần kích hoạt nàng liền có thể trở về vân mộng thành đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân phượng yểu đột nhiên quay đầu một cái hắc bảo nhân chậm rãi đi tới có thanh âm khàn khàn truyền ra tiểu cô đương Ngươi cứu Vân Mộng Thành, ngươi dám cam đoan bọn họ sẽ không trở thành kế tiếp linh tiên phần sau. phương sao? Phượng Cửu sửng sốt, ngươi là ai? Ha ha, ta chỉ là một cái lữ nhân mà thôi. Trả lời vấn đề của ta, Tại Vân Mộng Thành khô héo về sau, phong trần bận đã có chút điên giải, ngươi nếu là cứu Vân Mộng Thành, Kỳ Sơn bi kịch sẽ còn lại xuất hiện. Phượng Cửu trầm mặc, lẩm bẩm nói, có thể ta đã đáp ứng người khác. Vậy ngươi chỉ có thể sai hẹn. Hắc bảo nhân đột nhiên tới gần, một trường đem Phượng Cửu chụp về phía trên trời, toàn bộ quá trình, Phượng Cửu hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nhìn xem viên kia bản nguyên Hắc bào nhân do dự một chút, đột nhiên bấm nát, Phốc phốc chất lỏng màu sáng tại trong tay chạy xuôi, rơi vào mặt đất chính là không có một ngọn cỏ chi tượng, mà tay của hắn cũng một nháy mắt biến thành mảnh cốt. Hắc bào nhân, Phốc phốc ra các thiên lạc mới xuất hiện, liền phun ra một bùm máu, nhưng mà càng hỏng bét chính là đối phương thế mà tại phía trước chờ lấy nàng. Thanh thành tử nhịn không được vỡ đạo, rõ ràng như sâu kiến độc dạng, vì sao còn muốn bùng vây dây chết? Giải quyết các ngươi, vừa vặn hai cái kia cùng cái kia yêu vật, ta đều sẽ đưa các ngươi đi đoạn tụ. Ra các thiên lạc nhìn xem hôn mê dư hỏa trầm mặc không nói, nàng chính là như thế một người từ nhỏ là, xưa nay sẽ không cự tuyệt, đáp ứng người khác sự tình nhất định phải làm đến. về sau, thành nàng nói, ha ha, tất nhiên không nói lời nào, đi chết đi. tam hoàng kiếm lại lần nữa huy động, không khí bên trong phát ra gợn sóng. gia các thiên lạc nhịn không được nhắm mắt lại, thầm than đáng tiếc, thành chủ, tự lực vẫn không thể nào bảo vệ nàng. từ từ kim tiết thanh âm vang lên, có tiếng cười ở bên thay vang lên, chúng ta vân mộng đạo cô cứ như vậy từ bỏ. gia các thiên lạc đột nhiên mở mắt ra, là các ngươi. đô tể dùng dao giết heo ngăn cản thành, thành tử, ma tiểu quỷ chính cười ha hà nhìn xem nàng các người đi người đi nhanh lên đi nơi này giao cho chúng ta hai anh em tiểu quỷ đem uống rượu hồ lô ném đến ra các tiên lạc trước người hồ lô rơi xuống đất đón gió tăng trưởng phía sau đem hai người cuốn lên bay về phía chân trời mà tại các nàng vừa rời đi sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm thanh thúy, đồ tể bay ngược mà ra đem rượu quỷ đập ngã trên mặt đất thanh kia dao giết heo tàn làm mảnh vụn đầy đất tiểu quỷ thanh kiếm này ta đánh không lại đồ tể nói tiểu quỷ nằm dặm trên mặt đất cười khổ một tiếng đều lúc này còn xính từ đâu không có hắn nếu không có thanh kiếm này ta giết hắn như giết heo chó Đồ tể nói thành khẩn. Tiểu Quỷ im lặng, đáng tiếc không có nếu như. Thanh Thành Tử cười lạnh nhìn xem hai người, đồng lai lưu các ngươi một mạng, đội vàng đi tìm cái chết, có ý tứ sao? Xách, Vân Mộng Thành cái gì cũng tốt, chính là không nên cùng người linh Tiên Phượng có liên hệ. Tiểu Quỷ cười nói, Vân Mộng Thành. Thanh Thành Tử ngữ khí nghi hoặc, lão phu không biết như lời ngươi nói là vật gì, bất quá, hắn đem Tam Hoàng kiếm giơ lên, cười ha hả nói, các ngươi sau khi chết, ta có thể thay các ngươi đi xem một chút. Có thanh kiếm này, chỗ nào không thể đi. Kiếm khí bắn ra ra, Tiểu Quỷ cùng Đồ tệ lại không có lực lượng tại đứng lên tinh đệ đến nếm một cái tiểu quỷ đông nhiên lấy ra một bầu rượu được mạnh mấy cái sau đó đưa cho đồ tệ đồ tệ do dự một cái trước mắt tiếp nhận bầu rượu từng ngụm từng bộ uống tiểu quỷ ngươi rượu quả thật không tệ đồ tệ khen ha ha trước đây để ngươi uống ngươi còn không uống tiểu quỷ ha tiếp sau ngươi cất rượu ta giết heo không không không như thật có kiếp sau ta cũng muốn thử xem giết heo cảm giác ha ha ha không biết người thành thật cất rượu có thể hay không lộ bốn a sẽ không ta rất khéo léo kiếm quang chìm ngập hai người phía sau thế đi không chỉ đem phương sang ngọn núi cũng cùng nhau tan rã thanh thành tử nhìn trầm trầm mắt đất nhìn một hồi xác định hai người chết hẳn cái này mới rút kiếm tìm ra các thiên lạc mà đi thừa ảnh hồ tiểu quỷ hồ lô lực lượng hao hết cuối cùng đem các nàng ném tại thừa ảnh hồ dư hỏa vẫn chưa tỉnh ra các thiên lạc do dự một chút chợt vật hướng bên hồ đi đến đưa tay nâng lên nước rửa rửa mặt nhìn xem trong nước có chút hể vải gương mặt nàng có chút trầm mặt đáng giá sao nàng không biết lúc này cái kia hồng miêu lại từ túi áo trượt xuống đi ra bất quá đã ngất đại khái là đào vong quá trình bên trong bị chớn chóng. bất quá, meo này chuyện gì xảy ra, dẫu ở trên người nàng thế mà một điểm cảm giác đều không có. nàng nắm lên hông yêu, dùng nước rửa tẩy cái kia so nắm đấm còn tiểu nhân đầu, nhịn không được thở dài. ngươi là muốn cứu dư hòa sao? đáng tiếc, chúng ta có nhiều tay chuẩn bị, cái này sẽ vân mộng thành có lẽ bắt đầu khôi phục. duy nhất ngoài ý muốn chính là đạo sĩ này. linh tiên vương làm sao sẽ đột nhiên chạy đến một cái đạo sĩ? a, ngươi còn có tâm tình rửa mặt đâu? thanh thành tử cầm tam hoàng kiếm từ trên mặt nước đi tới, ra các thiên lạc xương sở, giọng nói, bọn họ đâu? Tam hoàng kiếm bạch qua mặt nước, Thanh Thành Tử cười nói, "Ta cái này liền đưa ngươi đi gặp bọn họ." Gia các thiên lạc thân thể du lên, ngồi liệt tại mặt đất. Chết. Gặp ra các thiên lạc thần sắc nốc trệ, Thanh Thành Tử cười lạnh một tiếng rơi lên kiếm. Mặt nước đống nhiên phun trào, một cái đen nhánh đầu đem Thanh Thành Tử đụng bay đi ra. "Đông quân, đi mau, ngươi đánh không lại hắn." Gia các thiên lạc thấy được cái kia rắn, đầu tiên là kinh ngạc, phía sau lại vội vảng thúc dục nói, "Nhưng mà cái kia Hắc xà hóa thành thiếu niên dáng dấp, từng bước một hướng nàng đi tới, cười ha hả nói, "Ta đi, các ngươi chẳng phải chết sao? Có thể ngươi Đông Quân đi tới ra Các Tiên Lạc trước người, đột nhiên xuất thủ, một cái ngân châm bắn vào thân thể của nàng. Người chết không quan hệ, Dư Hỏa cũng không thể chết, cái này nửa chết nửa sống trạng thái, ta hài lòng nhất. Ngân châm nhập thể, ra Các Tiên Lạc nháy mắt mất đi khí lực ngã trên mặt đất. Từ ngọ âm trầm, ngươi vì cái gì còn có? Ra Các Tiên Lạc không thể tin. Đông Quân thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tìm nói, bởi vì không có tới cái kia, bị ta giết ta, cái này chẳng phải có hai cây sao? Ngươi nói ngươi à, lấy bản nguyên liền đi, Dư Hỏa ta tự sẽ tiếp nhận, lễ mà lễ làm gì chứ? Nếu không phải đạo sĩ Tiên xuất hiện, Ngươi còn chuẩn bị đem dư hỏa mang đến Vân Mộng Thành phải không? Ra các tiên lạc nhìn chăm chăm hắn, Đông như nói, ngươi không phải Đông Quân. Đông Quân đưa tay sờ sờ mặt, nghi ngờ nói, không giống sao? Có ý tứ, thế mà còn tự giết lẫn nhau, bất quá các ngươi cầm lao phu làm không khí sao? Thanh thành Tử từ phía sau vung ra vài đạo kiếm khí đánh tới. Đông Quân thở dài, đưa tay vươn không nắm chặt, giống nhau như lúc Tam Hoàng Kiếm trong tay hắn ngưng tụ thành hình, sau đó xoay người tùy ý vung lên, kiếm khí tất cả đều tăng dã. Lao giả, bất quá dựa vào một thanh kiếm mà tôi thật làm chính mình vô địch thiên hạ. Thanh thành Tử. Làm sao có thể? Tam hoàng kiếm lại có hai cái? Chương 644, Thiên Tại U Viêm chương 644, Thiên Tại U Viêm làm sao sẽ có hai cái Tam hoàng kiếm? Thanh thành tử không thể tin vấn đạo. Đông Quân cầm kiếm bay lên không trung, người nào nói, không có gì không có khả năng. Cái kia đồ tể nói không sai, không có thanh kiếm này, ngươi bất quá heo chó mà thôi, tự tìm cái chết. Hai cái Tam hoàng kiếm tại trên không giao phòng, đem thừa ảnh hồ chiếu sáng như ban ngày. Ra Các Thiên Lạc con mắt giật giật, hiện tại là cái chạy trốn cơ hội tốt, có thể là nàng đã không có khí lực Mà còn, chúng tử ngọ âm hồ trầm, nàng đại khái cũng là sống không được. Ai? trên không giao phong vẫn còn tại tiếp tục, ta nhất thời khác, thừa ảnh hồ mặt nước khuấy động, mấy đạo cột nước phóng lên tận trời. Có mảnh vỡ tại trong cột nước rơi xuống đến trong hồ. Không có khả năng, làm sao sẽ dạng này? Thanh Thành tử nhìn xem kiếm trong tay, thân thể đều đang run rẩy. Tam hoàng kiếm, nát. Đương nhiên, đông quân trong tay cũng nát. thấy được Thanh Thành tử ngẩn người, đông quân đột nhiên tới gần, một cái bắt cổ của hắn, tại bên tai thấp giọng nói, ngươi cái phế vật đến thật là chậm, chúng ta tiệc rượu suýt nữa tản đi. Ngươi Thanh thành Tử sửng sốt, Sắp thực có người gọi hắn đến, nói không động lớn tại Đồng Lai bị giết. Gặp lại, mãnh liệt linh độc phun ra ngoài, nháy mắt đem Thanh thành Tử thu vệ. Gia Cát Thiên Lạc, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi, dư hỏa ta liền. Đông Quân quay đầu, lại nói một nửa, đống nhiên ngưng động ở làm cản, ngươi là ai? Phía dưới, một cái hắc bảo nhân thế mà tại cho Gia Cát Thiên Lạc bấm thuốc, sau đó Gia Cát Thiên Lạc mang theo dư hỏa nhảy vào truyền thống trận chạy. Con mẹ nó ngươi, dám bỏ ngựa bắt be. Đông Quân nén giận xuất thủ, đã thấy cái kia hắc bảo nhân trở tay một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài trên mặt hồ lật mấy cái té ngã mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình người này lực lượng thật mạnh bất quá cái này tạo hình cộng sinh ký ức bên trong cái này quỷ bộ dáng còn giống như thật có một người đông quân thử dò xét nói đồng lai láo tổ hắc bào nhân sướng suốt nở nụ cười ngươi làm sao sẽ cho rằng như thế ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi là thứ gì giết ngươi người đông quân hừ lạnh một tiếng đột nhiên bạo tới hắc bào nhân cũng không cam chịu yếu thế hai người ở trên mặt hồ lấy quyền đụng thừa ảnh hồ lập tức sóng nước xoay chuyển nhưng lần này Hắc bảo nhân rất nhanh phát hiện không thích hợp, đối phương lực đạo lại cùng hắn ngang nhau, thậm chí còn muốn cường một chút. Đây là cái gì công pháp? Ha ha. Bay đi. Đông Quân trong tay dùng sức, đột nhiên đem Hắc bảo nhân đánh bay ra ngoài. Hắc bảo nhân tại trên không ngừng lại thân hình, đột nhiên thân thể bắt đầu bành trướng, sau đó biến thành một đầu màu vàng cự long. Đông Quân thấy thế, nháy mắt meo mắt lại, có chút ý tứ a, bất quá, ngư long tự biến, ta cũng sẽ. Đông Quân khôi phục thần dãn, đem nhánh thân thể vây quanh thừa ảnh hồ xoay quanh, không bao lâu thế mà bắt đầu lộ xác, lộ ra bên trong màu vàng lấp hiến. Mấy hơi ở giữa, Hắc Sa lột xác thành một đầu màu vàng tự long, cự long bay về phía trên không, xoay quanh tại nơi đó, một đôi to lớn đôi mắt tận phong nhìn chăm chăm đối phương. Ta cái này ngư long cửu biến làm sao? Hắc Bảo Nhân, làm sao sẽ dạng này? Ngư long cửu biến, hắn chưa hề truyền ra ngoài. Do dự một chút, Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói, là thật là giả, thử một lần liền biết. Hai cái cự long chiến đấu cùng một chỗ, một cái là hình người, mà đổi thành một cái tựa như một đầu màu vàng cự mãng, chỉ bất quá sinh cái đầu rồng. Chiến đấu mấy hiệp phía sau, Hắc Bảo Nhân rất nhanh phát hiện, song phương lực lượng gần như ngang nhau. Mà còn đối phương, cái này định thái. Trong lòng hắn đã có ý, dù sao dư hỏa đã thoát hiểm, người này thực tế bị dị. Tựa hồ là phát hiện hắn ý nghĩ, Đông Quân đột nhiên vùng vẩy cái đuôi, cấp tốc đem đối phương cuốn lấy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, dám làm hỏng việc của ta. Không nói lời nào, vậy ta liền tự mình đến nhìn xem. Đôi rắn cuối cùng đột nhiên biến thành màu vàng bén nhọn hình dạng, cuốn về Hắc Bảo Nhân mặt đâm tới. Hắc Bảo Nhân trong lòng giật mình, đội bằng hô, Vương Quyết, giúp ta. Đông Quân sử sốt, Vương Quyết, Vương Quyết là ai? Sau đó âm thanh rơi xuống, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đông Quân nhịn không được cười nói, giả thần giả quỷ, đi chết đi! Hắc Bảo Nhân, chuyện gì xảy ra? Vương Quyết đâu? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bầu trời đột nhiên ánh lửa lóe lên, có sang sảng giọng nữ chuyển đến, Ta Sở Giao đến giúp ngươi. Sở Giao từ trên trời giáng xuống, cái kia bàn chân to ngừng lại tại Đông Quân trên đầu, ngáy mắt đốn lửa bắn tứ tung. Đông Quân đầu chầm xuống, sau đó lại chợt vật nâng lên, là ngươi. Đồng Lai cái kia ngực lớn nữ, ôi, đầu còn thật cứng rắn, nhìn ta. Thập Phương câu diện Sở Giao dưới chân hỏa diễm đột nhiên thập tự loại hình nô lên mà ra không cách nào chống cự lực đạo chuyển đến, Đông Quân không thể kiên trì được nữa, toàn bộ thân thể tại sở giao dưới chân cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Phanh sở giao một chân đem Đông Quân dẫm vào thừa ảnh hồ ngọn nguồn hỗn bùn, thập tự loại hình hỏa diễm trong hồ tản ra, tư tư bốc hơi nóng, thủy vị điên cuồng hạ xuống. Được cứu hắc bảo nhân. Cái này, anh Hùng Thiên hạ như cá giết sang sông, trong lòng hắn thắc nhỏ. Sở giao nhảy ra mặt nước, nhìn hướng hắc bảo nhân mấy tay, ngươi là ai? Một cái lư nhân. Đánh rắm, nghe người âm thanh rõ ràng là nam. Đi không cùng ngươi nói, tranh thủ thời gian lăn, con rắn này hôm nay ta muốn lổ hắn đã tặng. Hắc bào nhân nói tiếng cảm ơn, đội vàng rời đi. Nhưng mà Sở Giao lại lần nữa vào thừa ảnh hồ, đáy hồ vung nùn bên trong chỉ có một cái hình rắn hố to, nơi nào còn có ảnh. Đáng ghét. Sở Giao phẫn nộ đối với trong nước vung một quyền, thưa ảnh hồ triệt để mất đi nước, biến thành một cái hố to. Niệm Quyên thành chưa từng xuất hiện, nàng cùng Đông Phương Văn Khê lưu luyến không bỏ tạm biệt, đang chuẩn bị đi về trên đường, đột nhiên nhìn thấy một con rắn cùng một đầu long tại chiến đấu, nhất thời ngứa tay liền ra tay. Nàng ghét nhất rắn. Bên kia, gia các thiên lạc ôm hôn mê dư hỏa, đã có chút hoảng hốt chạy bừa. Cái kia thần bí hắc bảo nhân mặc dù cho nàng ăn đan dược, nhưng chỉ là trở về phản chiếu mà thôi. Gia các thiên lạc một bên chạy, trong lòng một bên suy nghĩ. Đông Quân, người này cùng Vân Mộng Thành giao dịch, cùng Phượng Cửu không sai biệt lắm, hắn làm chuẩn bị ở sau, mà Vân Mộng Thành giúp hắn tu luyện. Bây giờ xem ra, cái này yêu che giấu thực lực, chỉ là hắn bị cái gì để mắt tới dư hỏa. Nói như vậy, khi đó, hắn kiên trì muốn ăn đồng Lai đến hội, không phải là vì chờ cái đạo sĩ kia. Hắn cùng Linh Tiên Phượng là quan hệ như thế nào? Không nghĩ ra, nhưng luôn cảm giác hình như bị gài bẫy nhưng hắn lại sát thực giúp vân mộng thành lấy được bản nguyên lấy hắn thực lực rõ ràng có thể trước thời hạn hạ thủ có chút mâu thuẫn phanh ra các thiên lạc chiếu cô suy nghĩ sự tình thế mà đụng đầu vào trên một thân cây trên chán nháy mắt lên bao lớn nàng luốt luốt cái chán đột nhiên giật mình chẳng biết lúc nào đi vào một mảnh rừng rậm dâm dạm chẳng chịt đại tụ che trời liền ánh trăng đều thấu không đi vào nhìn xem có chút âm trầm ra các thiên lạc thả xuống dư hỏa ta tha cho người một mạng phương xa có một đầu cự xả từ không trung bơi lại tốc độ cực nhanh ra các thiên lạc nghĩ đều không sai chưa tiếp chạy vào trong rừng rậm, một nháy mắt không có ảnh. Đông quân sững sờ, muốn dựa vào những này cây thoát khỏi ta, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cự mãng mở ra miệng to như chợ máu, trong miệng tia sáng tụ tập, liền hóa thành chùm sáng hướng về phía dưới phun đi. Chùm sáng rơi xuống đất nháy mắt quét năng ra, những cái kia đại thụ che trời liền tiếp biến mất. Ra các tiên lạc chạy nhanh thân ảnh đập vào to lớn mắt rắn bên trong. chạy đi đâu? Cự mãng đáp xuống, vừa muốn tiếp cận ra các tiên là lúc, mặt đất đông nhiên bắn ra dầm dặm trị tơ vàng đem cự mãng buông lùi. là ai? Đông quân có chút tức hổn hển một đôi to lớn đôi mắt từ mặt đất mở ra, những cái kia rậm rạp chẳng chìm kim tuyến bên trong, có một người chậm rãi giãn ra thân thể, màu vàng đến eo tóc dài, phần cuối còn có óng ánh chất lỏng lưu động, dài như thế tóc, tướng mạo lại là cái nam nhân, thoạt nhìn giống chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Đông quân trong lòng nổi nước bọn, chẳng lẽ bên trong vùng rừng rậm này còn có đại năng? Suy nghĩ một chút, hắn nói: Ta vô ý hủy hoại rừng rậm, chỉ là phía dưới hai người kia đoạt đồ vật của ta. Sạch. Người kia mở ra một đôi con mắt màu và nóng, phất tay đem tất cả tờ vàng tụ lại cùng một chỗ, cười lạnh nói: Ngươi ở nhà ngủ thật tốt, ta đem nhà ngươi nổ nói tiếng xin lỗi, ngươi nguyện ý sao? nghe nói như thế, Đông quân ngữ khí cũng lạnh xuống, nhất định muốn sống mái với ta. cùng ta thiên tải u viêm nói đi a. tơ vàng xoay tròn, đột nhiên hóa thành từng chiếc gai nhọn trực tiếp bắn vào bầu trời. Đông quân cười lạnh một tiếng, thứ đồ gì, ta cũng sẽ. cự mãng xoay quanh, há mồm liền phun ra một đoàn màu vàng mật và thể, cùng cái tia thiên tải u viêm giống nhau như lúc. ngươi năng lực này ngược lại là thú vị, chỉ bất quá ta a, là tên kia tưởng tượng ra đến, là vô địch cường đại tồn tại, và ngươi còn chưa xứng. nam tử tóc vàng đột nhiên đưa tay đặt tại trên không tơ vàng như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, phản phất tại chân trời trải lên một tầng võng màu vàng. phía dưới ra các thiên lạc nhìn một bước. bên trong vùng rừng rậm này còn có loại này đại lão. đừng nhìn, đi mau, thiên địa không nhất định cả được. bên hai có âm thanh nổ vàng, ra các thiên lạc theo bản năng muốn đạo hướng nơi nào đi. người này quỷ dị, sợ rằng chỉ có đồ sơn huyễn thuật mới có thể tránh thoát một tiếp. ngươi lập tức mang theo dư hỏa đi hướng đồ sơn. đồ sơn. ra các thiên lạc thì thảo, cuối cùng hướng bầu trời lướt nhìn, ôm dư hỏa rời đi. vẫn động thành thông tin linh thông, cái này đồ sơn, nàng nghe qua. Đồ Sơn với thuật, có một không hai cửu trọng tiên. Chương 645, năm đó chết đi người chương 645, năm đó chết đi người nhị trọng tiên. Bạch Tương ngay tại trong máy tính nhìn xem cái gì, hát Miêu thì là ghé vào trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, móng vuốt bên trong còn có chưa ăn xong cá. Liếc nhìn dưới máy tính thời gian, Bạch Tương cầm xuống kính mắt, đang chuẩn bị gọi người đưa chút nâng cao tinh thần tới, đột nhiên phát hiện văn phòng bên trong nhiều hai người. Giang Phong cùng giữ Hỏa xuất hiện đột nhiên. Bạch Tương, do dự một chút, nàng cầm lấy điện thoại riêng, đối đầu kia nói, đưa bốn ly cà phê đi bảo ta có thể hay không muốn trà sữa, ít đổ nước, nhiều thả chân châu, Dư hỏa vấn đạo, ba ly cà phê, một ly trà sữa, không muốn nước, giữ hỏa. Sau khi để điện thoại xuống, bạch tương nhìn xem hai người, nghi ngờ nói, đặc biệt đến ăn uống chùa. giang phong lắc đầu, chúng ta là đến tìm dư quỷ cùng tiến chỉ linh. chết. giang phong, mặt chữ y tứ, nghe không rõ. không bao lâu, thư ký bưng tới ba ly cà phê, một cái khác trong chén thì là tràn đầy chân châu, không có nước, giữ hỏa. cái này còn kêu trà sữa sao? ta cái này chén cho ngươi đi ta không thích uống cái đồ chơi này. Giang Phong đem cà phê đưa cho Dư Hoa. Dư Hỏa do dự một chút, đem chân trâu đổ vào trong cà phê, cầm ống hút nếm thử một miếng. Ừ. Hương vị đồng dạng. Đi, để Hắc Miêu cùng các ngươi nói, ta còn có việc. Bạch Tương nói xong lại đối thư ký nói, dẫn bọn hắn đi phòng họp. Cửa phòng họp bị đóng lại. Giang Phong nhìn hướng mắt buồn ngủ Hắc Miêu nhịn không được nổ nước bọt. Hắc Đản, ngươi không phải thư ký sao? Hắc Miêu gật gật đầu. Đúng vậy à? Vậy ngươi cái này? Giang Phong muốn nói lại thôi. Vừa rồi cái kia cũng là thư ký. Hắc Miêu kinh bị nhìn xem hắn, ngươi xem xét liền không có phú quý qua, cái kia lão bạn chỉ có một người thư ký, Giang Phong, đi. Hắc Miêu thuần thủ uống lên cà phê, yếu đất nói, các ngươi tìm Tiễn Chỉ Linh làm cái gì? Giang Phong chỉ chỉ đỉnh đầu, ta hình như ở phía trên thấy được hắn. Đông quân cùng Thanh Thành tử một trận chiến, hắn liền có điều hoài nghi, cùng Vương tiểu trận chiến kia, càng làm cho hắn xác định, loại này kỳ hoa năng lực chỉ có Tiễn Chỉ Linh, có thể Tiễn Chỉ Linh chết. Hắc Miêu suy nghĩ một chút, đem Dư Quỷ sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nghe xong Giang Phong lập tức nhíu mày, Niệm Quyên Dư Quỷ, Tiễn Chỉ Linh bà cái chết hai là thoạt nhìn là niệm khuynh thành sống tiếp được trên thực tế hẳn là tiễn chỉ linh năm đó người chết kia là niệm khuynh thành ân giang phong sửu suốt người biết ta hắc miêu gật gật đầu đương nhiên như vậy nhiều khối thi thể đâu tiễn chỉ linh cái kia có huyết đủ cái kia giang phong muốn hỏi một chút vì cái gì không ngăn cản đông nhiên lại nén trở về Tú minh hình như không có lý do muốn ngăn cản không đúng dư hỏa cắn một cái chân châu hơi kinh ngạc nói dư quý chết tiễn chỉ linh vì cái gì còn có thể sống hắc miêu nhéo mắt lại cười ha hả nói Vậy thì phải hỏi một chút niệm khuynh thành đã làm gì. Dư Hỏa, làm sao hỏi? Không biết ta, ta sẽ không chiêu hồn, huống hồ niệm khuynh thành hồn, thoạt nhìn cũng nhận không trở về. Nhục thân vỡ thành như vậy, thân hồn đoán chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Giang Phong im lặng. Khá lắm, thứ quỷ này thế mà đến cái lý đại đạo cương. Cái kia nó đạn, chúng ta đi, chạy về đi xem trò vui đầu. Không ăn phần cơm lại đi. Hắc Miêu giữ lại. Giang Phong cười nói, không được, ngươi lại mập, nên mất mập một chút. Ngươi quản lý có hơi nhiều. Hai người rời đi phía sau, Hắc Miêu đem cà phê uống xong. Sau đó chậm rãi trở về văn phòng, thuần thục nằm trên ghế sofa. Bạch Tương hiếu kỳ vấn đạo, xảy ra chuyện gì? Chính ngươi không nghe, hiện tại lại tới hỏi. A, ngươi tháng này tiền lương không có. Hắc Miêu, tên thư ký kia đi ngủ liền có thể cầm tiền. Do dự một hồi, Hắc Miêu nói, Tiễn Chỉ Linh ở phía trên làm làm đâu. A, không có ý nghĩa, ngược lại là gần nhất Linh thể xuất hiện có chút thường xuyên, ngươi nếu là không có việc gì, nhiều ra ngoài đi đi. Nghe xong lời này, Hắc Miêu lập tức đem thân thể cuộn lên, không bao lâu liền ngáy lên. Bạch Tương, từ phí Miêu, chỉ ăn không làm phốc phốc bầu trời phủ kín bóng màu vàng, không bao lâu cự mãng toàn thân cắm đầy tơ vàng như như đạn pháo rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nhìn, đồng dạng đồ vật, ngươi đánh không lại ta. Đông Quân, ngươi này tình huống như thế nào? Đi, ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Nhưng mà làm nam tử tóc vàng một trưởng bộ tới, cự mãng bên trên đông nhiên đưa ra nhân viên đem ngăn lại, sau đó tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, cự mãng bắt đầu chậm rãi lướt sát. Một bóng người đứng lên, một đầu tóc vàng tung bay tại sau lưng, cùng hắn giống nhau như lúc. Ân, ngươi còn có thể biến thành ta. Đông Quân nhìn một chút chính mình tay, ha ha cười nói, ha ha nói cái gì vô địch hiện tại thế nào nam tử tóc vàng trầm mắt sẽ đột nhiên nở nụ cười tiên tính đi chết thật tốt nhất định muốn chỉnh một màn như thế Năm ngón tay thành chảo tại trên không bay qua có từng kia từng kia gợn sóng tạo nên nhưng cái kia tơ vàng giống như rắn độc và mèo phía sau tập hợp tại trên bàn tay đông quân thấy thế cũng làm ra động tác giống nhau ha ha đều nói hiện tại ta mới là người ngươi đánh không lại ta thức thời đem đường tránh ra mụ người này cũng là tinh quái cái kia phủ kín bầu trời lưỡi vàng thế mà để hắn không cách nào rời đi nơi này phanh hai người giao thủ trong tượng tượng lực lượng tương đương cũng không có xuất hiện, Đông Quân kia giao thủ một cái, đối phương cái kia tơ vàng nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn như con nhím đồng dạng đính tại mặt đất. Không có khả năng. Rõ ràng là đồng dạng, tại sao lại như vậy? Đông Quân nghĩ mãi mà không rõ, hắn năng lực một lần duy nhất thất bại tại dư họa trên thân. Bây giờ, đây là lần thứ hai. Nhưng lần này rõ ràng phục chế đối phương, lại không chiếm được cùng đối phương đồng dạng lực lượng. Nam tử tóc vàng cười ha hả đi tới, đột nhiên đưa tay đi một con mắt. Đông Quân, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Nam tử tóc vàng nói xong, đột nhiên vứt bỏ trong tay con mắt. "Thật lâu phía trước, có cái nữ tử đem trong mắt của ta làm bảo vật cho nhặt, ta bây giờ còn chưa khôi phục đầu. Ngươi cần nhìn thấy con mắt của ta mới có thể phát động ngươi năng lực, bây giờ ta có một viên con mắt là giả dối, ngươi được đến lực lượng tự nhiên không hoàn chỉnh, nói một cách khác, ngươi năng lực này nếu là gặp phải một cái gã mù, liền hoàn toàn mất đi tác dụng." Đông Quân trầm mặc, nhìn thấy con mắt, đây đúng là điều kiện tất yếu. Nhưng đối phương cứ như vậy nhìn ra. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" "Ta không có tên, bất quá một cái khát ta, gọi là chiến họa." Nam nữ đồng thể sách, không có giới tính, ta cùng ngươi nói nhiều như thế làm cái gì, lên đường đi. Nam tử tóc vàng đỗng nhiên đưa tay nắm chặt đông quân đầu, đồng thời hảo tâm nhắc nhở, đợi sau, đừng tùy tiện bái giày người đi ngủ. Phốc phốc đông quân trên thân thể tuân ra rầm rầm chẳng chỉ tơ vàng, rất nhanh cả người đã thấy không rõ, chỉ còn lại một cái màu vàng còn nhím tại nơi đó chiếu lấp lánh. Nam tử tóc vàng thấy thế, giật giật, đang muốn đến cái giúp án, đỗng nhiên thân thể trì trệ, thẳng tóc ngã sấp trên đất. hồi lâu sau, tóc nhan sắc chậm rãi tiêu tán, chiến họa từ mặt đất ngồi dậy, sau đó nhặt lên trong mắt sắp xếp bọn, nhìn một chút cái kia con nhíu bóng lại nhìn xem bị hủy diệt rừng rậm sâu sát thở dài nhà không có nếu là có người bao an bao ở liền tốt chương 646, ngươi còn nói ngươi không phải vương khuyết chương 646, ngươi còn nói ngươi không phải vương khuyết tiền bối ta đi không được rồi ra các thiên lạc nói một câu sợ trực tiếp vừa ngã xuống mặt đất cái kia vốn nên đóng tốt tóc cũng tăng lần ra đã có khô héo hình dạng mà dư hỏa cũng ngã ở một bên không lúc đích vương tiều nhìn xem hai người trầm mặc không nói từ ngọ âm một châm một châm diệt hồn một châm đoạt phách một châm phân ác một châm mọc lại thiệt tử xương bốn châm hợp lại cùng nhau bên trong người thần tiên không có cứu mà cái này ra cắt thiên lạc hiển nhiên đã mất đi lực lượng thân thể của nàng đang không ngừng suy bại đây là diệt hồn chiêu mộ vương tiều nhìn hướng phía sau đối phương tạm thời không có đuổi theo do dự một chút hắn lấy ra hai cái bệ gỗ đem hai người ném tại phía trên sau đó tiếp tục chạy tới đổ sơn vẫn là đổ sơn an toàn chút liền tại hắn đi không bao lâu đột nhiên cảm giác lực đạo trên tay tăng thêm phản phất ngân một ngọn núi hắn nhịn không được quay đầu nhìn qua mới phát hiện một nam một nữ ông ở cùng một chỗ đứng tại bè gỗ bên trên chính người tùng tìm nhìn xem hắn Vương Tiểu. lướt xong đâu? Hắn dừng bước lại, nhìn xem nam tử kia muốn nói lại rồi. Bọn họ đứng chính là dư hỏa vị trí, mà hôn mê dư hỏa sớm đã biến mất, ngược lại là đối phương trong lực ôm cái kia. Các ngươi, Giang Phong do dự một hồi, thử do xét nói. Vương Tiểu. Vương Tiểu im lặng, gật gật đầu. Ngươi là? Vương Quyết. Không không không, ta gọi Phạm bất chứ. Vương Tiểu. cái kia Vương Quyết đâu? Lúc ấy nhìn thấy dư hỏa bản nguyên, Vương Tiểu trong lòng liền có nghi hoặc. Về sau phát hiện Vương Quyết không thấy, hắn tưởng rằng đối phương tìm đến hải lòng đấu thân, nhưng hôm nay xem ra cái này kẻ sau màn cũng không phải là vương huyết ngươi muốn đi đồ sơn, giang phong vấn đạo, vương tiều nhìn chăm chăm ra các thiên lạc gật gật đầu, đầu kia cự mãng quỷ dị, sợ rằng chỉ có đồ sơn nguyễn thuận mới có thể tránh mở kiếp nạn này, tên kia đã bị đả thương, tạm thời sẽ không đi ra, vương tiều giật mình, ngươi làm sao biết được, giang phong cười nói, trên đường tới nhìn thấy, dạng này a, nói như vậy, uy hiếp đã giải, chỉ là dư hỏa nàng, vương tiều nhìn chăm chăm dư hỏa trầm mặc không nói, lúc này dư hòa cười nói, đến đều đến rồi, chúng ta cùng đi đổ sơn nhìn xem làm sao, giang phong phụ hòa nói. Ta không có ý kiến. Ta. Khó chịu nhăn nhó bóp, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Làm Phi thuyền xuất hiện một cái mắt, Vương Tiểu Bừng tỉnh đại ngộ, hai cái kia lão nhân là các ngươi. Dư Hỏa giật mình, người áo đen kia là ngươi. Vương Tiểu gật gật đầu, hắn muốn cho rằng hai cái kia lão nhân là linh thế vượng, có thể về sau ra các tiên lạc thế mà không có đi bảo, trong chốc loáng này để hắn đẩy nã phòng đoán. Coi hắn nghĩ đến ra các tiên lạc lúc, Dư Hỏa cũng nhìn đối phương trầm mặc không nói. Còn có thể kiểu sao? Nàng bấn đạo. Đại khái là không có. Dư Hỏa nghĩ một lát, Dư Hỏa lại nhìn về phía Vương Kiều vấn đạo, "Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta liền cho ngươi mấy viên bánh kẹo, nhớ đến bây giờ nha." Vương Kiều sử suốt, thử rõ xét nói, "Ngươi không nhớ rõ sao?" Dư Hỏa mở mắt, "Cái gì? Ngươi..." Khụ khụ khụ. Giang Phong đột nhiên ho khan, nhìn xem hai người ngượng ngùng nói, "Đói bụng không? Ăn chút." Vương Kiều lắc đầu, "Ta không nói bụng." "Không, ngươi nói bụng. Đến cho ta trợ thủ a." Vương Kiều bị Giang Phong cưỡng chế lôi đi, lưu lại mộng bất Dư Hỏa. Do dự một chút, nàng đưa tay sờ sờ ra các tiền lạt tóc, "Thôi cô, thiên hạ, mèo." các người đúng mèo đâu dư hỏa tại ra cắt thiên lạc trong quần áo tìm tòi một trận quả nhiên bắt đến hồng miêu chỉ là hồng miêu hôn mê chưa tỉnh do dự một chút nàng lại đem hồng miêu thả lại tại chỗ hai ngày phía sau đây khắp núi đồi hoa đào xuất hiện dư hỏa đứng tại phi thuyền bên trên nhìn chậm chậm phía dưới hoa đào chầm mặc không nói rõ ràng sự tình đã sáng tỏ tỷ tỷ nói người thứ năm chậm chạp chưa từng xuất hiện đồ sơn văn bản ngươi cùng ra cắt thiên lạc đi trước đi giang phong nói dư hỏa sử suốt nhìn không được đưa tay bóp lấy giang phong lốt thay không hát nói, ngươi cùng vương tiểu thần thần bí bí làm cái gì đâu đau đau nhanh buông ra không bông ngươi mau nói nạnh thật vất vả có cơ hội gặp mặt không được tự ôn chuyện sao giang phong giải thích nói liền cái này cái kia không phải vậy đâu dư hỏa buông ra hắn nhưng vẫn là có chút hoài nghi nói ta luôn cảm thấy ngươi đang gặp ta giang phong xích lại gần chút thấp giọng nói buổi tối tăng ca đừng suy nghĩ nhiều đi thôi Thử, ta là người như vậy sao ngươi tại trên giường cũng không phải nói như vậy ta nhìn ngươi là nhớ ra đem dư hỏa dỗ dành đi rồi Giang Phong tiến vào phi thuyền trong phòng. Bên trong có một cái bàn, mà Vương Tiểu đang ngồi ở nơi đó, hắn tháo xuống che dấu gương mặt mũ trùm, lộ ra một mặt tàng thương khuôn mặt. Nhìn thấy Giang Phong đi vào, Vương Tiểu ha ha cười nói, ngươi hồng quang đầy mặt, mà ta đã tàng thương không muốn nhìn người. Giang Phong, hắn đi tới Vương Tiểu đối diện ngồi xuống, sau đó lấy ra một chút đồ ăn cùng rượu, đem bầu rượu mở ra đưa cho Vương Tiểu. Uống chút đi. Vương Tiểu cầm bầu rượu lúc gần lúc hiện, lại không có uống, mà là thấp giọng vấn đạo, ngươi đến cùng là ai? Giang Phong uống một ngụm rượu, không có trả lời, ngược lại cười ha hả đưa ra chính mình vấn đề, Vương Tiểu Ngươi trông thấy ta cùng dư hỏa có cảm giác gì? Vương Tiểu sử suốt lẩm bẩm nói, vì sao có câu hỏi này? Giang Phong cười, ta rất hiếu kỳ ngươi ý nghĩ. Vương Tiểu trầm mặc, sử dụng sau này ngón tay dính lấy rượu tại mặt bàn biết xuống Bạch Ngọc Kinh ba chữ. Ý gì? Giang Phong vấn đạo. Dư hỏa sau khi ta là tuổi thơ một trùng sáng, ban đầu ở Bạch Ngọc Kinh, ta xác thực muốn vì dư hỏa báo thù, có thể Bạch Ngọc Kinh về sau, ta gặp phải rất nhiều người, đi qua rất nhiều đường, khi đó ta mới phát giác, so ta thảm nhân số không kể xiết, mà dư hỏa cái tia hai viên kẹo, cũng mệt mệt hai viên kẻo mà thôi nói đến đây, vương tiểu sâu sắc thở dài, trên đời này thiếu người nào đều không có gì ảnh hưởng quá lớn, tuổi nhỏ ta lại cầm cho rằng dư hỏa là ta toàn bộ, về sau mới phát hiện, ta cũng có nhân sinh của chính mình. ta từng gặp qua rất nhiều bạn tốt, cùng bọn hắn trèo non lội suối, nói chuyện tiên đạo, đó là ta vui sướng nhất thời gian, mà khi đó dư hỏa thậm chí đều không tại, đáng tiếc về sau. vương tiểu đột nhiên dừng lại, nhìn hướng giang phong cười ha hả nói, chuyện xưa của ta liền nói đến nơi đây, nói một chút ngươi đi. giang phong không nói, chỉ là lấy ra một cái quyển trục đặt lên bàn. nhìn thấy cái kia quyển chục, vương tiểu đột nhiên đứng dậy không thể tin nói, Thái Ức Thiên Tiên biết, ngươi còn nói ngươi không phải Vương quyết. Giang Phong, đừng nóng nổi ngồi xuống nghe ta nói. Giang Phong gia hiệu Vương tiểu ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói, ta gặp qua Vương đấu lao đầu, phần này quyển trục là từ Vương khuyết chỗ nào mang tới? Vương đấu? Vương tiểu tự lẩm bẩm, sau đó dùng hai tay bưng kính đầu, thần sắc trên mặt thay đổi không chừng. Hồi lâu sau, hắn bấn đạo, lao đầu còn tốt chứ? Có lẽ, rất tốt a. Giang Phong thầm dò nói, ai? Ta đã nhớ không rõ hắn bộ dáng, người này ta vẫn là từ Vương trong miệng biết được. Không có việc gì, hắn còn nhớ rõ ngươi. Vương Tiểu. Ngươi gọi cái gì? Vương Tiểu lại lần nữa trịnh trọng vấn đạo. Giang Phong. Không tính Vương. Ân, không tính. Có thể cái tên này, tại sao ta cảm giác ở nơi nào nghe qua? Giang Phong. chương 647, Đồ Sơn Tế chương 647, Đồ Sơn Tế Ân. Ra các thiên lạc hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn một mảnh hồng nhạt thế giới, còn có hoa cánh tại bay xuống. Phía trước đang có một người, tại rút cây hoa đảo. Dư hỏa. Rút cây dư hỏa nghe đến âm thanh đội vàng quay đầu cười ha hả nói ngươi đã tỉnh ta cái này liền rút cái cây cho ngươi nấu canh bổi bổ. gia bổ. cát thiên lạc ngươi không có chuyện gì sao? gia cát thiên lạc nghi ngờ vấn đạo mất đi bản nguyên còn có khí lực rút tay đâu? nghe nói như thế dư hỏa buông ra cây hoa đạo sở lấy bụng khổ não nói đạo sĩ thối kia đả thương ta ta hiện tại cảm giác lực lượng mười không còn một liền cây này đều rút không nổi. gia cát thiên lạc như thế ngươi thơ sao? vừa định nói vài lời gia cát thiên lạc đống nhiên phấn sắc một trận hoa hốt nàng mới phát hiện chính mình đã tiến vào gần đất xa trời trạng thái là nàng cũng chúng tử ngọ âm hồn trâm, tốt tại, hứa hẹn đã hoàn thành. vào giờ phút này, vân ngọng thành nên khôi phục nguyên dạng a, đại gia cũng nên trở về. đáng tiếc tiểu quỷ cùng đồ tệ, còn có nàng, bọn họ trở về không được. nghĩ tới đây, gia các thiên lạc không khỏi có chút bi thương. dư hỏa thấy thế, muốn a đuổi vài câu, chợt có gió mạnh đánh tới. một cái màu trắng cái đuôi hướng về mặt của nàng rút tới, đồng thời kèm theo quát, ngươi cái tiểu tặc, dám trộm ta đồ sơn tây đảo. dư hỏa đội vàng nhẹ ra, chỉ thấy một thiếu nữ nổi giận đùng đùng nhìn chăm, chăm nàng cái kia trên đầu hồ ly lô thai dựng thẳng lên, liền lông đều có chút nổ tung. mà công kích nàng rõ ràng là đối phương sau lưng đuôi cáo. Đồ sơn văn văn, ân, ngươi tiểu tặc này thế mà biết văn văn đại vương tục danh. tiểu hồ ly hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang nói, dư hỏa, quen thuộc lời nói, không khỏi làm dư hỏa nhớ tới đổ sơn quả quả. quả quả đại vương. suy nghĩ một chút dư hỏa giải thích nói, ta nhìn cái này hoa đào nợ được, muốn lấy một viên cắm ở trong nhà. nghe nói như thế, đổ sơn văn văn cả giận nói, là ngươi nhà, ngươi liền lấy. nhìn đánh, đổ sơn văn văn lại lần nữa đánh tới. Dư hỏa thì là tránh chuyện xê dịch, Đồ Sơn Vãn Vãn chính là một cái không có đủ. Cái này để nàng cực kỳ tức giận, đang muốn làm thật thời điểm, bỗng nhiên sử sốt. Nàng đột nhiên phát hiện nơi này còn có một người, hơn nữa còn là một kẻ hấp hối sắp chết. Cái này để Đồ Sơn Vãn Vãn nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời cảm xúc trầm thấp xuống, nàng đi đến ra các tiên lạc trước người, nhịn không được đưa tay sở một cái đầu của đối phương. Người cũng muốn chết, thật đáng tiếc. Ra các tiên lạc. Lúc này, trên không bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Vãn Vãn đừng làm loạn, làm chính sự, mặt khác dẫn bọn hắn đi bảo. Đồ Sơn Vãn Vãn sử hướng về bầu trời hồ vì cái gì muốn mang tiểu tặc này đi bảo nhưng mà bầu trời cũng không có đáp lại Thế thế đồ sơn vãn vãn chừng dư hỏa một cái sau đó thở phì phò lấy ra dọ trúc bắt đầu thu thập cánh hoa đào dư hỏa nàng có chút im lặng bất quá nhìn thấy đồ sơn bán vãn thu thập cánh hoa đào trong lòng đông nhiên có không tốt dự cảm lúc ấy đồ sơn quả quả cũng là thu thập cánh hoa đào về sau mới biết được đó là vì kỷ niệm chết đi hồ ly hơn nữa còn là chính nàng bán vãn đồ sơn ai muốn chết dư hỏa vẫn đạo đồ sơn bán vãn thân thể cứng đờ không có để ý nàng rất lâu thật lâu sau, Đồ Sơn vãn vãn trong giỏ trúc tràn đầy cánh hoa đào, đứng lên nước nở nói, là Đồ Sơn chi vương. Đồ Sơn nhíu nhiễm, nhiễm. "Dữ hỏa." Đồ Sơn vãn vãn đưa tay rủi mắt một cái, ôm mồm nói các ngươi cùng tốt ta, bằng các ngươi có thể vào không được Đồ Sơn. Đồ Sơn chi điên, cây đại thụ kia vẫn còn tại. Dưới cây có hai người buông xuống ngồi. Vương Kiều nhìn chằm chằm đối phương cười nói, "Ngươi tựa hồ biến thành thành thụ. "Ai?" Đồ Sơn Kiều Kiều thở dài, vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, bất luận là người vẫn là yêu, cuối cùng là sẽ lớn lên, đương nhiên, cũng sẽ chết. Vương Kiều im lặng, thử do xét nói, ta lần trước đến, đồ sơn nhiễm nhiễm còn rất tốt, yêu tuổi thọ có lẽ rất dài, vì cái gì? Vì sao lại chết? Trường Sinh không hề đại biểu sẽ không tụ thương, sẽ không chết. Đồ sơn kiều kiều đúng sự thực nói, phía sau lại cử đi một ví dụ, cũng chỉ như nói Bạch Ngọc Kinh những người kia, nếu bọn họ sống sót, người nào có thể bảo chứng bọn họ sẽ không giải sinh? Đáng tiếc, sinh ở trong thiên địa này, đấu với người đấu với trời, lại hoàn mỹ đồ sứ, chỉ cần xuất hiện khe hở, ai còn dám nói Trường Sinh? Chỉ là, khổng nghe Hoàng A, nghe đến Bạch Ngọc Kinh, Vương Tiêu trầm mặc không nói. Đồ sơn kiều kiều nghiêng đầu nhìn hắn, vương tiểu, vào giờ phút này ngươi có một kia hối là không? Vương tiểu bờ môi giật giật, thở dài, hữu dụng không? La, vô dụng, người ta đều là phụ du, thiên mệnh tự có mấy? Ai? Đồ sơn kiều kiều sâu sắc thở dài, tựa hồ tại than thiên mệnh vô tình, lại như tại than nhân sinh vô thường. Vương tiểu không biết nên nói cái gì, đành phải nói, nén bi thương. Nước mắt đã sớm chảy qua. Lúc này đông nhiên thổi lên một trận gió, đem cây đại thụ kia thổi vang lên ảo ảo, không ngừng có lá cây rơi xuống. Đồ sơn tiểu kiều, kiều đưa tay tiếp lấy một mảnh lá cây cố nhân lần lượt tan lùi, tựa như cái này lá rụng trong gió. Vương Kiều, năm đó mới gặp Đồ Sơn Tiểu Kiều lúc đối phương hoạt bát đáng yêu, bây giờ lại quen thuộc thở dài thở ngắn, càng lớn lên, càng cô đơn. Ai? Vương Kiều. Đồ Sơn Tiểu Kiều đông nhiên tiếng gọi. A, ngươi tìm tới ngươi Dư Hỏa sao? Vương Kiều sửng sở, ngượng ngùng nói, Dư Hỏa đã tìm tới nàng người. Đồ Sơn Tiểu Kiều kinh ngạc, a, là ngươi bị ném bỏ, vẫn là người khác hành đau đát. Vương Kiều im lặng, do dự một chút nói, người kia gọi là Dạ Phong. Liền nói cái tên này quen thuộc, nguyên lai like là Đồ Sơn Tiểu Kiều nói qua. Đồ sơn kiều kiều ngơ ngẩn, phía sau lại cười. Vương Kiều, đều là vậy à? Năm đó ta cũng đã nói, ngươi bây giờ tin hay không? Vương Kiều, đồ sơn thần côn, có nhiều thứ. Đồ sơn kiều kiều đứng lên, vỗ vỗ trên thân là cây, cười nói, sắc trời dần dần mượn. Đồ sơn tế muốn bắt đầu, ngươi cùng ngươi bằng hữu đợi chút đi. Cái kia, Vương Kiều thử do xét nói, để ta đi cùng Đồ sơn nhiễm nhậm nói lời tạm biệt ta. Đồ sơn kiều kiều nghi hoặc nhìn hắn, các ngươi nhận biết? Vương Kiều gật gật đầu, năm đó ta đến Đồ sơn cũng không phải là ngẫu nhiên, Đồ sơn nhậm nhậm bọn họ chờ nhiều năm như vậy người là ta. đồ sơn kiều kiều nắm chặt nằm đấm, ta bỗng nhiên rất muốn đánh ngươi dừng lại. ngươi không có tính tới sao? vậy ngươi nói ra. tính chất liền không đồng dạng. sắc trời âm u xuống, đồ sơn tiểu kiểu lấy ra nửa tấm mặt nạ hồ ly mang lên mặt, đồng thời chân núi có không ít hồ ly hướng về trên núi đi tới. bọn họ đều mang theo không sai biệt lắm mặt nạ hồ ly. đồ sơn bên ngoài, phi thuyền bên trên, ngồi xếp bằng giang phong bỗng nhiên mở mắt ra, chân trời xuất hiện rầm rạp chẳng chìm bóng người. gặp cái này, giang phong bỗng nhiên biến thành lão đầu tử dã dấp. đám người kia tới gần, cầm đầu chính là tư diễn, phía sau đi theo không ít người. Có ngày đó Đồng Lai like xem trò vui, cũng có một chút khuôn mặt xa lạ. Nhìn thấy phi thuyền, Tư Diễn đống nhiên vắt tay, ra hiệu đại gia dừng bước. Hắn tiến lên một bước, hướng Giang Phong thi lễ một cái, cung kính nói, "Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Giang Phong lau một cái dâu cười ha hả, "Lão phu dạo chơi đến đây, các ngươi làm cái gì vậy?" Tư Diễn ấp ngừng một hồi, thận trọng nói, "Có tin tức sừng, ma tộc lẩn trốn đến Đồ Sơn, chúng ta đặc biệt đến giúp đỡ Đồ Sơn." Giang Phong, "Khá lắm, đây là đến giúp đỡ sao?" Giang Phong nhiên một trượng bố tại phi thuyền bên trên, phi thuyền một trận rung động, nhiên thay đổi phương hướng. Kim loại cánh chậm rãi mở ra, có mấy đạo tia sáng tụ tập. Mọi người dần mình, có người nổi giận mắng, lao già này có ý tứ gì? Sách, nói cái gì dạo chơi đến đây, sợ là che chở ma tộc chạy trốn tới nơi này đến a. Nói nhảm thật nhiều, giết chết hắn, đoạt cái này mà bối. Tư Diễn cũng không nhịn được trong lòng dần mình, vội vàng vấn đạo, tiền bối đây là ý gì? Giang Phong đứng lên, thản nhiên nói, nơi này, ta Trảo Thiên cùng che lên. Chương 648, thư sinh cùng đạo cô chương 648, thư sinh cùng đạo cô Trảo Thiên cùng, các ngươi nghe qua sao? Không có, lão phu chưa từng nghe qua người này tu vi cảm giác không đi ra, nhưng coi thần sắc, có lẽ bất quá lăng hư mà thôi. Liêu Lao còn biết xem tướng. Ha ha, biết một chút, đủ rồi. Tư Diễn. Xóa bước. Thấy đối phương không muốn nhường đường, Tư Diễn yên lặng lui về sáu chút. Tại mọi người treo chọc âm thanh bên trong, Giang Phong đỗng nhiên đưa ra hai tay, nắm chống không nắm chặt, một trước một sau, phảng phất bắt lấy thứ gì đồng dạng. Đột đột đột đột. Mọi người sử sốt, cái này. Ha ha, lão đầu này làm gì chứ, có gấp. Ta làm sao nhìn có chút điên điên khùng cùng Còn đứng ngay đó làm gì, lên a. Ha ha đạo hữu sát thực đem lão phu cho cười. Giang phong động tác quá mức, tăng thêm cái tiêu kỳ hoa phối âm, là thật cho mọi người cho cười. Tại mọi người muốn đánh đánh lúc, phi thuyền một đôi kim loại trên cánh phương phân biệt sinh ra một đôi mâm tròn. Siu siêu siu mâm tròn biên giới từng đạo hình thể hoa trương nòng súng rơi xuống. Giang phong ha ha cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền nghe qua chào thiên cung. Các vị, thời đại thay đổi. Tiếng nói vừa ra, mỗi một cái nòng súng phía sau xuất hiện một cái giang phòng, đồng thời họng súng ngân lam sắc quang mang đảm bảo Tư diễn vô ý thức hô, huy, nhanh tản ra. Ha ha, đồng lai like không được. Người lá gan cũng thay đổi nhỏ, công kích như vậy, nhìn lao phu một đao chém. Có một lão giả xem thường, xách theo đại đao liền hướng giang phòng bắt tới. Từ diễn. Nhưng mà lão giả kia còn chưa tới gần phi thuyền, trong đó một cái họng súng bỗng nhiên phun ra lửa rắn, tráng kiện laser bắn thủng chân trời, thật lâu không tiêu tan. Mọi người sững sờ, cái này. Chờ laser giảm đi, trên không chỉ có một đoàn màu xanh hỏa diễm thiếu đốt, nơi nào còn có bóng người. Huy, một kích diệt đằng tiên, thật hay giả. Ha ha, không gì hơn cái này, nhà ta còn có việc, đi cho ta. Cái kia, nơi đây hoa đảo biến dã. Ma tộc như thế nào đến, có phải là thông tin có sai? Chính là, cái này đồng lai gia hỏa dấu đầu lộ đôi, không chừng từ đâu tới tin tức giả đâu. Ta cũng cho là như vậy. Tư Diễn, mọi người thấy tình huống tựa hồ không thích hợp, nhộn nhịp bắt đầu lui trở về, trong miệng trách mắng lên tư Diễn thông tin có sai. Hiện tại muốn chạy, chậm. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, xúc thế đã lâu hạ súng nhộn nhịp phun ra ngoài, một nháy mắt phi thuyền như pháo đài đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng không có quy tắc bán loạn. La re tại bốn phía vừa đi vừa về đàn bảo, những cái kia tu vi hơi yếu, còn chưa đến cùng phản ứng, liền bị liên diệt trong đó. Khi bầu trời hạch bình phía sau, cái kia hai vòng trên họng súng toát ra khói đặc, xung quanh đã không có bóng người. Giang Phong hài lòng gật đầu, cái này tiên công khai bận, thật sự là diệu an nòng súng biến mất. Giang Phong đang chuẩn bị về phi thuyền nội bộ lúc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười. Tiền bối, ngươi cái này bảo bối, khủng bối như vậy a? Giang Phong quay đầu, có một thư sinh tại cách đó không xa, cầm một cái phiến tử cười ha hả nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi cũng muốn thử xem? Giang Phong nhíu mày. Vân Ngọc Thành, chu lễ. chu lễ lắc đầu, tại hạ không thử, chỉ là tiền bối có thể để ta vào đồ sơn. Ngươi đi làm cái gì? Muốn gặp ra cắt Thiên lạc. Nghe nói như thế, Giang Phong nhìn chằm chằm Đồ Sơn rất lâu, mới cười nói, "Tùy tiện, ngươi nếu có thể bằng bạn lĩnh đi vào, ta sẽ không ngăn." Chu Lễ chắc tay, đa tạ tiền bối. Nói xong, Chu Lễ trực tiếp hướng Đồ Sơn bay đi, mà Giang Phong nhìn hắn bóng lưng mèo lại mắt. Đồ Sơn vẫn vẫn tại Côn Luân Tú cái kia một tay, đến nay còn rõ muộn một trước mắt. Bây giờ cái này Đồ Sơn hữu thuật, có thể ngăn cản cái này Vân Mộng Thư sinh sao? Ba Chu Lễ rơi vào mặt đất, mặt đất cánh hoa bay lượn. Nhìn chằm những cái kia cây hoa đảo suy tư thật lâu. Chu lễ trong tay quả xếp mở ra vừa đi vừa về xoay tròn, sau đó đột nhiên hướng phía trước chẳng đi. Giang giáp nào đó cây cây hoa đào bên cạnh xuất hiện một đầu vết nứt không gian, sau đó như cửa lớn, chậm rãi hướng hai bên mở rộng, lộ ra bên trong kiến trúc. Thấy thế, Chu lễ nhếch miệng lên, đi thẳng vào. Vầng trăng cô độc treo cao, cho đổ sơn kiến trúc nhiễm lên một tầng lóng ánh chi sắc. Bên hai truyền đến réo rắt thảm thiết hai bản âm thanh. Chu lễ nhịn không được hướng về âm thanh nơi phát ra nhìn. Trên đỉnh núi, có một ngôi miếu cổ. Cửa miếu có một tòa trung lớn, mà âm thanh nơi phát ra bây giờ là một vị đạo cô tại đục trung. Chu lễ cái này đồ sơn làm sao có chùa miếu chẳng lẽ lại còn là hưởng thụ cung phụng hồ ly liên tại hắn mộng bất lúc đạo cô đông nhiên dừng lại động tác quay người nhìn hướng hắn khẽ cười nói ngươi đến chu lễ một trinh đỉnh núi đạo cô chùa miếu lúc này cảnh này hắn hình như có chút ấn tượng năm đó năm đó hắn vẫn chỉ là cái thư sinh thời điểm công sách cái sọt lúc dạo chơi ngẫu nhiên ở trong núi nhìn thấy một tòa cô độc chùa miếu chùa miếu rất cũ kỹ lại người ở thưa thớt. năm đó tuyết lớn đầy trời hắn gặp phải chùa miếu muốn đi vào lấy chén nước nóng ấm áp thân thể đáng tiếc chùa miếu cửa lớn đóng chặt, hắn gõ rất lâu không có người nên ngược lại là chấn lạc đỉnh đầu tuyết đạo. Theo khối tuyết rơi xuống, chùa miếu bảng hiệu cũng lộ ra chân dung. Ngọc cơ quan, Chu lễ lẩm bẩm nói, nguyên lai là đạo quán, danh tự không sai. Đáng tiếc không có người. Chu lễ có chút thất vọng, chỉ là hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi. Kẹt kẹt phía sau cửa mở một cái khe, một cái đầu nhỏ vươn ra, đầy mặt để phòng nhìn xem hắn. Người là ai? Chu lễ sững sờ, đội vàng thi lễ một cái, cười nói, tại hạ là đi đường thư sinh, tên Chu lễ. Cái này mùa đông khắc nghiệt có thể lấy một ly nước nóng. nghe nói như thế, cái kia cái đầu nhỏ chỉ chỉ mặt đất. chú lễ, ngươi bắt một cái tuyết, đi vào ta giúp ngươi nấu. chú lễ sử sốt, đông nhiên đưa tay nắm lên cái kia cái đầu nhỏ bên trên bông tuyết. đó là mở cửa lúc rơi xuống, vừa lúc bị cái đầu nhỏ tiếp lấy. cái đầu nhỏ sững sờ, nói, quá ít, không đủ sưởi ấm. không có việc gì, tại hạ uống một ly liền tốt. tùy ngươi. cái đầu nhỏ rụt trở về, lưu lại khe cửa khe hở. chú lễ vừa mới chuẩn bị trên bảo, đông nhiên lại nghe đến âm thanh. cửa mang lên, lạnh. tốt chu lễ sau khi đi vào mới phát hiện đạo quán này còn rất lớn, bốn tòa phòng ở vây tại một chỗ, chính giữa đình viện rơi đầy tuyết, mà chính đối cửa lớn cái gian phòng kia gian phòng, cửa sổ bị mở ra, có thể thấy được bên trong bếp lò từ từ bốc hơi nóng, trên bệ cửa còn ngồi sổ một cái mèo cam, co do thân thể nhìn trầm trầm hắn, mà đạo quán này chủ nhân là một cái tiểu đạo cô, thân cao mới vừa đến bộ ngực hắn, trên thân đạo phục tăng phình lên, thoạt nhìn có chút buồn cười, nghĩ đến bên trong xuyên vào không ít, tiểu đạo cô ngồi tại bên cửa sổ nấu lấy bếp lò, nước không có, liền đưa tay từ bệ cửa sổ một bên bắt chút tuyết độc ném vào nấu, chu lễ vào nhà. Tiểu đạo cô hướng hắn vươn tay, cho ta đi, ta giúp ngươi nấu. Tiếp nhận chu lễ trong tay tuyết động, tiểu đạo cô đem ném vào bếp lò bên trong, dùng một cái thăm chúc ấy một hồi, lại đưa tay tại mèo cam dưới bụng tìm tỏi một hồi, móc ra một cái mới mẹ quả lê, dùng tay tách ra ném đi đi vào. Gặp chu lễ có chút hiếu kỳ, tiểu đạo cô cười giải thích nói, tuyết không có hương vị, thêm chút quả lê, ngọt. Chu lễ mỉm cười, ngươi còn thật biết hưởng thụ. Đây không phải là thụ, là cầu sinh. Chu lễ, tiểu đạo cô nghiêm trang nói, không có dinh dưỡng, mà cơ thể người cần lượng đường mới có thể sống sót. Nghe vậy chu lễ nhíu mày không ăn cơm thời tiết như vậy từ đâu tới đồ ăn tiểu đạo cô hỏi lại ngạch tại hạ như nhớ không lầm chân núi có thị trấn mặc dù có chút xa ta đáp ứng người khác trông coi đạo quán này chu lễ còn muốn nói điều gì tiểu đạo cô bỗng nhiên đứng lên đem bếp lò nhấc lên lay động một hồi sau đó đổ vào chén trà bên trong đến thử tiểu đạo cô đem trà ngọn đèn giao cho hắn chu lễ do dự một chút nhẹ đến một cái một dòng nước ấm truyền khắp thân thể trong miệng ngọt ngào vị thì là hồi lâu không tiêu tan chu lễ chép miệng một cái nhịn không được nói ta vẫn là lần thứ nhất uống bút biết, tăng thêm cái này quả lê, thế mà có một phen đặc biệt tư vị. uống ngon, liền uống nhiều chút. lạnh. tiểu đạo cô cười nói. chu lễ suy nghĩ một chút, tại chính mình xách cái sọt bên trong tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái giấy vàng bao khỏa đồ vật đưa cho nàng. tiểu đạo cô sử suốt, đây là cái gì? mở ra nhìn xem. chu lễ cười nói, giấy vàng trải rộng ra, bên trong có hai khối nhìn liền sốt giòn bánh bột nô, phía trên còn hiện ra hào nhã. ngươi mời ta uống trà, ta mời ngươi ăn hoa đào bánh. hoa đào bánh. tiểu đạo cô không hiểu. thấy thế, thế chu lễ giải thích nói vánh một ngô bên trong thêm hoa đảo, ta tại một chỗ thị trấn bên trên mua. Dạng này à? Tiểu đạo cô nhìn chằm chằm hắn sách cái sọt bống nhiên cười nói, ngươi thật giống như chạy qua rất nhiều nơi. Chu Lễ gật gật đầu, đọc vạn quyển sách, đi bạn gi่am đường, về sau đâu? A? Chu Lễ không hiểu. Ta nói là, đọc xong bạn quyển sách, đi đến bạn gi่am đường, về sau đâu? Tiểu đạo cô lại lặp lại nói, về sau. Chu Lễ suy nghĩ về sau cười ha hả nói, về sau, có lẽ sẽ lập tức thành tiên a. Thành tiên a? Tiểu đạo cô cười nói, tin được không? Chu Lễ bật cười, không biết đọc xong sách, đi đến đường mới biết. Nhắc tới, ngươi thật giống như không kinh ngạc. Tiểu đạo cô cười tủm tỉm nói, bởi vì ta sư phụ chính là tiên nhân a. Chu Lễ giờ mình, vội vàng vấn đạo, có thể hay không gặp mặt lệnh sư. Gặp không được rồi. Bị ta hỏa táng, đêm đó liền báo mộng cho ta, nói hắn vũ hóa thành tiên. Chu Lễ im lặng, yếu ớt nói, ngươi còn rất hài hước. Giống nhau giống nhau. Tiểu đạo cô cắn một cái hoa đỏ bánh, lập tức nheo lại mắt. Cái này bánh bột ô, tốt giòn, cũng tốt hương Nhìn thấy đối phương cái kia vẻ thỏa mãn, Chu Lễ sử sốt. Cái chấn nhỏ kia bên trên hoa đào bánh rất phổ biến, liền tiểu hài tử đều đến qua, cũng không lộ ra loại này vẻ thỏa mãn. Cái này tiểu đạo cô. Nghĩ tới đây, Chu Lê Vân Đạo thuận tiện nói một chút chuyện xưa của người sao? Ta a. Tiểu đạo cô lại cẩn thận cẩn thận gặp một cái hoa đào bánh, rồi mới lên tiếng. Trước đây cái này dưới núi liền có thôn, về sau tuyết lở, thôn mắt thấy muốn bị chìm ngập, có một lao đạo sĩ dùng thân thể chặn lại tuyết lở, cứu người cả thôn. Thôn dân vì cảm ơn hắn, nhộn nhịp dâng lên đồ ăn, nhưng mà lao đạo sĩ toàn bộ cự tuyệt. Về sau thỉnh tình không thể chối từ hắn liền chỉ vào trong thôn ăn cơm trăm nhà lớn lên ăn mày nói để nàng thay ta chống coi đạo còn à. nói đến đây tiểu đạo cô thở dài vốn là ăn cơm trăm nhà lớn lên lại thành báo ân thẻ đánh bạc cái kia ăn mày tất nhiên là cần tận tâm tận lực đáng tiếc nàng lên núi năm thứ hai lão đạo sĩ liền chết hắn nói là ngăn cản tuyết lở bị thương còn nói năm đó chỉ là một câu vui vừa lời nói để nàng rời đi nơi này chú lễ im lặng thử do xét nói ngươi không đi ngược lại lưu lại ai tiểu đạo cô chống đỡ cái cầm thở dài làm sao đi về trong thôn sao bản thân lên núi một khắc này cái thôn kia ta đã trở về không được. lão đạo sĩ kêu ra cát thiên lũng, lên cho ta tên là ra cát thiên lạc. hắn luôn là nói xong nhận người hứa một lời, nhất định trông coi cả đời, có thể đến chết ta cũng không biết hắn thủ tại chỗ này tác dụng, lại là nhận người nào vâng. chu lễ im lặng, không thể tin nói, ngươi một mực không có rời đi sao? không có, không nghĩ xuống núi nhìn xem. không nghĩ, ta đã thành thói quen đạo quán này. gặp chu lễ chưa mặc, ra cát thiên lạc đem vậy cái tiên nửa khối hoa đào bánh cầm lấy, sau đó đem còn lại một khối dùng giấy vàng bọc lại đưa cho chu lễ. chu lễ sững sờ, cười nói, đưa ra ngoài đổ nào có thu hồi lại đạo lý, vậy ta nhận. Ân. Gia các Thiên Lạc đem giấy vàng nhét vào bên hồng, lại dùng sức bố bố, cười tủm tỉm nói, năm sau tuyết rơi lúc, ta lại mở ra ăn. Chu lễ, chỉ sợ điều hỏng. Đúng. Ngươi tối nay muốn ngủ lại sao? Gia các Thiên Lạc vẫn đạo. Nghe nói như thế, Chu lễ nhìn hướng càng lúc càng lớn gió tuyết, thử dọ xét nói, có được hay không? Không tiện, bất quá chúng ta có thể nấu tuyết đến hừng đông. Chỉ có một cái giường, ngươi là khách nhân, ta nếu là đi ngủ có chút không lễ phép, cho nên ta giúp ngươi à? Chu lễ vừa định nói. Hán tùy tiện nằm một chút liền được, ra các thiên lạc nhưng lại từ ngoài cửa sổ nâng một đống lớn bít ném vào bếp lò bên trong, thuận tiện đem cái kia mèo cam nắm lấy đi vào. Đúng, nó kêu hoa quyển, lão đạo sĩ si lưu lại. Chu lễ tên rất hay. Dối trá, ngươi nhìn mèo này mập, ta cảm thấy kêu béo cúp càng tốt. Đêm dài đằng đẵng, ta cho ngươi nói chút cố sự a. Chu lễ thử dò xét nói. Tốt. Một đêm kia, hai người một mèo, vây quanh hỏa lô nấu lấy tuyết, thư sinh dùng sinh động lời nói, đem trải qua sự tình nói rung động lòng người. Đạo cô chống đỡ cái cảm, nghe thẳng gật đầu, như si như say. Ngày thứ hai, đạo quán bên ngoài gió tuyết đã ngừng. Chu Lễ đứng lên, đá đá chân, có chút chua. Lo lửa đã giơ cắt, cái kia chưa uống xong nước tuyết cũng đã làm lạnh, thậm chí có kết băng dấu hiệu. Mà tiểu đạo cô thì là dùng đầu gối lên mèo cằm bụng, một người một mèo ngủ ngon ngọt. Do dự một hồi, Chu Lễ đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, sau đó từ sách cái sọt bên trong cầm chút sách đặt ở tiểu đạo cô trước người. Rất thú vị tiểu đạo cô gặp lại, hắn còn muốn tiếp tục đi, cũng không tại chỗ này lưu lại. Một đêm, tử bên trong tuyết lại dày rất nhiều. Chu lễ dẫm lên trên dung động đùng đùng, mà thanh âm này vừa vặn bừng tỉnh tiểu đạo cô. Ngươi muốn đi sao? Tiểu đạo cô tỉnh lại, dùng nhéo bụng cọ sát mặt, mới có hơi ngây thơ bẩn đạo. Chu lễ quay đầu cười nói, là ta còn có con đường của mình muốn đi. Dạng này à? Tiểu đạo cô đem mặt trôn ở mèo trong bụng, dầu dì nói giúp ta khép cửa lại, mang gấp chút. Tốt, Chu lễ đi đến ngoài cửa, quay người đem cửa thu về lúc, đống nhiên lại nói, nếu ta một ngày kia lập tức thành tiên, tìm nơi đặt chân, ngươi nguyện ý rời đi nơi này sao? Không có trả lời. Tiểu đạo cô đem mèo đặt ở hắn lưu lại đóng kia trên sách đầu tựa vào trên thân mèo, có nhẹ nhàng tiếng ngáy vang lên. thấy thế, Chu Lễ bật cười, nhẹ nhàng cài cửa lại. Tuyết rơi lại đem Ngọc Hư quan bảng hiệu che giấu, thật giống như hắn ngày hôm qua mới tới lúc đồng dạng. Tựa hồ giống một giấc mộng, chỉ là trong miệng ngọt ngào vẫn còn tồn tại. Chu Lễ tại đạo quán phía trước đứng lặng rất lâu, cái này mới quay người rời đi. hắn gặp qua rất nhiều người, chạy qua rất nhiều đường, đọc qua rất nhiều sách. Toàn này đạo quán, vị kia tiểu lão cô, chỉ là lữ đồ bên trong một phong cảnh mà thôi.